Chiêu ninh quận chúa nhai răng, ngươi thương chính là đôi mắt, lại không phải chân. Thương chính là chân nên nâng đi rồi, ngươi đỡ bất động ta, ta đôi mắt đau nhìn không thấy Lanh Thiếu hoàn nói. Chiêu ninh quận chúa ngẫm lại cũng là, ta còn là giúp ngươi kêu thái ý để đến xem đi. Lanh Thiếu hoàn lắc đầu, thật sự không cần. Chưa thấy qua như vậy cố chấp, bất quá hắn khăng khăng không cần, kia nàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Chỉ nói, cũng là, đường hồ lô bao trị bách bệnh, như thế nào sẽ trị không hết hai mắt thứ thanh đâu. Lanh thiếu hoàng có điểm tin tưởng triêu Ninh quận chúa là sở tam thân biểu muội trong xương cốt có như vậy vài phần tương tự đôi mắt có điểm đau mặt điểm dược liền thành không ngại sự ở đại ly Nhật tử buồn nhàm chán khó được bồi nàng đi dạ phố như thế nào có thể bỏ lỡ quá mấy ngày nàng liền phải an tâm ở trong cung đợi thẳng đến xuất giá mới thôi lên thiếu hoàng làm gã sai vật đem mặt nạ tìm ra mang lên lúc sau liền cùng triêu Ninh quận chúa đi dạ phố Triêu Ninh quận chúa ngồi xe ngựa, hắn cưới ngửa chỉ là vừa đến náo phố Bên kia lại đây một hộ vệ, ở bên thai hắn nói thầm hai câu, Lanh Thiếu Hoàng mày nhăn lại, nói, ta đã biết. Hộ vệ chạy nhanh rời đi, Lanh Thiếu Hoàng tắc nhìn xe ngựa nói, ta có việc phải rời khỏi một chuyến. Chiêu ninh quận chúa tắt nói, kia đường hồ lô làm sao bây giờ? Lần sau đi. Không có lần sau. Lanh Thiếu Hoàng quay đầu ngựa lại nhìn nàng, cười nói, nhất định sẽ có. Thời gian cẩn cấp, hắn chỉ có thể trước rời đi. Chiêu ninh quận chúa nhìn hắn cưới ngựa đi xa, tâm tình có một chút mất mát Này một chuyến, là nàng cầu tổ phụ cầu hồi lâu mới ra tới, đến xuất giá phía trước, nàng cũng vô pháp ra cung. Một người đi dạo phố, một chút ý tứ cũng không có. Hồi cung đi. Bên này triêu ninh quận chúa trở về cung, bên kia lanh thiếu hoàn cưới ngựa trở về hành cung. Tây tần nhị hoàng tử thấy hắn suốt ngày mang mặt nạ, cực nhỏ ra khỏi phòng, cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa ở trên phố nhìn thấy tây tần đại hoàng tử xuyên chính là đại ly thiết giáp vệ siêm bí hề, nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp. Đặc biệt hắn phái người ám sát đại hoàng tử, ám vệ truyền tin trở về nói hắn trọng thương thả chúng độc, tuyệt không còn sống khả năng, chính là phái đi người lại không có một cái người sống trở về. Điểm đáng ngờ thật mạnh, Tây Tần nhị hoàng tử liền thỉnh đại ly thái y cấp Tây Tần đại hoàng tử bắt mạch, nếu là chứng minh lưu tại hành cung đại hoàng tử là giả, Nam Nhạc thái tử là có thể nhân cơ hội yêu cầu một lần nữa chiêu con mã. Lúc này đây vốn chính là đại hoàng tử đi rồi cất chó vận mới thắng, liền tính hắn không có hy vọng, Nam Nhạc thái tử có Chỉ cần cưới không đến triêu ninh quận chúa, kia Tây Tần chữ quân chi vị hoa lạc nhà ai, đã có thể không nhất định. Mà Đại Ly, vốn là đối Tây Tần Đại Hoàng tử dung mạo cảm thấy hứng thú, tổng không thể mang vẻ mặt hồng trần cưới triêu ninh quận chúa quá môn, hơn nữa Đại Ly thậm chí có triều thần hoài nghi hắn lớn lên xấu vô cùng. Tuy rằng việc hôn nhân đã định, sự tình quan hai nước kết minh việc, không có từ hôn khả năng, nhưng rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ. Có cái xấu đến không thể gặp người đại ca, Tây Tần nhị Hoàng tử cảm thấy chính mình trên mặt cũng không quang. Tây Tần Nhị hoàng tử lấy lo lắng Tây Tần đại hoàng tử bệnh tình chuyển biến xấu vi từ, thỉnh lại Lý Thái y y ỉ bệnh, lão vương gia đương nhiên sẽ không không chuẩn, hơn nữa như vậy điểm việc nhỏ đều không cần bẩm báo hắn. Bên này, hành cung nội, đại hoàng tử hộ vệ mọi cách ngăn trở, không cần nhị hoàng tử mang thái y y tiến nội điện. Nhị hoàng tử có chút bực bội nói, thật là hôn chứng đồ vật. Bổn hoàng tử quan tâm đại hoàng huynh bệnh tình, cố ý cho hắn thỉnh thái y y tới, vẫn là đại lý tốt nhất thái y y, hắn lại như vậy không cho mũi. Chẳng lẽ là hoài nghi bổn hoàng tử cùng đại ly thái ý liên thủ yếu hại hắn? Hộ vệ vội nói không dám, chỉ là đại hoàng tử nghỉ ngơi, ngủ hạ phía trước, dặn dò bất luận kẻ nào không được quay dày hắn nghỉ tạm. Như vậy rõ ràng kéo dài thời gian, Tây Tần Nhị hoàng tử như thế nào sẽ nghe không hiểu, hơn nữa nhà ở cách âm hiệu quả có bao nhiêu kém, hắn biết rõ, lớn tiếng như vậy ấm ý, sao có thể ngủ được, rõ ràng có vấn đề. Hắn còn một hai phải đi vào không thể. Tây Tần Nhị hoàng tử cất bước tiến nội điện Hộ vệ ngăn trở đường đi, hắn lạnh nhạt nói, mọi cách ngăn trở, hay là trong điện có cái gì không thể cho ai biết sự. Tây tần nhị hoàng tử hộ vệ tắt nói, thuộc hạ giống như nhìn thấy có cung nữ vào nội điện. Thái y sắc mặt đổi đổi. Hay là Tây tần đại hoàng tử dám ở ngênh thú triêu ninh quận chúa đêm trước tại hành cung làm bậy, cấp quận chúa năng kham. Nay vẫn là ở đại ly đâu, liền như vậy không đem triêu ninh quận chúa để vào mắt, thật gả đi Tây tần, kia còn lợi hại. Tây tần nhị hoàng tử đều nói như vậy. Những cái đó hộ vệ nào còn dám ngăn trở Lại khăng khăng không cho Đại ly thai y liền thật sự muốn hiểu lầm Hộ vệ đem lộ tránh ra Tây tần nhị hoàng tử cất bước vào nhà Liền thấy đại hoàng tử ngáp thanh chuyển đến Xúc lên chướng mảnh nhìn hắn Hỏi, ngủ một giấc cũng không cho người sống yên ổn Thanh âm này thật là đại hoàng tử Tây tần nhị hoàng tử mày nhăn lại nói Đại hoàng huynh ở chính mình trong phòng ngủ còn mang mặt nạ đâu Tây tần đại hoàng tử bình đạm nói Đeo mấy ngày thói quen Tây Tần nhị hoàng tử nhìn Thái úy Gia liếc mắt một cái, nói, "Làm phiền Thái úy Gia bắt mạch." Thái úy Gia đem hòm thuốc bung, lại đây giúp đại hoàng tử bắt mạch, sau đó nói, "Thỉnh đại hoàng tử tháo xuống mặt nạ." Không cần đại hoàng tử xua tay nói. Tây Tần nhị hoàng tử chính là muốn xem hắn mặt, càng không cho hắn xem, hắn còn liền muốn nhìn. Hắn nói, "Có cái gì nhận không ra người, khí hậu không phục nhiều thế này thiên cũng nên hảo đi, chẳng lẽ đại hoàng huynh tưởng mang mặt nạ nên thú chiêu Ninh quận chúa quá môn." Tây Tần đại hoàng tử không dao động, Nhị hoàng tử dùng ra đòn sát thủ nói, vẫn là ngươi căn bản là không phải đại hoàng tử. Thái Y thì ngơ ngẩn. Tây tần đại hoàng tử nhìn hắn, nói, chỉ là không nghĩ làm người thấy ta mặt mà thôi, hoàng đệ không cần phải như thế kích tướng ta đi, các ngươi Khang khăng muốn xem, ta cho các ngươi xem là được. Tây tần đại hoàng tử đem mặt nạ thao xuống. Nhìn hắn kia hai ứ thanh đôi mắt, Thái Y thì trực tiếp sững sờ ở đường trường, đương nhiên sửng suốt không ngừng hắn một cái, còn có tây tần nhị hoàng tử cùng hộ vệ, cũng không dám tin tưởng. Là người nào đem bọn họ đại hoàng tử tấu hai mắt tứ thanh? Ai tấu? Tây tần nhị hoàng tử nghẹn cười hỏi. Tây tần đại hoàng tử đem mặt nạ mang lên, nhàn nhạt nói, chính mình đâm ra tới. Có thể đâm như vậy chỉnh tề, hắn là chính mình hướng người khác trên nắm tay đâm đi. Thái y kia giúp đại hoàng tử bắt mạch, sau đó cho hắn khư ư thanh dựt sau, liền phải cáo tử. Đại hoàng tử nhìn hắn nói, ta trên mặt thương, còn thỉnh thái y kia bảo mật. Thái y khó xử nói, này! Hoàng thượng nếu là hỏi tới. Ta không thể giấu giếm. Tây Tần đại hoàng tử đem Thái Y Yia gọi vào một bên, nói nhỏ vài câu, Thái Y Yia nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu. Thái Y Yia đi rồi, Tây Tần nhị hoàng tử vẻ mặt không mau nhìn hắn, "Ngươi chính là ta Tây Tần hoàng tử, đại ly người nào an gan hồn mật gấu dám tố ngươi? Ta đi tìm đại ly hoàng đế thế ngươi thảo một cái công đạo." Tây Tần nhị hoàng tử ở đại ly trước mặt né mặt, mặt mũi mất hết, hắn tưởng đại hoàng tử cùng hắn giống nhau. Chương 846 vô sỉ. Điểm này hẹp hỏi tâm tư. Không thể gạt được đại hoàng tử mắt, hắn nói, trộm môn triêu ninh quận chúa một ngụm, ăn hai nhớ đôi bàn tay trắng như phấn, nhị hoàng đệ muốn nháo đến mọi người đều biết sao. Lời này, không tính nói dối gạt người, hắn sắc thật là bởi vì trộm thân triêu ninh quận chúa dẫn tới bị đánh, chỉ là dễ dàng gọi người hiểu lầm là triêu ninh quận chúa tấu hắn. Tây tần nhị hoàng tử sắc mặt biến đổi một chút, đáy mắt hiện lên một mặt đố kỵ. Bị người khác đánh, tây tần đại hoàng tử sẽ mất mặt, bị triêu ninh quận chúa tấu, hơn nữa là bởi vì thân Đó là đáng giá tự hào một sự kiện, người khác tưởng thân đều còn thân không đến đâu. Tây tần nhị hoàng tử lạnh lùng nói, đại hoàng huynh như vậy gấp gấp làm cái gì, không mấy ngày liền ôm được Mỹ nhân về hơn nữa triêu ninh quận chúa có lớn như vậy sức lực sao? Này hai con mắt, không có vài phần sức lực tuyệt đối tấu không ra. Tây tần đại hoàng tử câu môi cười, nói, chẳng lẽ hoàng đệ không biết triêu ninh quận chúa là ở trong quân lớn lên. Nhị hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, hoàng huynh vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Ném xuống này một câu Nhị hoàng tử xoay người rời đi. Kế tiếp 2 ngày, Tây thần đại hoàng tử liền tại hành cung nội dưỡng thương, Triêu Ninh quận chúa cũng không lại ra cung, Minh Lan giúp nàng chuẩn bị của hồi môn. Khoảng cách Triêu quận mã cũng co vài thiên, phía trước ở tiếp Phong Yến để bụng nhanh như lốt Nam Nhạc đoàn người giống như không có việc gì, người dường như không nhắc lại hồi Nam Nhạc nửa cái tự. Theo lý Nam Nhạc hoàng đế bệnh nặng, mệnh thái tử Giang Quốc, Nam Nhạc thái tử tới Đại Ly, không có thắng được tỷ thí, nên xám xịt chạy nhanh hồi Nam Nhạc mới là mà không phải ở đại ly trì hoán một ngày lại một ngày. Nam nhạc như vậy phản ứng, thật sự gọi người sờ không được đầu bóc. Đại gia đoán nam nhạc thái tử có phải hay không ném thể diện, ngượng ngùng trở về, nhưng cẩn thận nhìn tới, nam nhạc thái tử không phải như vậy ra mặt mọi người, liền nói bóng nói gió, hỏi nam nhạc đoàn người khi nào rời đi, hào chuẩn bị tiễn đưa yến. Nam nhạc thái tử đạm đạm cười, nói, đại ly là khối phong thủy bảo địa, buồn thái tử gần nhất, phụ hoàng bệnh liền chuyển biến tốt đẹp, Riêng truyền tin làm buồn thái tử ở Đại Ly nhiều đái một đoạn thời gian, thưởng thức Đại Ly phong thổ. Các đại thần sợ ngây người, lại không lời nào để nói. Nam nhạc thái tử là triều đình đưa thiệp mời đi mời đến, có câu nói kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nam nhạc thái tử muốn nhiều đái chút thời gian, tổng không thể doanh nhân ra trở về. Bất quá trực giác nói cho bọn họ, Nam nhạc thái tử lưu lại, nhất định là tưởng lộng chuyện xấu. Tuy rằng cảnh giác, nhưng muốn nói lo lắng đảo không nhiều ít, Đại Ly cùng Tây Tần kết minh Nam nhạc muốn thật cùng đại ly khai chiến, cuối cùng tuyệt đối không chiếm được cái gì tiện nghi. Nhân gia muốn đợi, khiến cho hắn mang đợi, trong cung vô cùng náo nhiệt chuẩn bị Chiêu Ninh quận chúa xuất giá công việc. Từ nhỏ đau lớn lên cháu gái Nhi phải gả người, lão vương ra luyến tiếp, tưởng Chiêu Ninh quận chúa gả phong cảnh, cũng vì chúc mừng đại ly nội loạn kết thúc, khắp trốn mừng vui. Lão vương ra ở Chiêu Ninh quận chúa xuất giá 3 ngày trước, chấp thuận kinh đô làm hoa đăng hội, ban đêm không cấm đi lại ban đêm. Nay tin tức một thả ra, Kinh đô hoan hô nhảy nhót đều truyền vào cung. Kinh đô đã hồi lâu không có làm qua hoa đăng tiết, hơn nữa liền tính làm, cũng chỉ có một ngày. Hơn nữa hàng năm chiến loạn, dân chúng lầm than, ăn không đủ no, nhà địa chủ cũng không có dư lương, ai có tâm tư làm hoa đăng hội, nghĩ cách lấp đầy bụng mới là trọng điểm. Nhưng hiện tại bất đồng, Hoàng thượng đã trở lại, bình ổn nội loạn, hơn nữa Hoàng thượng nhân tử, miễn thu 3 năm thuế má, không phải nào đó địa phương miễn thu thuế thuế, là toàn bộ đại ly triều đều miễn 3 năm thuế má. Như vậy quyết đoán hoàng thượng, thật sự là tuyệt vô cần hữu. Như vậy tài đức sáng suốt hoàng thượng, hắn thương tiếc nhất quận chúa xuất giá, hơn nữa là vì đại ly hòa bình xuất giá, các ba tánh vì này động dung. Hoa đăng tiết ngày đầu tiên, các ba tánh phong thiên đèn vì chiêu Ninh quận chúa cầu phúc, hy vọng nàng cùng Tây Tần đại hoàng tử có thể phu thê ân ái, bạch đầu giai lão, đại ly cùng Tây Tần Vĩnh kết Tần tấn tri hảo. Nhưng mà, ngay hôm sau, việc hôn nhân này liền sinh biến cố. Ở Tây Tần đại hoàng tử thắng tỷ thí lúc sau, Liền phái người ra roi thúc ngựa đem tin tức tốt này đưa về Tây Tần, hảo đưa sính lễ tới đại ly. Tây Tần xính lễ là đưa tới, nhưng là sính lễ không phải thế đại hoàng tử hạ xính, mà là nhị hoàng tử. Không biết sao, Tây Tần hoàng đế tưởng Tây Tần nhị hoàng tử nên thú chiêu ninh quần chúa. Nhìn danh mục quạt tạng, lao vương ra mày nhăn chặt, các đại thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không hiểu ra sao. Nói, như thế nào sẽ là thế nhị hoàng tử cầu thú quần chúa, thắng được tỉ thí chính là đại hoàng tử A Tây Tần Này sai phạm đại qua phân, chạy nhanh đem trách nhiệm phủi sạch nói, chúng ta hoàng thượng nhận được tin tức là nhị hoàng tử thắng được tỷ thí, sắp nên thú chiêu Ninh quận chúa a. Vốn dĩ việc này hắn liền không có trách nhiệm, hắn chỉ là bị chọn lửa tới tặng lễ đơn. Giống nhau xính lễ đều là đưa tới Đại Ly, sau đó Đại Ly thêm nữa một đám của hồi môn mang về, nhưng là Đại Ly kinh đô khoảng cách Tây Tần kinh đô thật sự là quá xa, tàu xe mệt nhọc, này đây Tây Tần chỉ bị danh mục quà tặng, Tây Tần chuẩn bị xính lễ đều viết ở danh mục quà tặng. Tuyệt đối sẽ không thiếu một kiện. Tây Tần Nguyên mông đại quốc cũng không đến mức hoàng tử Hòa thân còn dở cho bị bợm, hơn nữa Tây Tần hoàng tử lực gáp Nam Nhạc thái tử cùng đại ly thế ra con cháu thắng tỉ thí, hôm mỹ nhân về, Tây Tần hoàng đế cao hứng, bàn tay vung lên, phái người tặng 20 vạn gánh lương thực làm sính lễ một bộ phận. Biết đại ly thiếu lương thảo, cho nên đưa một bộ phận tới Liêu biểu kết minh thành ý. Tây Tần thành ý 10 phần. Chỉ là này thành ý tuy hảo, nhưng là này bại lộ ra cũng có chút đại Thế cho nên không biết làm sao bây giờ hảo. Hiện tại Tây Tần Kinh Đô đều biết nhị hoàng tử muốn cưới triêu ninh quần chúa, kết quả là đại hoàng tử đem triêu ninh quận chúa mang về, nhị hoàng tử mặt mũi quát rác. Tây Tần Sứ thần ý tứ là, nếu không liền đâm lao phải theo lao, làm nhị hoàng tử cưới triêu ninh quần chúa. Ngay vậy, Lao Vương ra đem danh mục quà tặng thật mạnh ném ở Long Án Thượng, thanh âm cực lớn, nghe Tây Tần Sứ thần tâm đều run rời hạ. Lao Vương ra cười lạnh nói, đâm lao phải theo lao Lớn như vậy tin tức cũng có thể truyền sai, chấm nghe nói tây tần hai vị hoàng tử tới ta đại ly, tây tần hoàng đế có ngôn, ai cùng ta đại ly hòa thân, ai chính là tây tần chữ quân, này một sai, tây tần chữ quân liền thay đổi người, chữ quân đại sự, ở các ngươi tây tần trong mắt chính là như vậy cho đùa. Tây tần sứ thần có chút trọc dạ, không dám ngẩn đầu xem lão vương gia. Đối với như vậy sai, sở ly cùng minh lan bọn họ đều hết chỗ nói rồi, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Này như thế nào tính sai? Một cái kêu hạ hầu khuyết, một cái kêu hạ hầu vũ. Này như thế nào cũng không sai được a Rõ ràng là có người đem nguyên bản tin kiếp xuống dưới, đem đại hoàng tử đổi thành nhị hoàng tử, tới cái tiền trạng hậu tấu, sinh mễ nấu thành cơm sống, tuy rằng khó nuốt điểm, nhưng đói nóng này cũng có thể ăn, thật là đánh một tay hảo bản tính. Bản tính đánh rượu tuyệt liền tính, tây tần nhị hoàng tử còn trả đũa quái tây tần đại hoàng tử truyền sai tin tức, đừng nói tây tần đại hoàng tử. Chính là Minh Lan nghe xong một búng máu không thiếu chút nữa phun ra tới. Người vĩnh viễn cũng không biết người gặp được người có thể có bao nhiêu vô sỉ. Cố tình Tây Tần Đại Hoàng tử còn không lời nào để nói, tin là hắn tự tay viết viết, phái tâm phúc đưa về Tây Tần. Hiện tại không có nhân chứng, cũng không có vật chứng chứng minh không phải hắn sai, này sai nhưng không được hắn trước chịu trách nhiệm. chương 847 can đảm. Khâm Thiên dám chọn ngày lành tháng tốt liền ở hai ngày sau, bãi đường thành thân sau, liền phải khởi hành hồi Tây Tần. Lớn như vậy một bại lộ, này việc hôn nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tây tần sứ thần một nửa duy trì đại hoàng tử, một nửa duy trì nhị hoàng tử. Tặng lễ đơn tới Tây tần sứ thần tắc nói, này danh mục quà tặng là chúng ta Tây tần hoàng hậu tự mình chuẩn bị. Tiếng 20 vạn gánh lương thảo là dự quốc công tiến cử hoàng thượng đưa, hiện tại lương thảo còn không có đưa tới, nếu biết nghĩ sai rồi. Dự quốc công là Tây tần nhị hoàng tử ngoại tổ. Nếu không phải cháu ngoại nhi cưới đại ly quân chúa. Dự quốc công choáng váng mới có thể tiến cử Tây Tần Hoàng thượng cấp Đại Ly đưa 20 vạn gánh lương thảo, sinh khí đều còn không kịp đâu. Đại Ly nếu muốn kia 20 vạn gánh lương thảo, cũng chỉ có thể đem sai liền sai. Kỳ thật nhị hoàng tử so đại hoàng tử lại không kém, đại hoàng tử có thể cho chiêu ninh quận chúa, nhị hoàng tử đều có thể cấp, hơn nữa chỉ biết càng nhiều. Đại Ly muốn chỉ là cùng Tây Tần kết minh, chiêu ninh quận chúa gả cho ai cũng không quan trọng. Đích xác Đại Ly chiều muốn chỉ là hòa thân, gả cho ai cũng không quan trọng. Nhưng là tây tần này âm hưu chơi người ghê tởm, lấy 20 vạn gánh lương thảo dụ hoặc đại ly đâm lao phải theo lao. Lao vương ra cả đời hành sự bằng phẳng, quang minh lối lạc, như vậy tiểu nhân hắn căm thù đến tận xương thủy, lại sao có thể đem chiêu ninh quận chúa gả cho người như vậy, cùng người như vậy làm bạn. Hắn thà rằng không cần kia 20 vạn gánh lương thực. Sở ly cười khẩy nói, tây tần chữ quân chi vị thật đúng là giá rẻ. Sở tam bước căm nói, hát chỉ là giá rẻ. Này 20 vạn gánh lương thảo lại không phải Tây Tần dự quốc công tự xuất tiền túi đưa, là từ Tây Tần quốc khố bên trong lấy. Bực này với không hoa một gánh lương thực liền đem Đại Hoàng tử Giang Sơn cùng Mỹ nhân đều hố không có, thật là đa mưu túc chi à. Tây Tần sứ thần khỏe miệng kéo kéo, giống như là như vậy cái lý. Tây Tần Đại Hoàng tử sắc mặt lạnh băng, sở tam vô Tây Tần sứ thần bả vai, cười nói, các ngươi Tây Tần là ta đã thấy kỳ ba nhất vương triều, cư nhiên còn như vậy công khai vì nhị Hoàng tử mặt ngũi liền vi phạm nguyên tắc cùng lương tâm, công nhiên giống đạp các ngươi đại hoàng tử, vẫn là làm cho người ngoài mặt giẫm đạp, các ngươi nhị hoàng tử sĩ diện, các ngươi đại hoàng tử có phải hay không ra mặt phá lệ hậu, không cần mặt mũi. Thật vì ngươi chỉ số thông minh lo lắng. Như vậy không đem đại hoàng tử lộng chết, tương lai bọn họ chín tộc mạng nhỏ đều phải bị hắn cấp thai họa song a? Biết chính mình không có kết cục tốt, khẳng định sẽ tận hết sức lực ngăn trở đại hoàng tử bị lập vì chữ quân, thậm chí đem hắn lộng chết. Bọn họ nhắm vào chính là Tây Tần đại hoàng tử. Khi không liên quan bọn họ đại ly chuyện gì, từ xưa đến nay, còn không có cái nào hoàng đế không phải dẫm lên người khác thì cốt đi lên đi, được làm vua thua làm giặc. Nhưng Tây Tần Đại Hoàng tử này mệnh là bọn họ cứu, hắn là triêu ninh tương lai hôn phu, hơn nữa triêu ninh tựa hồ còn có như vậy một chút thích hắn. Sự tình quan triêu ninh hạnh phúc, bọn họ há có thể ngồi xem mặc kệ. Bất quá chuyện này so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều, đại ly biết triêu ninh quận chúa phải gả chính là Tây Tần Đại Hoàng tử, nhưng Tây Tần bị che giấu. Tưởng nhị hoàng tử cưới Triêu Ninh, Tây Tần hoàng đế đã nói trước, ai cưới Triêu Ninh của chúa, ai chính là tương lai trước quân. Dự Quốc công có thể nói phục Tây Tần hoàng đế đưa 20 vạn gánh lương thảo làm sính lễ, quyền lực không nhỏ. Ở cả triều văn võ đều biết nhị hoàng tử sắp bị lập vì chữ quân, sau lưng lại có đại ly như vậy một khối thế lực ở, Dự Quốc công nhân cơ hội mượn sức đại thần dễ như trở bàn tay, chỉ sợ đều không cần mượn sức, những cái đó nguyên bản nguyện trung thành Tây Tần đại hoàng tử đại thần đều sôi nổi đảo hướng nhị hoàng tử. Rốt cuộc người bình thường đều không thể tưởng được chuyện lớn như vậy, cũng dám loạn chuyển tin tức. Liên tính hiện tại Tây Tần đại hoàng tử cưới chiêu Ninh trở về, đến lúc đó cả triều văn võ đều phản đối lập hắn vì trước quân, Tây Tần hoàng đế phòng trừng cũng không chiếp. Này nhất chiêu tiền trạm hậu tấu, Tây Tần nhị hoàng tử liền tính không thắng được, ít nhất cũng là lập với bất bại chi địa. Nếu lại tàn nhẫn một chút, Tây Tần nhị hoàng tử cầu thú nam nhạc công chúa. Tây Tần đại hoàng tử này bàn đồ ăn liền tính là lệnh. Tây Tần Sứ thần nhìn lão vương ra nói, Đại ly hoàng thượng là người thông minh, biết như thế nào lựa chọn đối đại ly hảo. Lão vương ra cười một tiếng, nhìn phía sở ly nói, hoàn nhi cảm thấy như thế nào. Sở ly cánh môi hơi hình cùng một mặt lệnh người nắm lấy không ra ý cười trôi đi nói, nếu bởi vì 20 vạn gánh lương thực liền đổi một cái quân mã, ta tưởng nam nhạc thái tử ra khởi cái này lợi thế, thậm chí càng nhiều, nhị hoàng tử khăng khăng muốn cùng đại hoàng tử một tranh cao thấp, đến trước lấp kín nam nhạc thái tử miệng. Nói lời này, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõn một hơi Tây Tần Nhị hoàng tử ánh mắt sáng lên, truy vấn nói: "Như thế nào độ?" Sở Tam minh bạch sở ly ý tứ, tiếp lời nói: làm Chiêu Ninh bắn tên." Tây Tần Nhị hoàng tử sắc mặt biến đổi. Trên sân huấn luyện, Chiêu Ninh quận chúa liền bắn hai mũi tên, một con bắn chúng Tây Tần đại hoàng tử mặt, mà khác một con nếu không phải Nam Nhạc thái tử loé mau, liền bắn trúng hắn bả vai. Chiêu Ninh quận chúa kia không phải bắn tên, nàng đó là muốn mạ người a. Tây Tần Nhị hoàng tử mày ninh thành bánh qua chẻo, Sở Tam cười nhìn hắn. Nhị hoàng tử không nảy can đảm sao? Đây là ở kích tướng nhị hoàng tử, nhưng là đối với một cái người sợ chết tới nói, cái mạng du quan, phép kích tướng không dùng được. Liên như vậy một cái túng hóa, cũng dám mơ ước chiêu Ninh quận chúa, thật muốn một chân đem hắn đá rất xa, nơi nào mát mẹ chỗ nào đợi đi. Tây Tần đại hoàng tử nhìn nhị hoàng tử nói, hoàng đệ không dám sao? Tây Tần nhị hoàng tử nhìn hắn nói, ta nếu là dám, hoàng huynh thật sự bỏ được đem Chiêu Ninh quận chúa nhường cho ta. Tây Tần đại hoàng tử giữa mày vừa nhỉu, Hắn sẽ không làm." Sở Ly cười nói, "Việc này, ngươi không cần hỏi đại hoàng tử ý tứ, ta đại ly đáp ứng là được." Tây Tần Nhị hoàng tử trên mặt vui vẻ, Tây Tần đại hoàng tử tặc nhìn Sở Ly, chỉ nghe Sở Ly nhàn nhạt nói, "Triêu Ninh tải bắn cung như thế nào, Tây Tần sư thần cũng đều đã biết, này một mũi tên sẽ bắn tới chỗ nào, ai cũng vô pháp đoán trước." Tây Tần Nhị hoàng tử nếu là thật đáp ứng, còn thỉnh ký xuống một phần giấy sinh tử, vạn nhất bắn chết, chẳng trách người khác. Tây Tần sư thần sắc mặt biến đổi, nói Vạn nhất Triêu Ninh quận chúa cố ý bắn chết nhị hoàng tử đâu? Sở Ly Câu môi nói, "Yên tâm, Triêu Ninh nàng ngắm không chuẩn, đương nhiên không bài trừ đánh bậy đánh bạ loại này khả năng, chỉ cần nhị hoàng tử dám đáp ứng, nếu là thật sự đã chết, Triêu Ninh thế hắn thủ tiết cả đời." Liên tính Tây Tần nhị hoàng tử lại bất ham, gả cho hắn như thế nào cũng so thủ tiết cường, như thế cũng có thể bài trừ Triêu Ninh quận chúa cố ý bắn chết Tây Tần nhị hoàng tử khả năng. Hiện tại, liền xem nhị hoàng tử có hay không can đảm tiếp Triêu Ninh quận chúa một mũi tên. Tây Tần Nghị hoàng tử do dự không quyết, hắn không dám đáp ứng, hắn chính là gặp qua Triêu Ninh quận chúa uy đại hoàng tử An Đường Hồ Lô. Vạn nhất hai người tình đầu ý hợp, tình chàng ý thiếp, Triêu Ninh quận chúa không tiếp giết hắn, tới bảo đảm đại hoàng tử có thể kế thừa Tây Tần ngôi vị hoàng đế. Liên tính hiện tại đáp ứng thủ tiết, quay đầu lại đại hoàng tử muốn nên thú Triêu Ninh quận chúa, đại ly sẽ không không đáp ứng, kia hắn chẳng phải là bạch đã chết. Quyết không thể đáp ứng. Tây Tần nhị hoàng tử cự tuyệt này lời nghị, Sở Tam khinh thường nói: Nam tử hán đại trượng phu cư nhiên như vậy sợ chết, vậy ngươi còn có cưới hay không triêu ninh? Người, hắn tưởng cưới. chương 848 thất vọng buồn lòng. Nhưng là hắn không nghĩ bị bắn một mũi tên, chỉ nói, ta Tây Tần đưa tới xính lễ là làm buồn hoàng tử nên thú triêu ninh quân chúa. Hiện tại Tây Tần cũng biết là buồn hoàng tử muốn cưới triêu ninh quân chúa. Đại hoàng tử phải đón dâu, chỉ có thể hoán lại, chờ Tây Tần trở về hồi đáp lại làm hỷ yến. Sở tam cái chán hung hăng vừa nhỉu, không ngừng sợ chết còn phá lệ vô sỉ đâu. Này một hóa lại, liền không biết sẽ ra cái gì biến số. Có thể hay không thành còn hai nói, liền tính có thể thành, bọn họ phỏng chừng cũng vô pháp nhìn đến chiêu ninh xuất giá, sở tam vô Tây Tần Đại Hoàng tử bả vai, lời nói thấm tiếng nói, ta xem Tây Tần ngươi cũng đừng đi trở về, liền lưu tại ta đại ly làm quận mã gia tính. Tây Tần nhị hoàng tử rõ ràng là muốn cấp Tây Tần Đại Hoàng tử đã tới tay chữ quân chi vị, hơn nữa hiện tại không ngừng đoạt chữ quân chi vị, Mà là đem bản tính như y đánh tới chiêu ninh trên người, lần trước Tây Tần Đại Hoàng tử bị người ám sát, bị chiêu ninh nhặt về tới, 89 chín phần mười là Tây Tần nhị hoàng tử cùng kêu cái gì dự quốc công phái người ám sát. Hiện tại Tây Tần hung hiểm vạn phần, hắn muốn thật trở về, phòng trừng tưởng không bị tính kế đều khó, có câu nói kêu lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Người bất tử, liền còn có hy vọng, một khi không khí, chẳng lẽ còn thật sự có thể hóa thành lệ quỷ lấy mạng sao. Tây Tần Đại Hoàng tử không nói gì. Nhưng không có phủ quyết, liền tính là dao động, Tây Tần Đại Thần Tắc nói, đây là ta Tây Tần Đại Hoàng Tử, há có thể lưu tại Đại Ly Triều làm quận mã ra. Sở tam phút cười hắn là các ngươi Tây Tần Đại Hoàng Tử, thì tính sao, hắn là so người khác dài hơn một con mắt, vẫn là dài hơn một chương miệng. Bất quá chính là cái người bình thường thôi, liền tính quý vì Tây Tần Đại Hoàng Tử, vẫn là đích trưởng tử, Tây Tần chữ quân không làm theo không hắn phân, nếu không phải xem ở hắn thắng tỉ thí, lại có vài phần gan dạ sáng suốt phân thượng. Ta Đại Ly thật đúng là không cần hắn làm quận mã, nếu Tây Tần cùng Đại Ly hòa thân, cũng không phải một hai phải chiêu ninh gả đi các ngươi Tây Tần không thể, các ngươi Tây Tần hoàng tử cũng có thể làm Ta Đại Ly quận mã ra. Sở Tam Cà lơ phất hơ, lời nói lại có thể gọi người Á khẩu không trả lời được, nhưng là tin phục độ không có nhiều ít. Sở Ly nhìn Tây Tần Đại Hoàng tử nói, nếu không có một hai phải hồi Tây Tần lý do, không ngại liền lưu tại Đại Ly làm quận mã đi, Hoàng thượng vẫn luôn có cấp chiêu ninh chiêu quận mã. Thế đại ly sinh hạ chữ quân ý tưởng. Sở ly ngữ khí dịu hòa, xem lão vương ra cùng sở tam, cùng với một đại điện người đều nhìn hắn. Làm chiêu ninh quận chúa sinh hạ đại ly chữ quân ý tưởng, đó là bị bất đắc dĩ. Sở ly cùng vương ra vương phi bọn họ đều tới không được. Ở đại ly lão vương ra dưới gối chỉ có chiêu ninh một người, không có lựa chọn nào khác. Hiện giờ vương ra cùng vương phi đều tới, tuy rằng còn không có tìm được, nhưng chung quy có thể tìm được, còn có sở ly, thậm chí có chắc chai nhi. Đại Ly Triều không thiếu người thừa kế. Nhưng nghe Sở Ly lời này, lão Vương ra ánh mắt thảm đạm, xem ra bọn họ là quyết tâm phải về Đại Chu, hơn nữa không quay về cũng không được, bọn họ hiện tại âm dương điên đảo, dùng đều là khác thân mình, không phải kế lâu dài, đặc biệt là Minh Lan, hiện tại là thánh nữ. Lão Vương ra dưới đáy lòng oằn than, nói, "Lưu lại đi." Tây Tần đại thần sợ ngây người. Vệ quốc công thế tử nói lời này, đã là vừa giàu, kết quả Đại Ly hoàng đế không những không có quát lớn hắn, còn nhận đồng. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nói là làm ngay, chính là thánh chỉ A. Chỉ cần đại hoàng tử lưu lại trở thành đại ly triều ninh quận chúa quân mã, tương lai sinh nhi tử chính là đại ly chữ quân. Cái này nhận chi, đối tây tần đại thần tới nói cũng không tốt. Giống như là hung hăng bị người chịu mấy bàn tay dường như. Vốn dĩ bọn họ tới đại ly triều hòa thần, hoàng thượng đã nói trước, ai có thể cưới triều ninh quận chúa, ai chính là tây tần chữ quân. Việc này không ngừng tây tần biết, liền đại ly triều đều có nghe thấy. Đại hoàng tử thắng chính là cuối cùng tới đón cưới Triêu Ninh quận chúa lại thành nhị hoàng tử. Tây Tần hoàng đế nói chính là một câu lời nói suông, hình cùng cho đùa. Đại Ly không đồng ý Tây Tần đổi hoàng tử liên hôn yêu cầu, khăng khăng đem Triêu Ninh quận chúa gả cho đại hoàng tử, làm hắn làm đại ly quận mã ra, cũng hứa hẹn tương lai làm Triêu Ninh quận chúa cùng đại hoàng tử sinh hạ nhi tử kế thừa đại ly. Tây Tần có mắt không tròng, phóng càng ưu tú đích trưởng tử không cần, muốn con thứ, Đại Ly tuệ nhãn thức châu. Việc này muốn lan truyền đi ra ngoài, Tây Tần Hoàng đế còn không biết bị người như thế nào phê bình đâu. Đối với nam nhân tới nói, ở rể là sỉ nhục, nhưng là Tây Tần Đại Hoàng tử không có cảm giác này, hắn biết Đại Ly là ở giúp hắn, lấy lui làm tiến. Hắn nhìn Tây Tần xứ thần nói, trở về nói cho phụ vương, ta thắng được tỉ thí, ta muốn cưới triêu ninh quần chúa, Tây Tần không cho ta cưới nàng, ta tự nguyện từ bỏ Tây Tần Đại Hoàng tử thân phận, lưu tại Đại Ly triều làm quận mã ra. Tây Tần Đại Thần vội nói, Đại Hoàng tử, người muốn tam tư A. Tây Tần Đại Hoàng Tử lạnh lùng cười, các người muốn ta mấy tư. Bồn Hoàng Tử liền tính lại vô dụng, cũng không đến mức liền chính mình là ai đều không nhớ rõ. Đưa phong thư hồi Tây Tần cũng có thể bị người treo đầu dê bán thịt chó. Muốn ta từ bỏ chiêu ninh quân chúa, từ bỏ chữ quân chi vị, hay là cuối cùng liền ta này mệnh cũng muốn lấy đi. Nói, Tây Tần Đại Hoàng Tử từ trong lòng ngực đem kia khối tùy thân mang theo lệnh bài lấy ra tới, ném ở một đại thần trên người. kia đại thần nhìn lệnh bài, thân mình dùng mình, đây là lần này Nếu không phải đến Đại Ly cứu rút, ta đã sớm chết ở thích khách trong tay, đây là thích khách trên người lục soát ra tới lệnh bài, mang về giao cho phụ hoàng đi, các ngươi có thể đi rồi Tây Tần Đại Hoàng tử lạnh lùng nói. Tây Tần không chấp nhận được hắn, hắn còn có thể đái ở Đại Ly. Nghĩ, Tây Tần Đại Hoàng tử khỏe miệng gợi lên một mặt châm trọc cùng cười nhạo. Từ nhỏ sinh dưỡng hắn địa phương, không chấp nhận được hắn, ngược lại ở Đại Ly, một cái xa lạ nơi, lại làm hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có ấm áp. Có người thiệt tình lấy hắn đương bằng hữu nhìn đến, mà không phải định nọt, lá mặt lá trái, hắn làm không đúng, chọc người sinh khí, làm theo sẽ bị rất ở đỉnh hóng gió thượng. Này đó trước kia nằm mơ đều sẽ không phát sinh ở trên người hắn sự, ở đại ly, hắn lại tự mình đã trải qua. Ở chỗ này, hắn không cảm giác được hoàng quyền ngươi lửa ta gạt, to như vậy một cái hoàng cung, con tráng lệ huy hoảng, lại không có cung đỉnh đấu đá, không có một đám đào yêu lý nùng hậu phi giống quạ đen giống nhau ấm ý, định nọt dối trá. Đại ly là so ra kém tây tần giàu có và đông đúc, nhưng đó là chiến tranh khiến cho, có một cái tình nguyện khổ chính mình, cũng không muốn ra tăng thuế má hoàng thượng, các ba tánh quá thượng ăn cư lạc nghiệp là chuyện sớm hay muộn. hắn thích đại ly. Nếu có thể, hán tình nguyện lưu tại đại ly. Tiếp lệnh bài, nhìn lệnh bài thượng hoa văn cùng mặt sau hoa lan, tây tần các đại thần hai mặt nhìn nhau, dự quốc công thích nhất hoa lan. Đại hoàng tử là quyết tâm lưu tại đại ly thậm chí đều không nghĩ làm cho bọn họ tham gia hắn cùng triêu ninh quận chúa Hiến. Xem ra lần này Tây Tần là thật sự rét lạnh đại hoàng tử tâm. Tây Tần các đại thần đấy lòng pha hụt hững, để tay lên ngực tự hỏi, đại hoàng tử lại là so nhị hoàng tử dày rộng thông tuệ nhiều, nhưng mẫu tộc thất thế, hoàng thượng thiên bị, dẫn tới nhị hoàng tử làm đại, thậm chí có thể chỉ tay che trời nông nỗi. Tây Tần đại hoàng tử dùng lưu tại đại ly làm quận mã ra tới đâm thùng hôm nay, đây là rút tuổi dưới đáy nổi chi kế Trường 849 khi dễ. Như vậy mưu kế, không thể gạt được đa mưu túc chí Tây Tần đại thân mắt, nhưng là nhị hoàng tử thật đúng là không cảm thấy ra tới, hoặc là nói hắn cùng đại hoàng tử tranh đấu nhiều năm, hiện giờ chính thai nghe được đại hoàng tử từ bỏ hoàng tử thân phận, tình nguyện lưu tại đại ly triều làm quận mã ra, này tin tức chuyển quay lại Tây Tần, tuyệt đối sẽ đem Tây Tần hoàng đế sống sờ sờ tức chết, những cái đó chung với hắn đại thần cũng sẽ thất vọng tốt đỉnh, cảm thấy hắn ái mỹ nhân thắng qua Giang Sơn Đại Hoàng tử tự nguyện từ bỏ Giang Sơn, với hắn mà nói là chuyện tốt một có ca. Tây Tần Nhị Hoàng tử nhẹ nhàng cười nói, tuy rằng Đại Hoàng huynh giận dối, muốn cùng Tây Tần đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ở đáy lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta Hoàng huynh, ngươi cùng triêu ninh quận chúa Đại Hỷ, ta ha có thể không uống một ly rượu mừng. Lần này từ biệt, đã có thể không biết năm nào mã nguyệt mới có thể tai kiến. Nghe thật đúng là lựa tình, cảm thấy bọn họ huynh đệ tình thâm, nhưng sinh ở đế vương ra, nói cảm tình là nhất buồn cười Đáp lại tây tần nhị hoàng tử chính là tây tần đại hoàng tử khỏe miệng một mặt khinh miệt cùng chào phúng cười. Bên này trong ngự thư phòng phát sinh sự, sớm có tiểu công công đi bẩm báo chiêu ninh quận chúa biết. Biết được tây tần sứ thần là tới thế nhị hoàng tử hạ xính, chiêu ninh quận chúa giận sôi máu, nàng hôn nhân đại sự, nàng không làm chủ được liền tính, há dung tây tần muốn thế nào liền thế nào. Tây tần khi dễ đại hoàng tử liền tính, rốt cuộc hắn là bị chính mình thân cha khi dễ, nhưng nàng là đại ly quận chúa. Nàng việc hôn nhân há có thể tùy ý Tây Tần bài bố. Nghĩ đến Tây Tần đại hoàng tử ở trên sân huấn luyện biểu hiện, chiêu Ninh quận chúa liền cảm thấy Tây Tần hoàng đế có mắt không tròng, phóng minh châu không cần, chết che chở một cái cá mắt. Bên này chiêu Ninh quận chúa vô cùng lo lắng hướng Ngự thư phòng đuổi, đi đến một nửa, rất xa liền nhìn thấy một tiểu công công ở hướng bên này chạy, to như vậy một cái hoàng cung, Chiêu Ninh quận chúa quen thuộc nhất địa phương chính là Ngự thư phòng, bên trong tiểu công công nàng đều nhận thức. Trong nháy mắt, kia tiểu công công liền chạy tới. Thở hồn hề nói, quần chúa, quần chúa. Chiêu ninh quận chúa lòng nóng như lửa đốt, thế nào, tổ phụ muốn đem ta gả cho ai? Vẫn là đại, đại hoàng tử. Chiêu ninh quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền biết tổ phụ sẽ không tùy ý Tây Tần làm bậy, nàng đều cảm thấy Tây Tần quá mức, húng chi là tổ phụ cùng đại ca bọn họ. Tâm tình buông lỏng, liền không như vậy vội vàng, tiểu công công thở dốc trong chốc lát, tiếp tục nói, Tây Tần đại hoàng tử muốn lưu tại chúng ta đại ly làm quận mã ra. Hơn nữa quận chúa cùng hắn sinh hạ tiểu thiếu ra sẽ là đại ly chữ quân. Tiểu công công chỉ là thuần túy bẩm báo hắn biết đến sự tình, chính là chiêu ninh quận chúa lại bởi vì những lời này mặt đỏ thai hồng, còn có một chút giật mình, nàng quay đầu nhìn lăng dịch. Cấm túc mấy ngày, nay hùng hài tử lại ra tới nhảy nhót. Chiêu ninh quận chúa vừa thấy lại đây, lăng dịch liền biết nàng suy nghĩ cái gì, liền nói ngay, đừng rình dọc ta, đánh chết ta, ta cũng không cần làm hoàng đế. Tiểu công công, thật là đồng nôn vô kỵ, Đại nghịch bất đạo như vậy muốn chu chín tổng nói, hắn cũng dám nói, hơn nữa là làm trò chiêu ninh quận chúa mặt nói. Càng tá muôn sự, hắn ở trong cung trên đầu nhảy hạ nhảy, hoàng thượng cư nhiên dung túng hắn, có nghe đồn hắn là hoàng thượng bảo đệ lang vương, này không phải lời nói vô căn cứ sao. Nói hắn là lang vương tôn nhi đều ngại tuổi ít hơn một chút, hơn nữa hắn rõ ràng là Trấn quốc công phủ tiểu thiếu gia. Bất quá hoàng thượng đau ai, ai có thể đã biết, từ xưa gần vua như gần cọng, bọn họ vận khí tốt, đụng tới chính là cái không dễ dàng phát giận Một phát tính tình đất dung núi chuyển hảo hoàng thượng. nay vừa thất thần, lang dịch nói càng nói càng thái quá, ngôi vị hoàng đế đừng nghĩ ném cho ta, nhưng nhất định phải cho ta hai ba tòa kim sơn. Nói xong, bồi thêm một câu, kim sơn càng nhiều càng tốt. Làm một cái không kém tiền nhàn tản vương ra nhiều sẵn A tiền nhiều chuyện thiếu không người dám khinh, đây mới là thần tiên quá nhật tử. Lời này vừa nghe chính là chịu ly vương phủ ảnh hưởng, chiêu ninh quận chúa nhìn hắn nói, trước khác nay khác. Lúc trước tổ phụ Từ bỏ ngôi vị hoàng đế có rất nhiều nguyên nhân, gần nhất là vì Đại Chu hảo, thứ hai chính là hắn còn tổn có thể hồi đại ly tâm, liền giống như nàng ở đại ly đái lâu như vậy, vẫn như cũ thời khắc tưởng hồi đại Chu. Tổ phụ là sợ bước lên đại Chu ngôi vị hoàng đế, gánh vác gánh nặng, tương lai hồi đại ly cơ hội bay ở trước mắt, hắn thế khó xử, dẫn tới đại Chu nội loạn, dứt khoát quyết đoán từ bỏ. Triêu Ninh quận chúa tận tình khuyên bảo, lang dịch không dao động, không cần quên ta, ta lại không muốn làm hoàng đế, làm minh quân quá khó. Làm hôn quân lại dễ dàng để tiếng xấu muôn đời, ta không phải kia khối liêu, ngôi vị hoàng đế vẫn là để lại cho những cái đó muốn làm hoàng đế người đi làm đi, giai đại vui mừng. Nói, lang dịch tà chiêu ninh quận chúa liếc mắt một cái, nói, ta nói tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không tôn lão một chút, tiêu ta một tiếng thuốc tổ phụ. Lang dịch non nớt phấn điêu ngọc chắc trên mặt, tràn đầy ông cụ non, chiêu ninh quận chúa phiên một xem thường, nói, làm ta kêu ngươi thuốc tổ phụ cũng đúng, khi nào ngươi lớn lên so với ta cao, đầy mặt nếp nhăn. Lăng dịch khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, so với một tiếng thúc tổ phụ, hắn càng sợ chính mình tuổi già sức yêu a Hắn tuy rằng có như vậy đại, chính là ở ngọc khuyết ngủ say, hắn cũng không có trưởng thành quá. Không một cái lây hắn đương trưởng bối xem, liền đại ca đều lấy hắn đương tôn từ đau. Lăng dịch phồng lên quay hàm chạy xa, xem hắn chạy cấp, chiêu ninh quận chúa không yên tâm nói, chạy chầm một chút, cẩn thận quăng ngã. Lăng dịch buồn bực quay đầu lại làm một mặt quỷ. Chiêu ninh quận chúa buồn cười. Bất quá Tây Tần Đại Hoàng Tử quyết định lưu lại làm quận mã ra cũng hảo, ít nhất nàng không cần rời đi tổ phụ bên người. Hơn nữa Tây Tần Đại Hoàng Tử lưu lại chẳng khác nào là ở Đại Ly làm con tin, ở Tây Tần Nhị Hoàng Tử đăng cơ phía trước, Tây Tần cùng Đại Ly tuyệt đối sẽ không khai chiến. Nay đối nàng tới nói, là một chuyện tốt. Minh Lan thấy nàng trên mặt khuôn mặt lưu sầu hóa khai vài phần, cười nói, không đi ngự thư phòng. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ lên, con lôi kéo Minh Lan tay nói, chúng ta đi hoa viên đi dạo. Minh Lan câu môi cười nói, không thấy mặt cũng hảo, thành thân ba ngày không thấy mặt là quy củ. Chiêu ninh quận chúa bên thai ứng đỏ, rồi nói, đại tàu, ngươi lại trêu gẹo ta, ta muốn cùng đại ca cáo trạng. Hảo, hảo, không dám trêu gẹo ngươi biết nàng nữ nhi ra ra mặt mỏng, Minh Lan bật cười nói. Bên này Minh Lan bổi chiêu ninh quận chúa dạo ngự hoa viên, bên kia tây tần đại hoàng tử ra ngự thư phòng hồi hành cung, dọc theo đường đi tây tần đại thần đều ở khuyên hắn, thân là tây tần hoàng tử. Như thế nào có thể từ bỏ hoàng tử thân phận, đại ly yêu cầu hắn tới kiểm chế Tây thần mới có thể hứa lấy hứa hẹn, không thể coi là thật. Tây Tần đại hoàng tử nghe được buồn cười, không thể coi là thật sao. Các ngươi cùng ta cùng nhau tới đại ly, phụ hoàng lời nói, các ngươi biết, tỉ thí kết quả, các ngươi cũng rõ ràng, nhưng kết quả cuối cùng đâu, là nhị hoàng tử thay thế bổn hoàng tử nên thú chiêu ninh của chúa. Các ngươi còn cảm thấy làm rất đúng, như thế không có nguyên tắc, lệnh người nhạ báng, lại nói cho ta đại ly nói tin không được Muốn buồn hoàng tử tin tưởng các ngươi, có phải hay không tính toán đem buồn hoàng tử bán, còn muốn buồn hoàng tử cho các ngươi số bạc. Nguyên bản tới Tây Tần Hòa thân chính là một cái cục, một cái làm Tây Tần Hoàng đế thuận lý thành trương lập nhị hoàng tử vì chữ quân cục. chương 850 hỷ Yến Ai thắng được tỉ thí, ai cưới chiêu ninh của chúa, ai chính là Tây Tần chữ quân đây là dự quốc công nói ra, gần nhất bọn họ cảm thấy nhị hoàng tử thắng lợi hy vọng lớn hơn nữa, thứ hai có thể ở tới đại ly trên đường đem hắn cấp diệt. Hán phúc lớn mạng lớn tránh được một kiếp, vốn tưởng rằng bọn họ là vác đá nện vào chân mình, bồi phu nhân lại chết binh, ai ngờ đến các nàng cờ cao một nước, cư nhiên tới cái giả truyền tin tức, lừa dối quá quan. Dự quốc công cùng nhị hoàng tử tính kế, đại hoàng tử trong lòng biết rõ ràng, chỉ là khó lòng phong bị, chọn lựa theo tới đại ly đại thần một nửa ủng hộ Hắn một nửa ủng hộ nhị hoàng tử. Hiện tại xem ra, những cái đó tự xưng là đối hắn trung thành và tận tâm đại thần đã sớm phản chiến hướng về nhị hoàng tử. Này vẫn là đi theo hắn tới đại ly, lưu tại Tây Tần những cái đó đại thần liền càng không cần phải nói. Tây Tần, hắn trở về tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Hắn chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới đánh Tây Tần hoàng đế mặt, hy vọng phụ hoàng có thể thanh tỉnh, còn hắn một cái công đạo. Tao ý đã quyết, không cần lại khuyên ta. Tây Tần đại hoàng tử ném xuống này một câu, xoay người lên ngựa, cưới ngựa rời đi. Hôm sau, quan binh ở đầu đường từng cái dán bố cáo. Đem chiêu ninh quận chúa chiêu tây tần đại hoàng tử vi quận mã tin tức chiêu cáo thiên hạ hoàng thượng đem kinh đô nhất khí phái lớn nhất vị trí tốt nhất một tòa tòa nhà ban cho chiêu ninh quận chúa làm quận chúa phủ. Tin tức một chuyên khai, đầu đường cuối Ngõ hoa lâu quán rượu đều ở nghị luận chuyện này. Ngày mai còn không phải là chiêu ninh quận chúa gả cho tây tần đại hoàng tử hòa thân nhật từ sao, như thế nào lại chiêu tây tần đại hoàng tử vi quận mã A lại còn có ban tòa nhà. Đúng vậy, thành thân 3 ngày, liền xuất phát đi tây Tần Tốt như vậy tòa nhà ban cho chiêu ninh quận chúa, cũng không cơ hội trở về trụ A, này không phải làm điều thừa sao. Thật sự là kỳ quái, ta nghe nói hoàng thượng còn ban thưởng chiêu ninh quận chúa rất nhiều ruộng tốt cùng vàng bạc châu đáu. Gì, ban thưởng vàng bạc châu đáu có thể lý giải, ban thưởng ruộng tốt làm cái gì? Mọi người vây quanh bố cáo nghị luận sôi nổi. Có cảm kích nhân đạo, này các ngươi cũng không biết đi, chiêu ninh quận chúa không cần hòa thân gã đi Tây Tần, trực tiếp chiêu Tây Tần đại hoàng tử vì quận mã ra. Về sau liền ở tại Kinh Đô, nào đều không đi a không phải đâu Mọi người đều giật mình Sau đó truy vấn nói Tại sao lại như vậy, Tây Tần không phải phái sứ thần đưa sính lễ tới sao Duy nhất cảm kích người có chút đắc ý Nhà bọn họ đại nhân quyền cao chức trọng Liên quan tin tức đều so người khác linh thông Lần nữa truy vấn hạ mới nói Tây Tần là tạng xính lễ tới Lại là vì Tây Tần nhị hoàng tử nên thú chiêu ninh con chúa ngươi nói này Tây Tần ra mặt cũng thật là đủ gián chắc Rõ ràng thắng được tỷ thí chính là Tây Tần Đại Hoàng tử, Tây Tần Nhị Hoàng tử còn gian lợn, Tây Tần lại thiên hướng Nhị Hoàng tử, cũng khó trách Tây Tần Đại Hoàng tử thất vọng buồn lòng. Nguyện ý lưu tại ta đại ly làm quận mã ra. Tây Tần Hoàng đế như vậy thiên vị Tây Tần Nhị Hoàng tử, vẫn là lưu tại chúng ta đại ly làm quận mã ra thoải mái, chiêu ninh quận chúa chính là nhất chịu chúng ta hoàng thượng yêu thương quận chúa. Đúng vậy, có tiểu đạo tin tức xưng hoàng thượng cao hứng, muốn lại làm ba ngày hoa đăng hội đầu. Hoàng thượng Thánh Minh. Cả ba cánh hoan hô nhảy nhót, cao hứng không khép miệng được. Kỳ thật, hoàng thượng căn bản liền không có lại kéo dài hoa đăng hội ý tưởng, nhưng tin tức liền như vậy truyền khai, hoàng thượng cũng cao hứng, đơn giản liền thật sự ứng lời đồn đãi, lại làm ba ngày hoa đăng hội, vì chiêu Ninh quận chúa chiêu quận mã cầu phúc. Trừ bỏ các ba cánh, Chiêu Ninh quận chúa cùng Minh Lan, còn có Ngưng quận chúa cũng rất cao hứng. Xuất giá thời gian gấp gáp, Minh Lan một mình ôm lấy mọi việc, Ngưng quận chúa hỗ trợ trợ thủ, căn bản liền không có thời gian đi trên đường dạo hoa đăng. Hơn nữa cũng không hảo ném xuống Chiêu Ninh quận chúa một người ở trong cung, các nàng hai đi trên đường chơi. Chờ Chiêu Ninh quận chúa xuất giá, liền thanh nhàn, bọn họ cũng có thể đi trên đường chơi đùa trong chốc lát. Đối này, ngưng quận chúa nói, sở tam nói hắn ra tiền làm một cái đoán đố đèn đại hội, liền ở Chiêu Ninh quận chúa xuất giá ngày hôm sau buổi tối, chúng ta cùng đi trên đường náo nhiệt. Minh Lan cười nói, sở tam làm đố đèn sẽ nhất định thú vị. Ngưng quận chúa che miệng cười, có sở tam ở địa phương luôn là gà bay chó sủa náo nhiệt, nàng nói, mấy ngày nay, hắn vơ vét không ít hiếm lạ cổ quái câu đố. Đào mắt, liền đến Chiêu Ninh quận chúa xuất giá nhật tử. Tuy rằng Tây Tần đại hoàng tử cũng không hoan nên Tây Tần Sư thần tham gia hắn cùng Chiêu Ninh quận chúa Hỷ yến, nhưng là Tây Tần Sư thần cũng không có rời đi, hoàng thượng dứt khoát coi như lần này Hỷ yến là tiễn đưa yến, đưa Tây Tần Sư thần cùng Nam Nhạc thái tử cùng nhau ly kinh. Tây Tần tạm thời có lý do an vạ không đi, Nam Nhạc thái tử liền như vậy ở tại hành cung trừ bỏ dạ hoa đang hổ ra tới đi rồi vài vòng, cơ hội là không ra khỏi cửa. Hành cung tuy rằng không tồi, nhưng so với nam nhạc hoàng cung còn kém quá xa, ai cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, gọi người nắm lấy không ra. Càng gọi người vô ngữ sự, hoàng thượng làm đại thần đi hành cung truyền lời, tây tần sứ thân ứng, nam nhạc sứ thần tắc thỉnh thai y đi Nam nhạc thái tử bị bệnh, nghe nói là ban đêm thổi gió lạnh bệnh thương hàn, không có trở ngại, nhưng là đầu có chút hôn hôn trầm trầm Không tiện tham gia chiêu ninh quận chúa cùng Tây Tần Đại Hoàng tử Hỷ Yến, nhưng là bị hậu lễ. Hoàng thượng là lấy Hỷ Yến, nhân tiện đương tiến đưa Yến, nam nhạc thái tử không ăn này ly rượu, đây là muốn ở đại ly lại đái chút thiên y tứ. Chưa thấy qua như vậy thích chết ăn vạ không đi. Hắn thích đợi, khiến cho hắn đợi đi. Trong cung ngoài cung, vô cùng náo nhiệt, vui mừng làm Hỷ Yến. Sáng sớm tinh mơ, Minh Lan chọn lựa toàn phúc nương nương tiến cung giúp chiêu ninh quận chúa trải đầu, vốn dị chiêu Ninh ý tứ Là muốn Minh Lan giúp nàng trải đầu, nàng cha mẹ cha mẹ toàn ở, phu quân đau nàng, dưới gối tuy rằng chỉ có An Nhi một người, nhưng tương lai nàng khẳng định Nhi nữ song toàn, lại là trường tẩu, là nhất chọn người thích hợp. Nhưng Minh Lan không đồng ý, triêu ninh quận chúa chỉ nhìn đến nàng hiện tại, không biết nàng kiếp trước quá có bao nhiêu gian khổ, nàng không có như vậy đại phúc khí, làm không được toàn phúc nương nương. Toàn phúc nương nương giúp triêu ninh quận chúa trang điểm thời điểm, Minh Lan liền ở một bên nhìn, triêu ninh quận chúa khẩn trương nắm chặt tay. Ngưng quận chúa cười nói, "Ngươi đừng khẩn trương a." Nang một mở miệng, Toàn Phúc nương nương liền nhìn Ngưng quận chúa, "Trước nay chưa thấy qua một đại nam nhân như vậy tùy ý ra vào nữ nhi gia khuê phòng, có thể hay không hơi chút có chút tự giác?" Chiêu Ninh quận chúa gương mặt từng đỏ, còn Toàn Phúc nương nương cười nói, "Quận chúa mặt đỏ thành như vậy, đều không cần mặt phấn mặt." Chiêu Ninh quận chúa nhìn gương đồng trung ảnh ngược ra tới tuyệt mỹ dung nhan, nói, "Ta đều còn không có gặp qua Tây tần đại hoàng tử trông như thế nào. Tới rồi buổi tối không phải gặp được." Nhưng quận chúa cười nói, còn muốn tới buổi tối. Lúc này thiên tài lượng không bao lâu a nàng chờ không kịp. Hắn có thể hay không thật sự cùng đồn đái như vậy lớn lên đặc biệt xấu. Chiêu ninh quận chúa khẩn chưng nói, bởi vì Tây Tần Đại Hoàng tử vẫn luôn mang mặt nạ, không lấy gương mặt thật kỳ người, cho nên trong cung có lời đồn đãi nói hắn lớn lên xấu, xấu hổ với gặp người cho nên mới mang mặt nạ. Hơn nữa đây cũng là Tây Tần không đem ngôi vị Hoàng đế làm hắn kế thửa, thiên vị Tây Tần nhị Hoàng tử nguyên nhân. Nghe đến mấy cái này lời đồn đại thời điểm, triêu ninh quận chúa liền tâm hoảng loạn. Tây tần đại hoàng tử sẽ không thật sự lớn lên như vậy khó coi đi. chương 851 khẩn trương. Nàng cảm nhận trung hôn phu liền tính không thể so tổ phụ, phụ vương còn có đại ca biểu ca xinh đẹp, nhưng ít ra cũng không thể so với bọn hắn kém. Triêu ninh quận chúa đem lời nói vừa nói, Minh Lan cùng ngưng quận chúa khỏe miệng đồng thời vừa kéo, trên đời này so sở ly cùng sở tam lớn lên tuấn Mỹ căn bản liền không mấy cái được chứ còn muốn tìm so với bọn hắn càng xinh đẹp, tiêu cơ hồ chính là không có khả năng. Hơn nữa, chọn phu quân không ngừng xem dung mạo, còn muốn xem ra thế cùng nhân phẩm, Tây Tần Đại Hoàng Tử đều vạn trung vô nhất. Chiêu ninh quận chúa tắt nói, biểu ca cũng không biết Tây Tần Đại Hoàng Tử trông như thế nào sao. Lấy sở tam biểu ca tính tình, hắn khẳng định kìm nén không được đi hành cung xem Đại Hoàng Tử dung mạo, hắn khẳng định biết. Chiêu ninh quận chúa hỏi chuyện thời điểm, sở tam vừa lúc đi vào tới nói, biểu mội quả nhiên hiểu ta Ta thật đúng là biết tây tần đại hoàng tử trông như thế nào. Chiêu ninh quận chúa tay căng thẳng, thanh âm khẽ run nói, trông như thế nào. Sở tam bút cằm, đầu nàng chơi nói, hai con mắt thứ thành giống như là bị người lấy mực nước đồ một vòng dường như, đại khái bộ ráng cùng ngày đó ta tấu quá lãnh thiếu hoàn lúc sau bộ ráng sắp xỉ. Thấy ngưng quận chúa dại ra, ngưng quận chúa giận trừng mắt nhìn sở tam liếc mắt một cái nói, ngươi đừng hù dọa chiêu ninh. Ta nói chính là thật sự. Phải tin ngươi là thật sự, vậy rốt cuộc Sở tam tắc nói, chiêu ninh là ta biểu muội ta chỉ nói cho nàng ta nhìn đến, đến nỗi tây tần đại hoàng tử hai con ngươi đen là như thế nào tới, ta cũng không biết, ta chỉ tấu quá lanh thiếu hoàn, nhưng không chạm vào tây tần đại hoàng tử một cây lông tơ, có khả năng là trời sinh, cũng có khả năng là khí hậu không phục dẫn tới. Nói, hắn ngồi xuống, cầm viên trái cây gầm nói, nếu là hắn vẫn luôn không thích hướng chúng ta đại ly, hốc mắt vẫn luôn hắt nhưng làm sao bây giờ. Minh Lan quay hàm đều nghẹn đau, nói. Chiêu ninh đủ khẩn trương, ngươi còn dọa hù nàng. Tiểu dọa di tình, đại dọa thương thân A. Sở tam chạy nhanh không cứu nói, này có cái gì hảo khẩn trương. Đại tàu huyết có thể giải trăm động chờ tây tần đại hoàng tử làm đại ly quân mã, giúp hắn đem ưu thanh xóa không phải thành. Làm người quan trọng là nhân phẩm, dung mạo là tiếp theo. Nay bổ cứu còn tính có thể, Minh Lan liền không chọc phá hắn, nhìn chiêu ninh nói, hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Chiêu ninh quận chúa nhẹ điểm phía đi Trong óc hiện lên lãnh thiếu hoàng kia hai viên bị tấu ra tới ứ thanh con người đen. Thu hồi ánh mắt khi, chiêu ninh quận chúa trong lúc vô tình liếc đến nha hoàng trốn tránh ánh mắt, chiêu ninh quận chúa nhữ mày nói, làm sao vậy? nha hoàng vội lắc đầu, không, không có việc gì. Chiêu ninh quận chúa vừa thấy liền biết có việc, truy vấn nói, mau nói, vàng không không mang theo người ra cung. nha hoàng vội nói, sở tam thiếu ra nói chính là thật sự, phía trước quận chúa kém nô tì đi tìm cấp tây tần đại hoàng tử bắt mạch thái y hỏi thăm. Thái y liền nói tây tần đại hoàng tử hai mắt hạt trâu tràn đầy ứ thanh. Nha hoàn biết sau, sợ triêu ninh quận chúa lo lắng, cho nên vẫn luôn không dám khổ họng nửa cái tự, không nghĩ tới sở tam nhẹ nhàng như vậy liền thổ lộ ra tới. Vốn dĩ sở tam nói, triêu ninh quận chúa liền không hoài nghi quá, hiện tại lại có tâm phúc nha hoàn làm chứng, triêu ninh quận chúa đối sở tam nói liền càng sâu tin không nghi ngờ. Nhưng nàng vắt hết ốc cũng vô pháp tưởng tượng hai con mắt đều là hát chính là bộ dáng gì, cuối cùng, nàng nghĩ tới gấu trắng. Chiêu ninh quận chúa nắm chặt tay, nói cho chính mình, nàng hẳn là đã thấy ra một chút, so với gả đi Tây Tần, hiện tại có thể lưu tại Đại Ly, đã là trong bất hạnh vận hạnh, ông trời là đứng ở nàng bên này. Nàng muốn vô cùng cao hứng xuất giá, bằng không tổ phụ trong lòng sẽ không dễ chịu, cảm thấy thua thiệt nàng. Chỉ là nàng hảo tưởng phụ vương cùng mẫu phi. Vì cái gì đại ca bọn họ đều tìm được rồi nàng, phụ vương cùng mẫu phi lại trước sau không có tin tức đâu. Nàng đều sắp quên bọn họ là bộ ráng gì. Mặc tốt áo cưới sau, đợi ước chừng nửa canh giờ, liền đến xuất giá giờ lành. Tây tần đại hoàng tử mang mặt nạ cưới tuấn mã, một bộ đỏ thâm áo gấm, tuy rằng thấy không rõ lắm hắn dung mạo, nhưng là kia toàn thân quý khí, phảng phất sinh ra đã có sẵn, lệnh người kính ngưỡng. Hắn mang tiểu hoa tiếng cung, cùng Chiêu Ninh quận chúa cùng nhau bái biệt lao vương ra, sau đó mang nàng trở về quận chúa phủ. Trong cung, trước một ngày buổi tối đã náo nhiệt qua. Quận chúa bên trong phủ, đủ loại quan lại hạ, náo nhiệt ồn ào náo động. Khi nương chống chiêu ninh quận chúa vào tân phòng, ngồi ở gỗ tử đàn khắc hoa trên giường lớn, chờ quận mã ra uống xong rồi rượu trở về. Nay nhất đẳng, chính là hơn một canh giờ. Bất quá cũng may không như vậy mệt Minh Lan lấy người từng trải thân phận đau cô em chồng, làm ngự thợ phường chế tác mũ phượng thời điểm. Ở bảo chi đẹp đẽ quý giá đại khí đồng thời tận lực giảm bất trọng lượng, làm triêu ninh quận chúa có thể thiếu bị tội. Minh Lan yêu cầu thực sự làm ngự thợ phường khó xử một phen, hơn 20 danh thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ Mới đêm này đỉnh xa hoa mũ phượng mang ở Chiêu Ninh quận chúa trên đầu. Tân phòng nội, Chiêu Ninh quận chúa khẩn trương tâm phẳng phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra tới giống nhau, cả ngày không ăn không uống không nghỉ ngơi, đầu đều chuyển bất động, một lòng một dạ tất cả tại ngoài cửa, không biết Tây Tần Đại Hoàng tử khi nào tiến vào. Chờ mãi chờ mãi, nha hoàng nhẹ gọi thanh chuyển đến, gặp qua quận mã ra. Hán tới. hắn thật sự tới. Không hề là Tây Tần Đại Hoàng tử, mà là lấy nàng Chiêu Ninh quận chúa quận mã ra thân phận đi đến. Chiêu ninh quận chúa khẩn trương hô hấp hấprồ dập nàng đoan chính dáng ngồi bảo trì chính mình dịu dàng hào phóng cùng đại ly quận chúa hẳn là có đoan trang cùng cao quý thành thân Lễ thiết Ma đã dạy nàng Minh Lan cũng cùng nàng để qua thì Nương nói như thế nào nàng liền như thế nào làm khănoan bị và Trần chiêu Ninh quận chúa bay nhanh nhìn lướt qua trước mặt trọn rất nàng đỏ thâm khănoan Nam tử ở nhìn đến hắn kia Trương tử kim mặt nạ thời điểm ánh mắt đỉnh trệ một cái trước mắt thật sự xấu đến không thể gặp người liêng với nàng đều phải mang mặt nạ không thể sao Chính thất thần đâu, liền nghe dễ nghe tiếng nói chuyển đến, quận chúa yêu cầu ta gỡ xuống mặt nạ sao. Không, không cần. Nàng khẩn chưng nói. Đáp lại nàng là trầm thấp từ tính tiếng cười, không biết hắn đang cười cái gì. Bóc hăn đoan lúc sau, chính là uống chén rượu ra bôi, hỉ nương vội xong rồi thuộc buồn phận sự. Hành lễ nói, chúc quận chúa cùng quận mã ra sớm sinh quý tử. thưởng Hắn thanh âm lộ ra một cổ tử sung sướng. Bất quá lời này không nên nàng nói sao. Nơi này là nàng địa bàn. Chiêu ninh quận chúa ám chọc chọc tưởng, chờ hỉ nương lui ra, tiếng đóng cửa truyền đến, nàng hỏi, ngươi nói sao? Tây tần đại hoàng tử nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, nói, ngươi đói bụng. Nàng la hỏi hắn đói không đói, như thế nào hỏi lại khởi nàng tới, nàng lấp đầu, đang muốn nói không đói bụng đâu, kết quả bụng thầm thì kêu lên. Chiêu ninh quận chúa cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy mất mặt quá, nàng đường đường đại ly quận chúa cư nhiên nói bụng tề nàng cố nén lung tung nói, ngày ấy ở sân huấn luyện, ta Nàng có điểm khó có thể mở miệng. Nhưng là nàng đối mặt chính là một cái giám chức công chúng thổ lộ người. Chỉ nghe hắn tiếp lời nói, ở trên sân huấn luyện, lời nói của ta đều là thật sự. triêu ninh quận chúa có điểm đốc, hiển nhiên đang nghĩ không ra tây tần đại hoàng tử ở trên sân huấn luyện đều nói chút cái gì. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là người này như thế nào có thể tùy tiện động tay động chân, trực tiếp nắm chặt tay nàng. chương 852 Động Phòng Hắn tay có lẽ là bởi vì tập võ duyên cớ, có chút thô giáp. Còn có một chút quen thuộc Nàng tựa hồ bị ai như vậy cầm chặt tay quá Trong ngáy mắt kia Chiêu ninh quận chúa có chút thất thần Tây tần đại hoàng tử nhìn nàng nói Thất thần Chiêu ninh quận chúa liên tục lắp đầu Trên đầu mũ phượng vẽ ra tuyệt mỹ độ cung Khẩn trương mặt đỏ lên Không, ta không có từng ai Tây tần đại hoàng tử ngẩn ra hạ Cánh môi hơi nhấp nói Này có thể lý giải vì là không đánh đạ khai sao Chiêu ninh quận chúa hận không thể cắn rớt đầu lưỡi Nàng này không phải không đánh khai là cái gì Nàng tay nỗ lực bắt tay rút về tới, chính là mặc cho nàng dùng như thế nào lực đều tránh thoát không khai, ngược lại bị nắm càng khẩn, nàng xấu hổ buồn bực nói, ta nhớ tới tiểu bạch. Tiểu bạch là ai? Ta dưỡng một cái chó đen. Ta như thế nào không nghe nói ngươi dưỡng quá cẩu. Tây tần đại hoàng tử hát tuyến nói, triêu ninh quận chúa nhìn hắn, nói, ngươi hỏi thăm ta. Thành công đem để tài rời đi khai. Tây tần đại hoàng tử đem nàng tử hỉ trên giường kéo tới, cười nói, sắp nên thu quận chúa quá môn. Ta cái này chuẩn hôn phu nhiều hỏi thăm hạ quận chúa yêu thích không phải hẳn là sao. Điều này cũng đúng, nàng cũng muốn nghe được hắn có cái gì yêu thích, nhưng là hỏi thăm không đến. Nàng ngồi xuống, chờ nàng lại chịu tay thời điểm, tây tần đại hoàng tử bưng lòng ra, nàng chạy nhanh cầm chén bưng lên tới, đang định ăn cơm đâu, liền nghe tây tần đại hoàng tử đem để tài lại xoay trở về, hạ nhân làm việc bất lợi, liền quận chúa thích tiểu bạch chó đen cũng không biết, mang vào phủ sao. Không, không có, tiểu bạch đã chết. Tây tần đại hoàng tử mày ninh, đại hỷ nhật tử, quận chúa nghĩ như thế nào khởi một con mất cầu. Chiêu ninh quận chúa nhìn hắn, người muốn ta nói thật sao? Tây tần đại hoàng tử cười nói, hẳn là không ai sẽ nói thích nghe lời nói dối. Nhưng có đôi khi, nghe nói thật sẽ thực tức giận, bị người tân bốc sẽ cao hứng. triêu ninh quận chúa tắt nói, người trên tay có kén, cùng ta nắm tiểu bạch tay thời điểm cảm giác giống nhau. Tây tần đại hoàng tử, mang mặt nạ, nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, nhưng có thể cảm giác được hát tuyến đã rớt một bàn Trên đời này tuyệt đối tìm không thấy một cái cao hưng chính mình bị người cùng một con tiểu hắc cẩu tương tự nam tử, húng chi là đường đường Tây Tần Đại Hoàng tử, chính là là chính hắn muốn nghe nói thật. Tây Tần Đại Hoàng tử ho nhẹ một tiếng nói, nếu không ngày khác cùng đi tế bái hạ kia chỉ cấp quận chúa lưu lại khắc sâu ấn tượng tiểu bạch chó đen. Chiêu ninh quận chúa mở to một đôi linh động mắt to nhìn Tây Tần Đại Hoàng tử, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không nghiêm túc. Kết quả lỗ thai vừa động, ngoài cửa sổ mơ hồ có thanh âm đến còn có vài phần Này hai người có phải hay không đầu vóc co tật xấu, đại hỷ nhật tử, đêm động phòng hoa trúc, nhân sinh tứ đại hỷ chi nhất, cư nhiên liêu một con cẩu, này chỉ cẩu đời trước hẳn là thiêu cao hương. Hư, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Tây tần đại hoàng tử đầu trứng đại, như thế nào nào nào đều có hắn a nhưng không phủ nhận lời hắn nói, hắn vô pháp phản bác. Đêm động phòng hoa trúc, hắn cư nhiên liêu một con cẩu. Thấy hắn đỡ chán, chiêu ninh quận chúa nói, ngươi đau đầu a Đau đầu nói. Ngươi liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Những lời này, cơ hồ muốn miêu tả sinh động. Kết quả Tây Tần đại hoàng tử chỉ chỉ ngoài cửa sổ, nói, ngươi sở Tam biểu ca ở bên ngoài. Chiêu Ninh quận chúa sử sốt, bên ngoài liền truyền đến Sở Tam pha trò thanh, bên này ánh trăng thật tròn. Qua bên kia đi, bên kia ánh trăng càng viên. Nương quận chúa đem Sở Tam lôi đi, nghe người ta chân tưởng bị bắt được, hảo mất mặt ta. Chiêu Ninh quận chúa rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, bầu trời rốt cuộc có mấy tháng nữa Không nói chuyện nữa, tối đầu ăn cơm. Mặc dù rất đói bụng, nàng ăn cơm cũng ưu nhã mười phần, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Tây Tần đại hoàng tử liền như vậy nhìn nàng, xem nàng cũng không biết như thế nào nhai đồ ăn. Người này thật không lễ phép, có thể hay không đừng nhìn. Người không ăn sao? Chiêu Ninh quận chúa nhịn không được hỏi. Tây Tần đại hoàng tử cười nói, ta không đói bụng, nhưng ta rất đói bụng chiêu Ninh quận chúa hít sâu nói. Tây Tần đại hoàng tử cầm lấy chiếc đũa cho nàng gắp đồ ăn, Triêu Ninh quận chúa đỏ mặt nói, Ta không phải làm ngươi cho ta gắp đồ ăn, ngươi xem ta, ta vô pháp ăn cơm. Tây tần đại hoàng tử cười nói, ngươi là làm ta đi ra ngoài. Nàng là như vậy tưởng, nhưng là nàng không thể nói như vậy. Hắn là tây tần đại hoàng tử. Nàng gả cho hắn, là vì đại ly cùng tây tần có thể vĩnh kết tần tấn chi hảo. Hơn nữa tây tần đại hoàng tử cũng rất đáng thương, rõ ràng thắng chính là hắn, cuối cùng tây tần lại thiên vị nhị hoàng tử. Bước hắn không thể không lưu tại đại ly làm quận mã ra, tuy rằng nàng sẽ không khó xử hắn. Nhưng là hắn khẳng định trong lòng không thoải mái, vẫn luôn ở miễn cưỡng cười vui. Nàng lác đầu nói, không phải, ngươi chỉ cần không nhìn ta ăn cơm là được. Tây tần đại hoàng tử cười nói, ta đi tắm. Chiêu ninh quận chúa mặt đỏ lên, vốn là thấp đầu, lúc này càng thấp. Hắn ở, ăn không ngon, hắn không ở, nàng liền ghế đều ngồi không yên. Sớm biết rằng hắn là đi tắm, còn không bằng lưu lại ăn cơm đâu. Chiêu ninh quận chúa nhai đồ ăn, lo lắng kế tiếp động phòng hoa chúc nên làm cái gì bây giờ. Nàng cùng Tây Tần Đại Hoàng tử thật sự không thân A. Có một ngụm, không một ngụm, một chén cơm thế nhưng cũng lay xong rồi. Bên này nàng mới vừa cầm chén búa bông, bên kia cửa sổ kéo kẹt một tiếng chuyển đến, chiêu ninh quận chúa ngẩn đầu vừa thấy, liền nhìn thấy Lanh Thiếu Hoàng phiên cửa sổ tiến vào. Nàng lúc ấy đôi mắt liền trợn tròn, tả hữu nhìn xem, xác định trong phòng không ai ở, nàng hạ giọng nói, ngươi nhảy cửa sổ tiến vào làm cái gì. lãnh Thiếu Hoàng gương mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn nàng, nhướng mày nói Ý của ngươi là làm ta đi cửa chính tiến vào Chiêu ninh quận chúa tâm mệt, đôi mắt đẹp chừng nói, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Không nên tới. Lanh thiếu hoàn cười một tiếng, không nên tới, ta cũng tới. Ở chiêu ninh quận chúa ngây người không đường, hắn cánh tay dài ba quát, đem chiêu ninh quận chúa ôm trong ngực trùng cười nói, ngươi còn thiếu ta cuối cùng một con đường hồ lâu đâu. Hai người ly như thế chi gần, gần đều phân không rõ kiếp như nổi trống tim đập rốt cuộc là của ai. Chiêu ninh quận chúa ở dùng sức s Nói, ngươi làm càn. Ngươi mau thả ta ra. Lênh thiếu hoàn càng không buông ra nói, con ta nói rồi, không có trả hết đường hồ lô phía trước, ngươi không thể gà chồng triêu ninh quận chúa bực nói, ta vốn dĩ có thể trả lại ngươi, là chính ngươi chạy mất, không thể trách ta nuốt lời. Một người nuốt lời một hồi, này thực công bằng lênh thiếu hoàng cười nói. triêu ninh quận chúa không lời nào để nói, một lòng một dạ dây rùa. Nàng còn không dám kêu to, chỉ nói, tây tần đại hoàng tử sắp tới. Ta vừa mới đem hắn điểm vựng ở trong phòng tắm Lệnh Thiếu Hoàn cười nói. Chiêu Ninh quận chúa sửng sốt một chút, dãy rủa lợi hại hơn, Lệnh Thiếu Hoàn ôm vào nàng nói, ta mang ngươi đi dạo hoa đăng. Chiêu Ninh quận chúa tỉnh bạch mặt trầm xuống, nói, ở ngươi trong mắt, dạo hoa đăng so đại ly liên ổn càng quan trọng phải không? Lệnh Thiếu Hoàn sửng sốt, không nghĩ tới chiêu Ninh quận chúa sẽ nói như vậy. Hắn ngây người, chiêu Ninh quận chúa tránh thoát hai, một cái tắt phiến qua đi. Chương 853 đường cười. Phía trước hai lần là cầu bàn tay Lần này bàn tay tới hắn đều phản ứng không kịp. Chiêu Ninh quận chúa xoay người liền đi. Lãnh Thiếu Hoàn đỡ hạ cái trán, chạy nhanh nhảy cửa sổ rời đi. Chiêu Ninh quận chúa không yên tâm Tây Tần đại hoàng tử, làm Nha Hoàn mang nàng đi tìm hắn. Phòng tắm ngoại có cung nữ chờ ở đằng kia, nhìn thấy nàng lại đây, vội hành lễ chào hỏi, gặp qua quận chúa. Đem cửa mở ra. Nghe được chiêu Ninh quận chúa phân phó, Nha Hoàn rõ ràng sửng sốt một chút, Tây Tần đại hoàng tử ở bên trong tắm gọi a, quận chúa muốn vào đi nhìn lén sao? Nơi này là quận chúa phủ, nàng muốn làm cái gì, không ai dám ngăn trở, chỉ là tư tâm cảm thấy quận chúa quá mức càng rỡ, nàng sẽ không sợ tây tần đại hoàng tử kinh sợ sao. Nha hoàng đem cửa đẩy ra, chiêu ninh quận chúa trước quận chúa, nha hoàng theo sát sau đó, bị ngăn lại nói, không cần theo tới. Nha hoàng, nha hoàng yên lặng lui ra, đem cửa đóng lại, môn khép lại trong nháy mắt, nha hoàng nhìn thấy chiêu ninh quận chúa bước chân bay nhanh chiều phòng tắm bên ngưỡng kia đi đến, gương mặt đỏ lên, quận chúa thật là quá nóng nổi. Nếu là kêu chiêu ninh quận chúa biết nha hoàn là nghĩ như thế nào nàng, thế nào cũng phải muốn điên mất không thể, nàng dọa đều vụ chết. Vòng qua bình phong, liền nhìn đến tây tần đại hoàng tử mang mặt nạ nằm ở trong phòng 8 làn da trắng non kiệt thạc, xem người mặt đỏ thai hồng. Hắn là thật hôn mê. chiêu ninh quận chúa đi qua đi, dối tay ở hắn chót mũi nhẹ dò xét hạ, xác định còn có hơi thở, tâm an tâm một chút. Không có vựng ở trong nước liền hảo, chiêu ninh quận chúa sợ tây tần đại hoàng tử vựng ở trong ao chết đuối Tuy rằng Tây Tần không coi trọng hắn, nhưng một cái hoàng tử ở đêm tân hôn chết đuối, Tây Tần khẳng định sẽ muốn đại ly cho hắn một công đạo. Hiện tại người hôn mê nên làm cái gì bây giờ đâu? Chiêu ninh quận chúa cảm thấy lánh thiếu hoàng trắng ghét, không có hắn như vậy sách không do nặng nhẹ, còn làm nàng thành thân đêm đó bồi hắn một chuỗi đường hồ lô. Nàng đô miệng nói, bồi hắn một chuỗi bỏ thêm thạch tín đường hồ lô còn kém không nhiều lắm. Chiêu ninh quận chúa không chú ý tới nàng nói chuyện thời điểm, kẻ xỉu người khỏe miệng có trong nháy mắt run rẩy chỉ nghe nàng nói Là hắn điện với ngươi, ta đi làm hắn đỡ ngươi lên. Nói xong, chiêu ninh quận chúa cất bước liền đi. Bên này môn một quan, bên kia tây tần đại hoàng tử chạy nhanh từ trong buồn tắm bỏ dậy, mặc tốt quần áo chạy nhanh nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Chô tối hộ vệ xem khỏe miệng cùng chịu không ngừng. Chưa thấy qua đại hoàng tử như vậy nhị quá. Hắn đây là đầu chiêu ninh quận chúa chơi đâu, vẫn là đưa lên đi bị chiêu ninh quận chúa ngược. Hắn này không phải lăn lộn chính hắn sao. Trong phòng tắm nội phòng không xa Mà mặc quần áo muốn một chút thời gian, chiêu ninh quận chúa về phòng, không nhìn thấy có người ở, nàng đôi mắt nhìn đông nhìn tây mới vừa tùng một hơi đi, liền nhìn đến lanh thiếu hoàng nhảy cửa sổ tiến vào nàng nói, ngươi không phải đi rồi sao? Lanh thiếu hoàn ho nhẹ một tiếng nói, ta thấy ngươi sinh khí, đem tay tần đại hoàng tử từ trong buồn tắm nâng dậy tới. Chiêu ninh quận chúa A một tiếng, nói, ta đây lại đi xem hắn. Nói xong, nhấc chân liền đi. Lanh thiếu hoàn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục hồi bể tắm nằm xuống giả bộ bất tỉnh. Chỉ là lần này, hắn trang không có gì giá trị. Chiêu ninh đi đến bình phong chỗ, cách một tầng xa thấy hắn nằm ở tiểu trên giường, liền an tâm rồi. Nàng rơi khỏi tôi nói, quận mã ra uống say, nghỉ một lát nhi, đừng làm người đi quay rời hắn. Nha hoàn gật đầu đồng ý. Chiêu ninh quận chúa lại trở về tân phòng, lãnh thiếu hoàng thở dốc nói, ngươi không tín nhiệm ta. Chiêu ninh quận chúa sừng sốt nói, ngươi nói như vậy, ta có điểm sợ hãi. Ngươi chưa cho hắn hạ độc đi. Không được, ta muốn lại trở về nhìn xem. Lanh thiếu hoàn. triêu ninh quận chúa lại xoay người. Lanh thiếu hoàn nhịn không được tiến lên đem nàng ôm chặt nói. Ta sẽ không lấy hắn thế nào. Ngươi chỉ lo yên tâm. Ngươi mau buông ra ta. triêu ninh quận chúa bực nói. Lanh thiếu hoàn chính là không buông tay. Nói, ngươi đáp ứng bổi ta đi dạo hoa đăng. Hảo. triêu ninh ứng sảng khoái. Lanh thiếu hoàn sử suốt, chậm rãi bắt tay buông ra. Kết quả một buông ra tay Một cổ ngọt ngào mùi hương sông vào mũi. Hắn còn không có phản ứng lại đây là cái gì, người liền té xỉu. Té xỉu phía trước, Lãnh Thiếu Hoàn Đầu đều làng ốc. tại sao lại như vậy? Người hôn mê lúc sau, chiêu Ninh quận chúa liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngồi ở hỉ trên giường dặn dỗi, chưa thấy qua như vậy có thể lăn lộn, nàng một ngày đều mệt chết, còn thúc dục nàng còn đường hồ lô, nàng liền không còn làm sao vậy. Nàng nuốt lời liền không được, hắn nuốt lời chính là huề nhau. Nếu huề nhau, còn cùng hắn khách khí làm cái gì? Muốn thật thích nàng, như thế nào không tham gia tỉ thí, chính đại quang minh thắng tây tần đại hoàng tử, hảo vẹ vang làm nàng quận mã ra đâu. Nói đem người mê đi, liền đem người mê đi, hắn không phải rất lợi hại sao. Khí về khí, người hôn mê lúc sau, chiêu ninh quận chúa liền không biết làm sao bây giờ, nâng đi, nâng bất động, kéo đi, lại không đành lòng. Nhưng không đành lòng, cũng đắc dụng lực đem người làm ra ngoài phòng đi. Chờ lát nữa gọi người tiến vào nhìn thấy nàng cùng lãnh thiếu hoàn ở chung một phòng, trai đơn gái chiếp. Nàng chẳng phải là nhảy vào cái gì hà đều tẩy không rõ. Sợ nha hoàng tiến vào, chiêu ninh quận chúa giữ cửa nhắm chặt, đem trên đầu mũ phượng ném trên giường, sau đó lại kéo lại tốn. Ngoài phòng, mô nam đã cười hôn mê. Nay tuyệt đối là hắn gặp qua nhất khôi hài động phòng. Chưa thấy qua đầu người khác, cuối cùng đem chính mình hố, không được, bụng cười rút gân. Sở tam đỡ thủ cười hoa chi loạn chiến. Ngưng quận chúa vô hắn bả vai nói, đừng cười. Trên tây, có ám vệ ngo ngoe rục dịch Nhà mình đại hoàng tử bị người như vậy lan lột, bọn họ không thể ngồi yên không nhìn đến a kết quả sở tam nhìn hắn nói, các ngươi hạt trộn lẫn cái gì, không nhìn thấy các ngươi đại hoàng tử chơi vui vẻ vô cùng sao, cái này kêu tình thú hiểu sao. Nhìn trong phòng bị lại kéo lại tốn chủ tử, tây tần đại hoàng tử ám vệ khỏe miệng kéo kéo, cái này kêu tình thú sao. Bọn họ đôi mắt không hạt, đại hoàng tử đều vượng bất tỉnh nhân sự, không phải trang. Cần phải nói phản bác đi, lại không có lý do gì. Chơi triêu ninh quận chúa chơi là nhà bọn họ đại hoàng tử, kết quả không lưu ý bị mê chóng, chẳng trách người khác. Hơn nữa bọn họ đấy lòng đối chiêu ninh quận chúa có vài phần kính để chi ý, chưa từng có một cái cô nương ra có thể đem bá tánh xem so với chính mình còn muốn quan trọng. Có thể cưới tốt như vậy cô nương, bị kéo trên mặt đất cỏ vài vòng cũng là... Đáng ra đi. Không đành lòng xem, ám vệ đem đôi mắt dịch khai. Chỉ mong đại hoàng tử tỉnh lại không nổi điên. Ngưng quận chúa cũng là cười quay hàng đau. Đẩy Sở Tam một phên nói, muốn hay không đi vào giúp giúp Chiêu Ninh. Sở Tam bắt tay nàng nói, đều nói là tình thú, chúng ta hạt trộn lẫn cái gì. Chúng ta phải làm sự là chạy nhanh đem như vậy thú vị sự nói cho đại ca cùng lao vương ra biết, làm cho bọn họ cũng nhạc một nhạc. Ám vệ. Thật mắc kệ sao. Ám vệ chi nhất có chút không đành lòng. Dù sao cũng là bọn họ hoàng tử A, liền như vậy bị dâm đạp. Ám vệ chi hai đạo, vẫn là đừng động, thật nói cho Chiêu Ninh của chúa. Nàng lại kéo lại tốn chính là Tây Tần Đại Hoàng tử, ta phỏng chừng nàng càng tức giận, hết thẻ chờ ra tỉnh lại nói. Chính là triêu ninh quận chúa như thế nào lan lột, cũng vô pháp đem ra làm ra tới A. Ta nhưng thật ra tò mò nàng cuối cùng sẽ làm sao. Ta cũng tò mò. chương 854 bị sái cổ. Bên này sở tam cười không kềm chế được, hắn đêm tối tiếng cùng đem việc này nói cho sở ly cùng Lao Vương ra biết. Lao Vương ra là lắc đầu buồn cười, vẻ mặt không hổ là ta cháu gái nhi chính là có nguyên tắc. Sở ly này vẻ mặt không hổ là ta muội muội có muội như thế, có chung vinh dự. Lại nói tân phòng nội, chiêu ninh quận chúa dùng ra cả người thủ đoạn, cũng vô pháp đem lành thiếu hoàn ném ra tân phòng ngoại, mà vừa lật lăn lộn sau, nàng chính mình cũng không sức lực, một mông ngồi dưới đất, tình cảnh bi thảm. Đại khái không ai có nàng đem tân hôn thảm như vậy, lo lắng sốt ruột. Mỗ vượng trên mặt đất đại hoàng tử, không cần cùng ta xót thảm, người so bất quá ta. Nghỉ ngơi một hồi lâu sau Chiêu ninh quận chúa thâm hô một hơi, tiếp tục phân đấu, nàng nói cái gì cũng không thể làm một cái ngoại nam lưu tại nàng tân phòng nội A. Nàng nghĩ tới sở tam, đẩy ra cửa sổ kêu biểu ca, không ai đáp ứng. Chiêu ninh quận chúa lại làm nhà hoàng đi tìm sở tam, kết quả nhà hoàng nói, lúc trước, sở tam thiếu ra cười đỡ cây cột gia phủ, nói là có một cái thiên đại chê cười muốn nói cho hoàng thượng biết. Thật là yêu cầu hắn thời điểm liền không ở, chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Chiêu ninh quận chúa giữ cửa khóa lại, phân phói nhà hoàng nói. Nếu tây tần đại hoàng tử tới, liền liều mạng gõ cửa biết không? Nha hoàng liên tục gật đầu. Chiêu ninh quận chúa giữ cửa một quan, tiếp tục lăn lộn mô đại hoàng tử. Vài lần lúc sau, chiêu ninh quận chúa xác nhận nàng là không có biện pháp đem lánh thiếu hoàn kéo dài tới ngoài phòng đầu đi, hơn nữa ném văng ra lúc sau, cũng vô pháp không cho người biết. Đến lặng lẽ tiến đi. Chiêu ninh quận chúa lục tung bay lên không một đại cái dương, nghĩ cách đem lánh thiếu hoàng đỡ đi vào, sau đó đem cái dương khóa lại, sau đó vô vô tay, thở dài nhẹ nhõn một hơi Sợ lanh thiếu hoàng nghẹn chết ở trong dương, chiêu ninh quận chúa lại lục tung đem nàng từ nhỏ thưởng thức một phen chém sắc như chém bùn trùy thủ tìm ra, ở cái dương thượng chọc một cái đọc lớn. Đây là một cái tâm địa thiện lương, lại có đại nghĩa của chúa, nếu móc ra tới trùy thủ thượng không có huyết nói liền càng tốt. Tây tần đại hoàng tử đám ám vệ nội tâm dày vò a không biết kia nhất kiếm, nhà bọn họ đại hoàng tử bị thọc thành cái dặn gì, bọn họ là chính mắt nhìn thấy chiêu ninh quận chúa là vô tâm nhìn đến thủ thượng có huyết Chiêu ninh quận chúa cũng do sợ không nghĩ tới chỉy thủ như vậy sắp bén nàng chạy nhanh đem khóa ký cái dương mở ra liền nhìn đến lành thiếu hoàn bả vai chỗ đỏ thám một mảnh dọa nàng chạy nhanh đi lấy dược cho hắn băng bó miệng vết thương này lát lộn đêm đều thâm mê dược cùng dược đều là phía trước chuẩn bị nàng mang đi Tây tần tự bảo vệ mình dùng không nghĩ tới còn chưa có đi Tây tần liền trước dùng tới bỏ thêm Minh lan huyết điều chế cầm máu dược hiệu quả cực hảo, chỉ chốc lát sau liền cầm máu chiêu Ninh quận chúa thở dài nhẹ nhõ một hơi Lại đem lênh thiếu hoàng cất vào trong giường, dùng khóa khóa lại. Lại phí sức của chín châu hai hổ, đem cái giường kéo dài tới trong một góc, người đã mệt nằm liệt. Lại mặc kệ mặc khác, chiêu ninh quận chúa ngã vào trên giường, kết quả chăn phía dưới long nhãn bùm bùm. Chiêu ninh quận chúa, đời này không bao giờ muốn gả người, còn có thể hay không lại lăn lộn nàng một chút. Kéo mỏi mệt thân mình đem chăn thu thập sạch sẽ, nặng nghề ngủ. Ngoài phòng, trên cây đàm ám vệ lau mồ hôi, ngươi xem ta, ta nhìn ngư Do dự muốn hay không đi vào trộm cái dương, chìa khóa giống như chiêu ninh quận chúa đặt ở gối đầu phía dưới. Bọn họ chủ tử, tây tần đại hoàng tử, đêm động phòng hoa chúc là bị hoàng tử phi khóa ở trong dương ngủ một đêm. Ai muốn dám lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Đại hoàng tử đại hỉ, chúng ta đều uống say, cái gì cũng không biết. Đúng vậy, chúng ta cái gì cũng không biết. Hai ám vệ xoa trên đầu hắt tuyến, chạy nhanh đi bổ rượu. Một đêm ngủ ngon. Ngủ thơm ngọt chiêu ninh quận chúa liền ngộng cũng chưa làm một cái. Đang ngủ say đâu, đã bị một trận gõ tấm ván gỗ thanh âm cấp khiếp sợ, một cái giật mình đánh đúc lại. chiêu ninh quận chúa hoảng hốt nhớ tới còn có như vậy một người bị nàng khóa ở trong dương đâu. Nàng chạy nhanh từ trên dương bỏ dậy, liền thấy cái dương bị làm cho chấn động, nàng nói, đường gõ. Trong dương người muốn chết tâm đều có, cơ hồ là từ kẽ răng nhảy ra tới mấy chữ, mau phóng ta ra tới. chiêu ninh quận chúa cũng biết đem người quan lâu lắm, nhưng là là hắn tự tìm Chẳng trách nàng, nàng lấy ra chìa khóa đem khóa mở ra, liền nhìn đến Lệnh Thiếu hoàn tính toán phun hỏa đôi mắt. Đời này còn trước nay không bị người khóa ở trong Dương Quá. Cần phải kêu oan uổng, đó là hắn xứng đáng. Ít nhất hắn cưới hoàng tử phi cảm nhận chung có hắn cái này Tây tần đại hoàng tử, hắn nói, "Mau đỡ ta lên." Chiêu Ninh quận chúa bỏ hắn thân mình cứng đờ, muốn kéo nàng lên, lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa nói, "Quận chúa, ngươi nổi lên sao?" Chiêu Ninh quận chúa thấy Nha Hoàn đẩy cửa tiến vào, Sững sốt một chút, chạy nhanh đem cái dương đóng lại, nhân tiện đem khóa khóa lại, nói: "Môn ta không phải đóng sao, các ngươi vào bằng cách nào?" Nha hoàng liền nói: "Sợ quận chúa ban đêm đá chăn cảm lạnh." Hôm qua ban đêm Nô Tỷ bỏ cửa sổ tiến vào nhìn liếc mắt một cái. Triêu Ninh quận chúa may mắn, may mắn nàng hôm qua buổi tối đem người tàng trong dương, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. "Kẻ tây tần đại hoàng tử đâu?" Triêu Ninh quận chúa hỏi. Nha Hoàn lắc đầu, "Nô Tỷ đi phòng tắm nhìn, đại hoàng tử không ở." "Không ở?" Triêu Ninh quận chúa sửng suốt, như thế nào sẽ không ở đâu. Nha hoàng chỉ lắc đầu, nô tỳ không biết. Không nên à, Lãnh thiếu hoàn đem Tây Tần đại hoàng tử đi vựng, người tỉnh lại khẳng định sẽ đến tân phòng, liền hỏi nói, đi tìm xem xem, Tây Tần đại hoàng tử đi đâu vậy, trong chốc lát còn muốn vào cung kính trà đâu. Nha Hoàn nhìn chiêu Ninh quận chúa nói, nô tỳ vẫn luôn làm Nha Hoàn canh giữ ở phòng tắm ngoại, nhưng là không nhìn thấy quận mã ra ra tới, trong phòng cũng không ai. Chiêu Ninh quận chúa mày linh thành bánh qua chẻo, tại sao lại như vậy? Chạy nhanh đi tìm người. Không phải là phát hiện nàng ở trong dương ẩn giấu cái nam nhân, cho nên sinh khí đi. Chiêu ninh quận chúa lòng nóng như lửa đốt. Chờ nhà hoàng đi rồi, nào đó còn không có ra tới, lại bị ấn tiến trong dương đại hoàng tử nhịn không được gõ cái dương. Chiêu ninh quận chúa tức giận đạp cái dương một chân, đừng gõ, ta phiền đâu. Tối hôm qua nháo tâm cả đêm không tính, sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu lan lộn, đây là muốn sống sống lăn lộn chết nàng có phải hay không. Làm nhà hoàng truyền tin cấp biểu ca, hắn cũng không tới giúp nàng Chiêu ninh quận chúa ngồi ở trên giường giận dối, cũng không biết khi ai, dù sao chính là không cao hứng. Tây tần đại hoàng tử tưởng một đầu đâm chết, kết quả đầu tạp ở nơi đó không động đậy, cả đêm, cổ đại khái là bị sái cổ. Hắn bị khóa ở trong giường, nhà hoàng chính là đem đại ly triều phiên cái đế hướng lên trời, cũng tìm không thấy hắn. Lại gõ. Tiếp tục gõ. Chiêu ninh quận chúa không kiên nhẫn đem cái giường mở ra nói, ngươi về sau đừng lại đến tìm ta. Tây tần đại hoàng tử từ trong giường ra tới, nói ta muốn lại đến sao? Chiêu ninh quận chúa vẻ mặt hung tàn nói, ngươi muốn lại đến, ta liền đem ngươi khóa ở trong giường, bó thượng đại thạch đầu trầm trong hồ đi, ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Gian, phu, vốn dĩ chính là phải bị trầm đường. chương 855 tư thế ngủ. Nàng là đại ly quận chúa, nàng quyết không thể dùng như vậy mất mặt phương thức chết, cấp tổ phụ cùng phụ vương mẫu phi trên mặt bôi đen. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, chiêu ninh quận chúa chạy nhanh đi giữ cửa cài chốt cửa mới vừa đóng lại Nha hoàng đẩy cửa nói, quận chúa. Chiêu ninh quận chúa quay đầu lại muốn lanh thiếu hoàng chạy nhanh đi, kết quả trong phòng trống rỗng, người nào ảnh cũng không có. Nhân ra sớm đi rồi. Lại không đi, hắn đều phải điên rồi. Chiêu ninh quận chúa lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm đi, không phải không nhiều chuyện như vậy sao? Hiện tại chủ yếu chính là tìm được Tây Tần Đại Hoàng Tử. Ngoài phòng, Tây Tần ám vệ đánh rượu cách, biểu kỹ thuật diễn nói, chủ tử, ngươi như thế nào phiên cửa sổ ra tới Tây tần đại hoàng tử mặt thanh, một lời không cổ họng. tưởng quát lớn bài câu, lại sợ vốn dĩ ám vệ cái gì cũng không biết, một mắng chửi người, vừa lúc để ra cái tỉnh. Ám vệ tiếp tục biểu kỹ thuật diễn nói, chủ tử, người cổ làm sao vậy? Bị sái cổ. Bên này triêu ninh quận chúa rửa mặt thay quần áo, bên ngoài nha hoàng tiến vào nói, quận chúa, tìm được quận mã ra. Triêu ninh quận chúa sừng suốt, vội hỏi nói, ở đâu tìm được? Nhà hoàng liền nói, ở thiên phòng, quận mã ra hôm qua uống nhiều quá đi nhầm nhà ở, ngủ không tốt, bị say cổ. Cũng không biết hắn say rượu là như thế nào ra phòng tắm. Con ở quận chúa phủ Liên hảo, Triêu Ninh quận chúa tùng một hơi, nói, kia chạy nhanh cho hắn thỉnh thái ý đi. Nha hoàng liên tục gật đầu, chạy nhanh đi thỉnh thái ý cấp Tây Tần đại hoàng tử trị bị say cổ. Triêu Ninh quận chúa mới vừa mặc chỉnh tề, bên kia Tây Tần đại hoàng tử che lại cổ vào phòng, trực tiếp lên giường thượng nằm, hắn cũng không biết chính mình dùng cái gì tư thế ở như vậy hẹp hỏi trong giường qua một đêm. Chỉ cảm thấy đi đường cả người đều đau, chỉ có nằm nhất thoải mái. Chiêu Ninh quận chúa nhìn không thấy sắc mặt của hắn, nhưng nên có quan tâm một chút không ít, dùng khăn dính nước gấm lại đây đưa cho Tây Tần đại hoàng tử nói, bị sái cổ, dùng nước gấm đắp một đắp sẽ dễ chịu một chút. Tây Tần đại hoàng tử thật sâu nhìn Chiêu Ninh quận chúa liếc mắt một cái, xem nàng đều có chút chỗ dạng, tổng cảm thấy là nàng thực xin lỗi hắn. Rõ ràng chính là nàng thực xin lỗi hắn, đều do Lãnh Thiếu hoàn khi nào tới tìm nàng không tốt, một phải tại đây một ngày. Nàng vội chân không chạm đất, tự nhiên mà vậy cũng liền đem tây tần đại hoàng tử cái này nàng hẳn là quan tâm người ném ở trong phòng tắm hai nhị không nghe thấy, dẫn tới hắn ngủ bị sái cổ. Chỉ là hắn có phải hay không quá yếu đớt một chút, không nghe nói qua uống say bị sái cổ A Liên như vậy vẫn luôn bị nhìn chằm chằm, một hồi lâu, trên giường người trở mình, đem cổ đối với nàng, hiển nhiên là làm nàng giúp đỡ che cổ, chiêu ninh quận chúa cảm thụ xuống tay trung khăn lông nhiệt độ, đứng dậy đi đem theo đồng đoàn đến mép giường. Nha hoàng vào nhà nhìn thấy một màn này, chạy nhanh nói, quận chúa, như vậy việc nặng vẫn là nô tỷ đến đây đi. Chiêu ninh quận chúa cầu mà không được, đem khăn lông đưa cho nàng, kết quả nha hoàn còn không có rui tay, liền nghe được một cái không cao hứng thanh âm anh nhân đạo, đi ra ngoài. Nha hoàng tay co rụt lại, chạy nhanh xoay người đi rồi. Chiêu ninh quận chúa cảm thấy này một tiếng đi ra ngoài hẳn là nói cho nàng nghe. Nàng dưới đáy lòng thở dài, thay đổi khối nhiệt khăn lông giúp tây tần đại hoàng tử che cổ, một bên hỏi. Dễ chịu chút sao? Tây Tần đại hoàng tử đối với màn lụa ánh mắt có chút bất đắc dĩ, mới vừa che thượng, lại không phải linh đan rượu dược, làm sao tốt nhanh như vậy. Hắn buồn muộn thanh âm nói, tối hôm qua, hắn liền nói hai chữ, Liền nghỉ ngơi thênh âm giờ này khắc này, hắn thật sự không có mặt thừa nhận chính mình chính là lanh Thiếu Hoãn, ở đêm tân hôn bị Triêu Ninh quận chúa giấu ở trong giường, cũng thọc hắn một đau sự. Chỉ là hắn không rõ, Thọc hắn một đao, thập không phải tử huyệt, còn cho hắn băng bó làm cái gì? nhưng cánh tay đau đớn là như vậy chân thật, không chấp nhận được hắn đương không có việc này. Hắn nhắc tới tối hôm qua, Triêu Ninh quận chúa liền cả người không được tự nhiên, nói: "Tối hôm qua quá mệt mỏi, không chờ đến ngươi, ta liền trước ngủ hạ." Tây Tần đại hoàng tử mỹ mắt nâng nâng, không có nói tiếp. Triêu Ninh quận chúa lại nhìn không thấy sắc mặt của hắn, tiên lặng cho hắn thay đổi khối khăn lông tiếp tục chườm nóng. Ước chừng 15 phút sau, bên ngoài nha hoàn sách thái ý đi vào phủ. Thái ý kia bước chân rất mau, còn có một chút hỗn độn. Hôm qua mới thành thân đại hỷ, sáng sớm tây tần đại hoàng tử liền bị sái cổ, không phải là bị triêu ninh quận chúa gối cả đêm cánh tay đi. Vào phòng, nhìn thấy triêu ninh quận chúa, thái y ghi chạy nhanh thình an, triêu ninh quận chúa nói, mau cấp quận mã ra nhìn xem. Thái y ghi đem hòm thuốc bông, cấp tây tần đại hoàng tử bắt mạch, không có khuyết điểm lớn, chính là bị sái cổ. Thái y ghi giúp tây tần đại hoàng tử thi châm, bên ngoài có tiếng cười chuyển đến, một đám đều rôi đầu làm cái gì. Bên ngoài bọn nha hoàn liên tiếp chiều trong phòng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói thầm. Nghe được là sở tam thanh âm, chiêu ninh quận chúa bước nhanh nên đi ra ngoài nói, biểu ca như thế nào tới. Sở tam vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, không phải ngươi làm nha hoàn đưa tin cho ta, để cho ta tới một chuyến sao. Hôm qua quá muộn, hôm nay cô ý dậy thật sớm. Vậy ngươi hẳn là đêm qua tới a lại vãn đều được, chiêu ninh quận chúa ánh mắt gục xuống. Sở tam trực tiếp vào nhà, một bên hỏi, sáng sớm tinh mơ liền thỉnh thái ý ý vào phủ. Eo xoay. Một đao tử chắt ở tây tần đại hoàng tử trên eo, không tiếng động đau. Tây tần đại hoàng tử buồn không hẹ răng, bất quá hắn không nói, sợ tam sẽ hỏi a hỏi thai y thì nói, quận mã ra thế nào? Thai y thì trả lời, quận mã ra tư thế ngủ không tốt, bị sái cổ, không phải cái gì vấn đề lớn. Sở tam hỏi triêu ninh quận chúa, hắn là dùng cái gì tư thế ngủ? Triêu ninh quận chúa ám chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn biểu ca hỗ trợ thời điểm, người không ở. Xem náo nhiệt hắn so với ai khác đều hăng say, có hắn như vậy sao? Ta không biết Triều Ninh quận chúa lắc đầu nói. Sở Tam bước cằm, nghĩ tối hôm qua thượng hắn đi phía trước, Triều Ninh còn ở đem nhân sinh kéo ngạch túm, chẳng lẽ là lôi kéo chi gian, làm Tây Tần Đại Hoàng tử cổ đụng vào đồ vật kia này đã có thể không phải bị sái cổ đơn giản như vậy, còn có Tây Tần Đại Hoàng tử ám vệ như thế nào không hỗ trợ. nay đó ám vệ cũng quá không xứng chức một chút đi. Nếu là kêu đám ám vệ biết sở Tam là nói như vậy bọn họ. Phỏng chừng muốn hộp máu tăng thăng, không phải hắn nói đây là bọn họ đại hoàng tử cùng chiêu ninh quận chúa chi gian tình thú, làm cho bọn họ thiếu nhúng tay sao, hiện tại lại trái lại trách bọn họ không xứng trước, không có như vậy. Thái y thì thi châm sau, lại cho thuốc mỡ, trực tiếp đưa cho chiêu ninh quần chúa, không thiếu được nàng tự mình động thủ giúp tây tần đại hoàng tử bồi thượng, còn cũng may nàng động tác mềm nhẹ, không thế nào đau Sở tam khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, hỏi, bộ dáng này, còn có thể tiến cung kính trà sao? Chiêu ninh quận chúa nhìn Tây Tần Đại Hoàng tử, hiển nhiên, nàng là tưởng tiến cung, cũng không biết hắn có thể hay không đi vào. Ta không như vậy nhược Tây Tần Đại Hoàng tử buồn bực nói. Sở tam phụ hòa nói, đích xác không như vậy nhược, cũng chính là tư thế ngủ không tốt, bị sái cổ. Tây Tần Đại Hoàng tử, chiêu ninh quận chúa trên tay dính dược, nàng đi rửa tay. Sấn nàng không ở thời điểm, sở tam nhìn Tây Tần Đại Hoàng tử nói, tối hôm qua chơi cũng không tệ lắm đi. Một đao tử chắt ở Tây Tần Đại Hoàng tử ngược thượng. Huyết muốn từ khỏe miệng biên tràn ra tới. Hắn không phải chơi. Hắn là đưa tới cửa tới bị chơi kia một cái. chương 856 ly biệt. Thấy hắn ánh mắt ảm đạm, giống như là trời đầy mây, không có thái dương cùng mây trắng, cũng không có bao tố. Tự làm tự chịu, cao hứng không đứng dậy, cũng không có biện pháp sinh khí. Sở tam ngẹn cười, triêu ninh quận chúa đi tới nhìn hắn. Sở tam thanh thanh giọng nói nói, sáng sớm tinh mơ liền chạy tới. Còn vây thực, ta đi về trước bổ vừa cảm giác, các người hảo hảo chơi. Nói xong, nên ngang mà đi. Tây tần đại hoàng tử cảm thấy sở tam tại nội tâm cười hắn trăm ngàn biến, hắn nhìn triêu ninh quận chúa nói, ngươi này biểu ca suốt ngày liền biết chơi sao. Thanh âm nghe tới không lớn cao hứng, không biết là hắn vốn dĩ liền không cao hứng, vẫn là biểu ca chọc tới hắn. Triêu ninh quận chúa cẩn thận nói, biểu ca trời sinh tính mê chơi, nhưng thiết lập chính sự tới không thể so bất luận kẻ nào kém. Lời này, tây tần đại hoàng tử không thể phản bác. Chiêu ninh quận chúa chiêu quận mã tỷ thí chính là sở tàm một tay xử lý, tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu xuất sắc, nhưng không thể không phục hắn, có thể nương chiêu quận mã thế quốc khố tránh một bút sa xỉ thu vào, nghe nói còn ở sòng bạc hạ chú đánh cuộc hắn thắng, cuối cùng thắng mấy chục và lượng. Bên ngoài, nha hoàng bưng đồ ăn vào nhà, chiêu ninh quận chúa nhìn hắn, nói, muốn ta đỡ ngươi lên sao. Lời còn chưa dứt, tây tần đại hoàng tử cánh tay đã ngừng lên, chiêu ninh quận chúa đem hắn nâng dậy, hắn đi một bước buồn đau một tiếng. Chiêu ninh quận chúa thấy lo lắng nói, ngươi thật sự chỉ là bị sái cổ sao. Tây tần đại hoàng tử nhìn nàng một cái nói, giống như bị người đau tấu một đốn, cả người đều đau. Khẳng định là lãnh thiếu hoàng tấu. Nàng liên biết hắn tuyệt đối không phải đem người điểm vựng ở bể tắm đơn giản như vậy. Vậy ngươi như thế nào không cho thái y thì cho ngươi nhìn một cái? triêu ninh quận chúa hỏi. Tây tần đại hoàng tử ngồi xuống nói, kia còn không được kêu thái y thì hiểu lầm là ngươi tấu ta. Điều này cũng đúng. Quận chúa trong phủ chư bỏ nàng hẳn là không ai dám tấu hắn Tây Tần đại hoàng tử đi, kỳ thật, nàng cũng không dám tấu a. Chiêu Ninh quận chúa tính toán lại đem Thái Y thị thỉnh về tới cấp hắn kiểm tra hạ thân thể có hay không vấn đề, kết quả Tây Tần đại hoàng tử nhìn trước mắt đồ ăn nói, "Uy ta." Chiêu Ninh quận chúa mày ninh thành một đoàn, Tây Tần đại hoàng tử vọng lại đây, nàng liền cầm chén nâng lên tới, huy han an." Ăn. ăn xong rồi cơm, hai người liền cùng nhau ra phủ tiến cung đi thỉnh an. Dọc theo đường đi Tây Tần đại hoàng tử đều phá lệ dẫn nhân chú mục. Hai tính mắt tinh hắn không biết nghe được nhiều ít cười trùng thành. Này đó nha hoàng gã sai vật liền tính, muốn mệnh chính là Tây Tần Nhị hoàng tử cùng Tây Tần Sứ thần. Tây Tần Đại hoàng tử làm đại ly triều Ninh quận chúa quận Mã gia, Tây Tần Nhị hoàng tử biết việc này, trần ai lạc định không có quay lại đường sống, tính toán cáo từ hồi Tây Tần làm hắn Tây Tần trước quân. Kết quả hai người ở hoàng cung rừng ngựa xe chỗ không hẹn mà gặp, nhìn đến Tây Tần Đại hoàng tử ngân cái cổ từ bên trong xe ngựa xuống dưới, Tây Tần Nhị hoàng tử trên mặt ghét chi sắc giúp đi. Tươi cười đầy mặt nói, đại hoàng huynh lựa chọn ngồi xe ngựa, mà không phải cưới ngựa, ta còn tưởng rằng là luyến tiếp cùng triêu ninh quận chúa tách ra một lát, nguyên lai là cổ bị thương, đều nói xuân tiêu nhất khắp thiên kim, người khác bị liên lụy chính là eo, đại hoàng huynh như thế nào thương? Chính là cổ. hắn thỏ qua tới nhỏ giọng hỏi, không phải là quá thô bạo, bị triêu ninh quận chúa từ trên giường đá xuống dưới đi. Đáng thương triêu ninh quận chúa vừa muốn từ bên trong xe ngựa ra tới, liền nghe thế sau một câu vô xỉ nói, xấu hổ nàng lại chui trở về Tây tần đại hoàng tử mặt vô biểu tình, hắn có thể nói hắn hy vọng là như thế này sao. Bị triêu ninh quận chúa từ trên giường đá xuống dưới cũng so với bị nàng mê choáng khóa ở trong giường cả đêm mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Tây tần đại hoàng tử tài nhị hoàng tử liếc mắt một cái, nói, hoàng đệ bị nam nhạc thái tử đạp một chân, hẳn là không đau đi. Hắn liền tính bị triêu ninh quận chúa đá xuống giường, kia cũng là khuê phòng chi nhạc, tây tần nhị hoàng tử ở sân huấn luyện bị nam nhạc thái tử một chân đá phi Lấy cực kỳ đơn giản thô bạo phương thức thua tỉ thí, bao nhiêu người rõ như ban ngày, vước mặt có thể so hắn đại quá nhiều. Tây tần nhị hoàng tử trên mặt hài hước chi sắc trợ tắt, đáy mắt mang theo tinh tinh điểm điểm hàn mang. Phía sau tây tần các đại thần đều ngừng lại rồi hô hấp, đại hoàng tử thật là cái hay không nói, nói cái giờ à, bất quá cũng trách không được hắn. Nhị hoàng tử chê cười hắn ở phía trước, chỉ có thể xem như lễ thượng vắng lai. Tây tần đại hoàng tử xoay người quay đầu lại, đem chiêu ninh quận chúa từ bên trong xe ngựa đỡ xuống dưới Một đường không nói chuyện, thẳng đến ngự thư phòng. Làm cho Tây Tần Sứ thân mặt, Chiêu Ninh quận chúa cùng Tây Tần đại hoàng tử quỳ xuống cấp Lao vương ra kính trà. Lão vương ra nhìn Tây Tần đại hoàng tử cổ là cố nén ý cười, còn vẫn luôn mang mặt nạ, hẳn là còn không có chọc phá thân phân, như thế trêu chọc Chiêu Ninh, vốn nên hảo hảo quát lớn một đốn, nhưng thấy Chiêu Ninh không có hại, lão vương ra cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Uống lên tôn nữ tê kính trà, cho phong thưởng, khiến cho bọn họ đứng dậy. Lão vương gia đem chung trà bưng Nói, Tây Tần đại hoàng tử làm ta đại ly quận mã ra, nhị hoàng tử trở lại Tây Tần, hẳn là chính là Tây Tần chữ quân, hy vọng đại ly cùng Tây Tần có thể vĩnh kết tần tấn chi hảo. Một tiếng Tây Tần chữ quân, làm Tây Tần nhị hoàng tử cả người thoải mái, liên tục gật đầu nói, đó là tự nhiên. Chỉ cần bất hòa hắn tranh chữ quân chi vị, hắn sẽ không lên mặt hoàng tử thế nào, tuy rằng tương lai kế thừa đại ly có khả năng là đại hoàng tử cùng chiêu ninh quận chúa sinh nhi tử, nhưng rốt cuộc chỉ là có khả năng, liền tính là thật sự Thì tính sao? Khi đó, hắn là Tây Tần Hoàng đế, hắn đại hoàng tử chỉ là đại ly hoàng đế cha hắn, nhi tử có, không bằng chính mình có. nay một chuyến tuy rằng không như vậy viên mãn, nhưng ít ra cũng coi như là đem đại hoàng tử cái này phiền thoái giải quyết, duy nhất không được hoàn mị chính là không có thể cưới Mỹ nhân về. Nhưng chỉ cần hắn ngồi trên Tây Tần chữ quân chi vị, thành Tây Tần Hoàng đế, muốn cái gì dạng Mỹ nhân không có. Lại lần nữa cáo tử. Hoàng thượng làm chiêu ninh quận chúa bồi Tây Tần Đại Hoàng tử đưa Tây Tần Nhị Hoàng tử ly kinh. Tây Tần Nhị Hoàng tử cười nói, Đại Hoàng huynh bị thương cổ, đi ra ngoài không thiện, liền không cần cho chúng ta tiễn đưa. Tây Tần Đại Hoàng tử đạm đạm cười, nói, lần này ly biệt, còn không biết khi nào mới có thể tái kiến, chỉ là bị sái cổ mà thôi, ta đưa các người rời đi. Hắn khăng khăng muốn đưa, Tây Tần Nhị Hoàng tử đương nhiên sẽ không lần nữa cự tuyệt, dù sao cổ đau lại không phải hắn. Tiễn đưa, đưa đến 10 giảm đình hóng gió Thập lý đỉnh phong cảnh tuyệt mỹ, ven hồ dương liếu là lước, làm người lưu luyến quên phản. Vốn dĩ, hắn nên cùng bọn họ cùng nhau hồi Tây Tần, hiện tại bọn họ đi rồi, hắn một mình lưu lại. Nhưng muốn nói mất mát, kia đảo cũng không có. Bởi vì hắn biết, qua không bao lâu, hắn liền có thể hồi Tây Tần. Lúc này đây, hắn mời giảm đưa tiễn. Tiếp theo, bọn họ ngàn giảm đón trào. Trở về đi hắn nói. Chiêu ninh quận chúa nhìn hắn, nhẹ điểm phía dưới. Chiêu Ninh quận chúa cùng Tây Tần Đại Hoàng tử tổ chức hỉ yến, có Tây Tần Đại Hoàng tử tự nguyện lưu tại Đại Ly, Đại Ly cùng Tây Tần mấy năm nội tuyệt đối sẽ không khởi bình qua, Đại Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ba cánh càng hoan hô nhảy nhót. Sở phủ trước, xe ngựa từ từ dừng lại. Tây Tần Đại Hoàng tử xuống xe ngựa sau, đem Chiêu Ninh quận chúa đỡ xuống dưới, mới vừa cất bước lên đại dai, liền thấy Minh Lan bước nhanh đi ra. Chiêu Ninh quận chúa thấy liền nói, Đại Tẩu, cứ như vậy cấp là muốn đi đâu nhi Trường 857 Giang Cẩm Nguyên bản Minh Lan là bồi Triêu Ninh Quận Chúa ở tại trong cung, cùng Triêu Ninh Quận Chúa trụ một cái cung điện, hiện tại Triêu Ninh Quận Chúa gà cho, nàng tự nhiên không thể lại lưu tại trong cung đầu ở. Ngày hôm qua Triêu Ninh Quận Chúa xuất giá sau, nàng liền dọn đến sở phủ ở. Cũng nguyên nhân chính là vì biết mọi người đều ở sở phủ, quận chúa trong phủ chỉ có nàng cùng không quen thuộc Tây Tần Đại Hoàng Tử, Triêu Ninh Quận Chúa dứt khoát không quay về trực tiếp tới tìm Minh Lan mấy cái. Đương nhiên Chiêu ninh quận chúa tìm Minh Lan một nguyên nhân khác là Tây Tần Đại Hoàng Tử Cổ. Bất luận cái gì dược, chỉ cần thêm một giọt Minh Lan huyết, hiệu quả liền sẽ mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Chiêu ninh quận chúa đem Tây Tần Đại Hoàng Tử dùng dược tùy thân mang đến, làm Minh Lan giúp đỡ, ngày hôm qua dù sao cũng là nàng không đúng. Nhìn Tây Tần Đại Hoàng Tử Cổ, Minh Lan là muốn cười không thiện cười, nói, mới vừa rồi trong cung phái người tới truyền lời, làm ta chạy nhanh tiến cung một chuyến. Chiêu ninh quận chúa sửng sốt nói, đại ca không phải ở trong cung đầu sao. Giống nhau sự, căn bản là không cần tìm đại tẩu, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Nàng đem lộ tránh ra nói, ta và người cùng nhau tiến cung. Tây tần đại hoàng tử vô vệ sinh đau cổ, nhịn không được đỡ chán. Cả người đều đau thời điểm, còn căng hội, hơn nữa hắn còn phải. Cưới ngựa. Xe ngựa tuy rằng rộng mở, nhưng triêu ninh quẩn chúa trực tiếp đem mình lan đỡ đi lên, sau đó chính mình cũng chui đi vào, hiển nhiên là đem hắn cái này tân hôn phu quân vức đến trên 9 tầng mây. Tiến cung lúc sau. Minh Lan liền cùng chiêu ninh quận chúa thẳng đến ngự thư phòng, ngoài cung đầu, công công là qua lại đi, nhìn thấy các nàng lại đây, vội nói, cố cô nương nhưng xem như tới. Làm sao vậy? Minh Lan ngực nhắc tới. Công công vội nói, cố cô nương chạy nhanh cứu người. Quả nhiên, tim nàng tới là cứu người, trừ bỏ nàng huyết ở ngoài, nàng cơ hồ liền không giúp được sở ly cùng lao vương ra cái gì. Trong ngự thư phòng tiểu trên giường, nằm một nam tử, sắc mặt phím tím, vừa thấy chính là chúng độc không nhẹ. Minh Lan không có hỏi nhiều, trực tiếp cắt qua chính mình đầu ngón tay, đem huyết tích tiến nam tử trong miệng. Tây Tần Đại Hoàng tử đứng ở một bên, thấy như vậy một màn, đôi mắt đều đỉnh trệ ở. Hắn còn tưởng rằng cố cô nương ý dịch thuật siêu quần, không nghĩ tới lại là dùng như vậy phương thức cứu người. Phía trước ở Tê Châu, hắn cũng thân chung cực độc, hay là cũng là như vậy cứu hắn. Tây Tần Đại Hoàng tử nhìn nhiều vài lần, chỉ thấy hôn mê nam tử trên mặt màu tím chính lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ rút đi, giải độc tốc độ cực nhanh. Phảng phất là an linh đan diệu dược. Thái y ở một bên giúp đỡ bắt mạch, nói: "Hoàng thượng, độc giải." Lão Vương ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Độc giải liền hảo." Minh Lan đang muốn sát đầu ngón tay huyết, chiêu Ninh quận chúa đem bình ngọc tử cho nàng, Tây tần đại hoàng tử ánh mắt nhìn chầm chằm bình ngọc tử, "Này không phải hắn dùng dược sao?" Minh Lan đem đầu ngón tay huyết lại tích một giọt đến bình ngọc tử. Chờ đầu ngón tay huyết đọc lại, Minh Lan đi đến Sở Ly bên người, hỏi: "Hắn như thế nào thương như vậy nghiêm trọng?" Sở Ly trả lời, hắn là tổ phụ bóng dáng vệ, phía trước phái đi thánh sơn người, đều có đi mà không có về, tổ phụ liền phái hắn đi, vừa mới cả người là thương ngã vào cửa cung bị nâng trở về. Có thể từ thánh sơn trở về đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đợi non nửa cái canh giờ, nam tử mới từ từ chuyển tỉnh, muốn đứng dậy cấp lao vương ra chào hỏi, bị lao vương ra ngăn trở hạ, nói: "Miễn lễ." Bóng dáng biện hộ, thánh sơn trưởng lão bị nhốt lại, làm thánh nữ đi cứu bọn họ. Minh Lan đôi mắt trợn tròn, Chỉ vào chính mình nói, làm ta đi cứu bọn họ. Muốn hay không cùng nàng khai lớn như vậy vui vùa a Trong phòng này, ai đều không thể so nàng nhược được chứ. Nàng tuy rằng sẽ phóng hỏa, nhưng là nàng như vậy đốt lửa, trong phòng này, trừ bỏ chiêu ninh quần chúa cùng ngưng quần chúa, nàng ai đều thiêu bất tử. Này đó nói chuyện, không ai khiếp sợ. Rốt cuộc thánh nữ nên đái ở thánh sơn phía trên. Nhưng là tây tần đại hoàng tử cái gì cũng không biết, mang mặt nạ, cũng có thể xem thấy hắn khiếp sợ con người. Đại Ly Trấn quốc công phủ đích nữ thế nhưng là thánh nữ. Thánh Sơn không có thánh nữ vải thập niên, một tòa non xanh nước biết thánh Sơn, cây cối khô héo, bánh hoa điêu tản, đã thành một tòa núi hoang, từ Tây Tần tới trên đường còn xa xa nhìn thấy kia tòa Sơn, lại như thế nào cũng không nghĩ tới thánh nữ đã tìm được rồi, hơn nữa liền ở Đại Ly trong Hoàng Cung. Thánh Sơn bí mật, không ai biết, nhưng thánh nữ muốn bình viên ở tại Thánh Sơn đây là tổ hấn, bất luận Đại Ly, Tây Tần cùng Nam Nhạc như thế nào tranh đấu không ngừng cũng cần thiết tuân thủ này một cái quy củ. Hơn nữa, hắn không ngừng một lần nghe thấy chiêu ninh quận chúa kêu cố cố nương vì đại tẩu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Lan nhìn Sở Ly, nói, ta thật sự muốn đi Thánh Sơn sao? Nàng thật sự không có cứu người bản Linh A, liền Thánh Sơn trưởng lão đều bị giam cầm, nàng vừa đi, phòng trừng sẽ cùng Thánh Sơn trưởng lão giống nhau chờ bị cứu. Sở Ly cho nàng một cái yên tâm ánh mắt nói, ta sẽ bồi ngươi cùng đi Thánh Sơn. Còn có chúng ta Sở Tam cười nói Bọn họ đưa tuyết sơn đỉnh mà đến, nếu muốn rời đi, 89/10 là muốn tử kia cái gì đổ bỏ Thánh sơn. Phía trước là gấp không chờ nổi tưởng trở về, hiện tại thật sự phải rời khỏi đại ly kinh đô, còn có như vậy vài phần không tha. Chiêu ninh quận chúa xung phong nhận việc nói, ta cũng đi. Sở ly rũi tay méo méo nàng mặt, như vậy thân mật động tác, tây tần đại hoàng tử thực khó chịu, hắn đem chiêu ninh quận chúa kéo ra, kết quả chiêu ninh quận chúa quay đầu lại xem xét hắn liếp mắt một cái, ngươi có việc. Tây tần đại hoàng tử. Chiêu ninh quận chúa không để ý đến hắn, đi đến sở ly bên người, sở ly nhìn tây tần đại hoàng tử liếc mắt một cái, mới đối chiêu ninh quận chúa nói, ngươi lưu lại bồi tổ phụ. Chiêu ninh quận chúa luyến tiếc lao vương gia, nhưng nàng cũng luyến tiếc sở ly, còn có suy nghĩ hồi lâu căn bản liền không gặp vương gia vương phi, nàng thành âm mang theo khóc gâm, cố nén nước mắt mới không có rơi xuống, các người nếu là đi trở về, rốt cuộc tới không được làm sao bây giờ. Nàng mong ngôi sao mong ánh trăng mới đem bọn họ mong tới. Căn bản là không có đại bao lâu liền lại phải rời khỏi, nàng luyến tiếc Sở tam Vũ nàng bả vai nói, tưởng quá nhiều không phải, có thể tới, lại có thể trở về, đương nhiên còn có thể lại đến. rảnh rồi không có việc gì, tới đại ly tham viếng cũng là cực hảo. Chỉ là hy vọng lần sau, đừng lại cho hắn đổi cái thân mình như vậy sự, Lào Vương ra cùng Chiêu Ninh Quận Chúa đều có thể làm chính mình a lại vô dụng, Minh Lan cùng sở ly như vậy cũng còn chắc vá, liền hắn nhất xui xẻo, đừng hồi nữ nhân. Bất quả muốn nói nhất xui xẻo, hẳn là vẫn là phải kể tới người cũng chưa tìm được vương gia cùng vương phi. Sở ly giải quyết dứt khoát nói, ngày mai lại đãi một ngày, hậu thiên xuất phát đi Thánh Sơn. Ở trong cung ăn cơm trưa, sau đó ra cung. Bên trong xe ngựa, tây tần đại hoàng tử nhìn trong tay bình ngọc tử, mới vừa rồi lau dược, cổ dễ chịu nhiều, thấy chiêu ninh quận chúa cái mùi phiếm toan, ở trộm lau nước mắt, hắn nói, không đành lòng ly biệt. Chiêu ninh quận chúa phiết quá thân đi, không nói lời nào. Tây Tần Đại Hoàng tử tắc nói, bọn họ đi Thánh Sơn, nghe như là không trở lại dường như. Những cái đó nói chuyện, ai nói cái gì, hắn đều nghe rất rõ ràng, nhưng muốn nói nghe hiểu. Vẫn như cũng là Vân Sơn sương mụ. Chiêu Ninh quận chúa quay đầu tới, nói, đại ca bọn họ phải về nhà. chương 658 Ưỡn. Đại ca, kia không phải vệ quốc công thế tử sao? Tây Tần Đại Hoàng tử mở mịt nói. Chiêu Ninh quận chúa nhìn Tây Tần Đại Hoàng tử. Dù sao những việc này cũng không có gì hảo dấu giếm, nàng nói, ta đại ca chỉ là tạm thời mượn vệ quốc công thế tử thân thể, tây tần đại hoàng tử, liền thân thể cũng có thể mượn, này vẫn là người sao. Đề tài vừa mở ra, triêu ninh quận chúa liền bắt đầu nói hết, vốn dị những lời này nàng liền muốn tìm cá nhân nói nói, trầm đè ở trong lòng khó chịu, nàng nói, tổ phụ hơn 30 năm trước ở Thánh Sơn ngã vào dị thế, đối với các ngươi tới nói là dị thế, nhưng đó là quê quán của ta. Là ta từ nhỏ sinh trưởng địa phương, nơi đó kêu đại chú, ta là đại chú ly vương phủ con chúa, ta đại ca là ly vương phủ thế tử, vì tìm ta cùng tổ phụ, ta phụ vương cùng mẫu phi còn có đại ca đau khổ tìm đã nhiều năm. Bị một cái thánh sơn phản đồ lừa tới rồi nơi này tới, từ người khác thân mình tỉnh lại. Tây tần đại hoàng tử tiếp thu lực rất mạnh, phàm là cùng thánh sơn dính răng đến, đều không thể đương bình thường lý lẽ giải. Hắn nói, nói cách khác ngươi biểu ca cũng là từ người khác thân mình tỉnh lại. Như vậy cũng là có thể giải thích vì cái gì hắn hành vi cử chỉ như vậy giống nam nhân. Chiêu ninh quận chúa gật đầu, người đoán không tồi, biểu ca cùng ngưng quận chúa thay đổi thân mình, ta đại tẩu, từ Trấn quốc công phủ đích nữ trong cơ thể tỉnh lại, nàng vốn dĩ thần nữ, không biết vì sao thành nơi này thánh nữ. Có quá nhiều sự, là bọn họ tưởng không rõ. Tây tần đại hoàng tử cảm thấy chính mình đã hiểu bà phần, chỉ có thể nói này toàn ra trải qua đủ lý kỳ. Càng gọi người vô ngữ chính là... Tại như vậy lưu luyến không rời thương cảm bầu không khí hạ, chiêu ninh quận chúa biểu ca đại tru sở đại tướng quân phủ tam thiếu ra còn có tâm tình tổ chức hoa đăng hội, hơn nữa là hứng thú bừng bừng. Như vậy tâm đại, thật đúng là hiếm thấy. Đào mắt, chân trời liền nhiều vài sợi ánh nắng chiều, trên đường người nhiều lên. Vốn dĩ hoa đăng tiết chính là biển người tấp nợp, trải qua mấy ngày náo nhiệt, đại gia nhiệt độ tan vài phần, nhưng ngày này, lại chưa từng có náo nhiệt lên. Sở tam là đại ly chiều đệ nhất vị nữ tướng quân, uy danh xa tuy rằng sở tam cũng không thích người khác như vậy xưng hô hắn. Nhưng hắn bị chịu hoàng thượng tín nhiệm, đem chiêu ninh quận chúa chiêu quận mã đại sự giao cho hắn làm, làm nhiều thành công, đại gia cũng là rõ như ba ngày. Hắn tổ chức hoa đăng hội, hơn nữa nghe nói từ trong cung nhà kho trọn tam kiện bảo bối làm điểm có tiền. Sở tam không phải một cái cất giấu người, tỉ thí còn không có bắt đầu, điểm có tiền liền vạch trần. Một viên tròn triệu đại đông châu, một bộ tinh xảo văn phòng tứ bảo, còn có một phen đàn cổ. Chân quý nhất chính là kêu đem cầm, sở tam cường điệu giới thiệu hạ này đem đàn cổ, cái gì tính chất á hoa văn á lai lịch á, toàn bộ không đề cập tới, sở tam liền nói một câu, khiến cho người đối cây đàn này su chi như vụ. Nó là đại ly hoàng đế giáo triêu ninh quận chúa đánh đàn khi thân thủ đạn quá, theo triêu ninh quận chúa nói, hoàng thượng chăm vội bên trong đạn quá tam hồi. Đương kim hoàng thượng đạn quá cầm a Sở tam vừa nói lời này, lúc ấy trường hợp liền khống chế không được. Mấy cái phố người đều vây quanh lại đây. Đem thỉ thí đại vây chính là chật như nêm cối, người đẩy ta nhường, đem sở tam nói chuyện thanh đều mai một rớt, bức hắn gõ chiêng trống làm đại gia an tĩnh. Ba tiếng chiêng trống một gõ, trường hợp an tĩnh xuống dưới. Sở tam chỉ vào đại cao nói, thấy này đại cao sao? Ai trước hết đoán đối câu đố hoặc là tiếp đối câu thơ, ai liền hướng lên trên bò, tốc độ nhanh nhất, ai là có thể thắng được điểm có tiền, văn thứ nhất điểm có tiền là đại đông châu. Tiếng nói vừa rước, lại hoan hô lên. Đại đông châu A. Một lượng bạc ca. nay đêm có tiền thật đúng là rộng rãi. Bất quá thích đại Đông Châu chính là nữ nhi gia, nam tử càng thích văn phòng tứ bảo, đó là nghiên mực đoàn khê, mỗi loại đều là tốt nhất. Ván thứ nhất, là nữ nhi gia giải đố. Ván thứ hai, là nam tử giải đố. Ván thứ ba liền lợi hại, nam nữ không hạ. Hoa đăng tiết giải đố đó là lại hết sức bình thường, không đoán mê hoa đăng tiết, có thể kêu hoa đăng tiết sao. Nhưng là làm hoa đăng tiết mấy ngày rồi còn không có cái nào hoa đăng tiết giải đố lại như vậy tổ chức, điểm có tiền có lớn như vậy. Giờ khắc này, thật là thư đến dùng khi phương hận thiếu A. Hơn nữa ván thứ nhất đoán đố đèn là nữ nhi ra đoán, vừa lúc nhìn xem kinh đô tiểu thư khuê các ai cầm đầu. Có người hô to như vậy một tiếng, ai thắng, ai chính là hoa thơm cọ lạ chi quan. Ngay sau đó có người dị nghị nói, như vậy quá bất công, nếu bàn về luận võ, sở tam tướng quân mới là hoa thơm cỏ lạ tri quan. A Phi Một ngụm lao huyết phun chết ngươi một cái lắm mồm. Đại gia ta cực cực khổ khổ chuẩn bị hoa đăng tiết giải đố, đại gia cùng nhạc, ngươi nha cư nhiên bẩn tiểu ta. Sở Tam buồn bực, hảo tâm tình nhất thời không có một nửa, cố tình mọi người đều không ý xấu, cảm thấy là ở khen tặng hắn. Bà ngoại lại nói ta là hiền thê lương mẫu, ai cưới ta ai thiêu mấy đời cao hương, hoa đăng tiễn không làm, ta sống sở sở chịu chết ngươi. Nhìn Sở Tam mặt tái rồi, phía sau một đám người che miệng cười, đầu một cái chính là Tây Tần đại hoàng tử. Phía trước cảm thấy người khác khen sở tam cân quắc không nhường tu mi, hắn vẻ mặt không cao hứng, hắn còn không hiểu, chiêu ninh quận chúa nói cho hắn ngọn nguồn, cuối cùng minh bạch. Sở tam chiêng chống gõ vội vàng, nói, đều đừng nói chuyện, nghe ta đem quy tắc nói xong. Kỳ thật quy tắc nói không sai biệt lắm, hắn nói, tỉ thí bắt đầu, ai muốn tới. Tiếng nói vừa rước, thật nhiều chỉ tay cử lên, còn có nam tử hôn tạp trong đó. Sở tam trong tay cây búa chỉ qua đi nói. Những cái đó nữ giả nam trang đổi về nữ trang mới có thể tham gia thi đấu, bằng không ta phải đương trường xoát người. Mọi người hoanh cười. Trong đám người, có nam tử tiếng cười truyền đạo, đợt thứ hai tỷ thí, muốn hay không xoát người. Sở tam bước cầm nói, chỉ cần ngươi xuyên nữ trang tới, đừng nói xoát người, chính là đương trường lột sạch cũng có thể a Quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi tướng quân, nói chuyện chính là hào khí tận trời, còn có như vậy vài phần ăn chơi chắc táng không kềm chế được hương vị ở. sở Tam cười nói cảm thấy chính mình có năm chắc có thể thắng liền thượng tỷ tỷ đẻ. Hôm nay Hoa đang tiếp tới không ít tiểu thư khuê các, nhảy nhót muốn thử, thực mau, liền đứng ở tỷ tỷ dưới đài. Sở Tam kêu miệng khô lưới khô, đem tuyên đọc câu đấu trọng trách giao cho Sở ra quản sự. Quản sự trong tay cầm một con đại ống thẻ, bên trong có mấy trăm cái câu đấu, tùy tiện chịu đến cái nào liền đọc cái nào. Ngực Tang viết văn hoài nếu cốc, vê cúc, vút vút đút. Con bụng có thi thư khí tự hoa. Đã có can đảm ở trước mắt bao người đứng ra. Khẳng định có vài phần bản lĩnh, hơn nữa như vậy lòng trọng hoa đang hội, nếu ai thắng điểm có tiền, nhất định nổi danh. Quản sự câu đấu một người tiếp một người đọc ra tới, những cái đó tiểu thư khuê các sôi nổi nhắc tay đáp đề. Ai trước nhấc tay ai đáp đề, sai rồi hoặc là lui ra, hoặc là hoa mười lượng bạc lưu lại. Bắt đầu mấy đề đều không khó, đệ tứ đề thời điểm khó khăn liền lớn một chút, một cái cô nương đại đoán sai, nàng đại ca hoa mười lượng bạc làm nàng lưu tại trên đài. Kế tiếp chính là Vĩnh Vương Phủ Con Chúa Hiếu thăng tâm cường, câu đố đều còn không có đọc xong, nàng tay liền dơ lên. Nếu là đoán đúng không, còn chưa tính, cố tình đoán đều không đúng. Đóng mắt, sở tam thu vào 30 lượng. Hắn liền thích như vậy trong bụng không có mực nước, còn không sợ người biết, tự cho là đúng không kém tiền cô đương, nhiều tới trên dưới 100 cái mới hảo đâu chương 859 nguy hiểm. Bởi vì tham gia tỉ thí người nhiều, hơn nữa đề mục đều không phải cái loại này đơn giản câu đố, có vài phần khó khăn. Rốt cuộc điểm có tiền xa xỉ a nhưng cái đó cầu thang bỏ dậy thật đúng là không dễ dàng. 15 phút qua đi, đáp nhanh nhất cũng mới thượng 5 cái bậc thang. Đó là một thân xuyên màu lam nhạt váy thường cô nương, trời sinh tính trầm ổn, tự nhiên hào phóng, có nắm chắc để nàng mới nhấc tay, một kích tất trúng. khí chất cùng mặt khác cô nương hoàn toàn bất đồng, xem chi dễ thân. Vì bảo trì tỷ thí công bằng, mỗi một câu đấu chỉ có 2 lần nhấc tay cơ hội, không có quá nhiều thời gian cho người ta cân nhắc. tỷ thí tiếp tục. Sau nửa canh giờ, này một ván mới lắp xong. Không hề ngoài ý muốn, thân xuyên màu làm nhạt váy thưởng cô nương thắng được tỉ thí, đoạt được kia viên đại Đông Châu. Vĩnh Vương phủ quận chúa kém hai cái bậc thang, khí mặt đều tái rồi, nhân ra cô nương là thật đánh thật thắng, nàng đi đến này một bước hoa suất 200 lượng. Sở Tam tính hạ, này một ván xuống dưới, hắn không những không lỗ, còn có thể tiểu tránh một bút. Hắn quả thực chính là trời sinh thương nhân, hắn có phải hay không một không cẩn thận đầu sai thai. Đại Đông Châu có chủ lúc sau, Tiếp theo là nam tử lên đài giải đố đối thi văn, đối câu đối, trải qua quan khán tiểu thư khuê các đoán đố đèn, không ít người ngo ngoe dục dịch, này mặc kệ sự mới vừa nói có thể thượng tỷ thi đài, sau đó người liền chạm tề, còn có bao nhiêu tệ không dưới. Quản sự ứng phó không tới như vậy đột phát chẳng hướng, quay đầu lại nhìn sở tam. Sở tam cười nói, làm cho bọn họ ở dưới đứng, chỉ cần đáp đúng là có thể lên đại dai, tổng sẽ không một tổ hong toàn bộ này lên đi. Quản sự gật gật đầu. Sau đó cùng lúc trước giống nhau đọc đề. Sở Tam đối nữ tử đoán đề khoan dung chút, đề mục không có như vậy khó, đối nam tử yêu cầu muốn cao nhiều, các loại hiếm lạ cổ quái đề mục, lúc này mới ra năm đề, liền có một đề luân không, không ai đáp ra tới. Trường hợp náo nhiệt ồn ào náo động, có tiểu bán hàng rong che chở cái sọt tiến lên giao hàng hạt dưa, một bên cắn hạt dưa một bên xem náo nhiệt, không trong chốc lát, một cái sọt hạt dưa liền bán hết. Đối diện tỉ thí đại chính là một gian tửu lầu, trên lầu cửa sổ rộng mở. Một nam tử đứng ở nơi đó nhìn tỉ thí đệ, ánh mắt lạnh băng như là thốt kịch độc lưỡi dao sắc bén. Cười thật đúng là vui vẻ. Bất luận thân ở cái dạng gì nghịch cảnh, tổng có thể sống như vậy vừa bãi tiêu sái, lệnh người căm ghét. Thấy nam tử đấy mắt toát ra sắc khí, một bên đứng ở hộ vệ nói, "Ra, muốn hay không thủ hạ đi?" Nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo, thấp giọng phân phó vài câu. Bên này Sở Tam ngồi ở chỗ kia uống trà, cảm thấy một cổ tầm mắt quanh quẩn quanh thân, làm hắn thực không thoải mái. Hắn tìm ánh mắt vọng lại đây, chỉ nhìn thấy trống rông cửa sổ, người nào cũng không có. Là hắn ảo rất sao? Như thế nào cảm giác có người muốn giết hắn dường như? Hơn nữa người này liền đứng ở cửa sổ bên, cư nhiên muốn giết hắn. Hắn chính là có tiếng mệnh ngạnh, không sợ chết liền tới đi. Không đem việc này để ở trong lòng, sở tam tiếp tục quan khán tỉ thí. Dù sao cũng là nam tử, tài tình rào dạng đồng dạng bậc thang số, chẳng sợ đề mục khó một chút, cũng so tiểu thư khuê các nhóm đáp để tốc độ mau. Cơ hội là trước tiên 15 phút trích đến vòng nguyệt quế, ôm văn phòng tứ bảo vệ. Cái thứ hai điểm có tiền lúc sau, chính là kia giá nhất dẫn nhân chú mục đàn cổ, cùng cục tỉ thí chỉ có một lần cơ hội, nhưng ván thứ 3, đại gia có thể lặp lại tham gia, chỉ cần phía trước tham gia quá hoa 10 lượng bạc bảo mật phí là được. Rốt cuộc người nhiều như vậy, lần nữa tham gia chậm chế đại gia thời gian. Bất quá đối với tiểu thư khuê các cùng thế gia thiếu gia tới nói, 10 lượng bạc đó chính là 9 châu mất sợi lông, quyền cho là quên tặng làm tốt sự có thể lấy ra tam kiện giá trị ngàn lượng phía trên bảo vật làm điểm có tiền, tuyệt đối là không kém tiền chủ. Hơn nữa nhân ra chính là hoàng thượng trước mặt hồng nhân, hoàng cung đối bọn họ là cấm địa, tự tiện xông vào giả chết, đối nhân ra tới nói, đó chính là chính mình ra, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền, liền ra. Ở này đó người trước mặt nhiều lộ lộ mặt, 10 lượng bạc liền hoa giá trị đương. Hơn nữa tiểu thư khuê các cùng thế gia thiếu ra cùng nhau tỉ thí, càng gọi người hưng phấn, nhưng đã nói trước, nếu đồng thời nhấc tay, Vô điều kiện tiểu thư khuê các ưu tiên, điểm này, ai cũng sẽ không có gì nghĩ. Khiêm khiêm quân tử, tự nhiên ôn tồn lễ độ, cùng nữ tử tranh cường háo thắng tính cái gì. Cũng không biết cuối cùng kia đem đàn cổ sẽ hoa lạc nhà ai. Nếu là có như vậy một vị tiểu thư khuê các đứng ra, nghiền áp thế gia thiếu gia cuối cùng đoạt giải nhất, kia đã có thể thật sự náo nhiệt. Thậm chí có thích đánh bạc, ở một bên đương trường chi nổi lên đổ cục, đổ ai có thể thắng được đàn cổ. Trường hợp chưa từng có náo nhiệt. nhìn ra người người Minh Lan đều phục sở tam, hắn ở đằng kia, não nhiệt liền ở đằng kia, phản phất là hắn trùng theo đuôi giống nhau, đuổi đi đều đuổi đi không đi. Nhưng không biết vì sao, nhìn nhiều người như vậy, nàng đột nhiên một trận hoảng hốt. Giống như sẽ có cái gì không tốt sự muốn phát sinh giống nhau. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng hoảng hốt, mỹ mắt cũng đi theo loạn nhảy dựng lên. Minh Lan quyết định tiểu tâm bị thượng, làm thiết giáp vệ tiểu tâm che chở, đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Bên này, Minh Lan mới vừa phân phó xong Bên kia trong đám người đột nhiên loạn cả lên đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn ở quản sự từ bỏ niệm câu đố làm trường hợp bình tĩnh trở lại chính là như thế nào kêu cũng vô dụng chi trống gõ bang bằng vang bên kia mấy chỉ chỉùy thủ ở tối tă ánh đèn hạ chiều mê đài vọt tới đà cái giá nước gãy mặt trên thế ra thiếu ra cùng tiểu thư khuê các sôi nổi Nga xuống trường hợp tức khắc loạn là một đoàn thiết giáp vệ đồng thời ra tay cứu người sở ly càng là đứng muối chịu xào Minh Lan cũng đứng lên chính là nàng ngâm vừa rời bàn, miệng đã bị người che lại, nàng kêu không ra tiếng tới, cổ tê rần, người liền hôn mê bất tỉnh. Nay một vượng, Minh Lan nghe được câu đầu tiên lời nói là đem nàng bất tỉnh. Giọng nói mới vừa vào nhĩ, một trản lạnh băng trà liền chiều nàng phun lại đây, nước trà đập ở trên mặt, hỗn nhàn nhạt trà hương, lạnh băng súc giác gọi người một cái giật mình rửa mặt. Minh Lan bỗng nhiên mở to mắt, liền phát hiện chính mình bị người cột vào cây cột thượng, tay bị trói gắt gao, không thể động đậy. Miệng nàng tắc mảnh vải Bất luận nàng dùng như thế nào lực, cũng chỉ có thể phát ra ngông nô thanh. Minh Lan ngừng đầu, liền nhìn đến một cái còn tính quen thuộc bóng người ngồi ở một bên nhàn nhã tự đắc uống trà. Nàng ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nam nhạc thái tử. Hắn chậm chạp không rời đi đại ly hồi nam nhạc, con nguyên lai là hướng về phía nàng tới. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thấy nam nhạc thái tử ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm, Minh Lan chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ xương cốt ra bên ngoài Dũng khắp người đều lánh run run. run. Nàng phải rời khỏi nơi này, cách hắn rất xa. Như vậy tưởng, Minh Lan rẽ rủa càng hung. Nhìn nàng giống một con gặp được thợ săn dọa kinh hoàng thất thố muốn chạy trốn mình lại bị thợ săn cung tiễn ngắm chuẩn chuẩn, không chốt nhưng trốn hoảng loạn cùng sợ hãi. Mặc danh, nam nhạc thái tử cảm thấy một trận thống khoái. Hắn đem Minh Lan trong miệng tắc mảnh vải lấy ra, Minh Lan quay hàm đều chứng đau, nói, người mau thả ta ra. Nàng một phẫn nộ, giữa trán mặt dây hoạt động, bị nam nhạc thái tử một phen túm sung dưới lộ ra giữa chán ngọn lửa bớt. Nam nhạc thái tử tay vớt này khối bớt, ánh mắt lánh như là dùng khối băng điêu khắc mà thành, Minh Lan không mừng hắn đụng chạm, đem đầu bỏ qua một bên, lại bị hắn nắm chặt hằm dưới, nói, không dám nhìn ta. Chương 860 triệu dược. Minh Lan không thể động đậy, chỉ lạnh nhạt nói, ngươi không có gì đẹp. Đáp lại hắn chính là một tiếng cười lạnh, nói, ông trời thật đúng là hậu gái ngươi. Hắn rõ ràng được đến hết vậy, liền bởi vì nàng, sở hữu hết thảy đều biến thành hư ảo. Nhưng ông trời đối hắn cũng còn tính không tệ, hắn thành Nam nhạc thái tử, còn có cùng Tiêu Hoàn liệu mạng thực lực. Không có Nam nhạc thái tử ám vệ tương trợ, hắn sao có thể ở Tiêu Hoàn bên người đem nàng cấp giết tới? Hắn cười một tiếng, lúc này Tiêu Hoàn hẳn là mãn kinh đô tìm ngươi. Hắn tiếng cười nghe vào Minh Lan lỗ thai giống như là ma âm, nàng nói, hắn nhất định sẽ tìm được ta. Hàm dưới bị siết chặt, nói ra âm điệu cũng như là bị bóp nát giống nhau. Minh Lan hậu chi hậu giác, thân mình chật lạnh, nhìn Nam nhạc thái tử ánh mắt lạnh hơn. Người rốt cuộc là ai? Nàng vẫn luôn xưng hô sở ly, nhưng nam nhạc thái tử lại biết sở ly tên thật kêu tiêu hoàn. Nàng có thể chắc chắn, tới nơi này lúc sau, không có người như vậy kêu lên sở ly, nam nhạc thái tử không có khả năng biết đến. Chính là nam nhạc thái tử chính là đã biết, lại còn có kêu lên tiếng tới. Lúc trước từ Ngọc Khuyết tới nơi này trừ bỏ bọn họ ở ngoài, liền bác lương quốc sư phụ tử, chẳng lẽ hắn là thượng quan hồng? Chính là nàng cùng thượng quan hồng không có kết quá thù hận căn sẽ không dòng chống khuê chương trào nàng, chẳng lẽ là bởi vì nàng thánh nữ thân phận. Nhiều xem nam nhạc thái tử vài lần, Minh Lan liền đem ý tưởng này cấp đánh mất. Nam nhạc thái tử cho nàng cảm giác trong lúc nguy hiểm mang theo một chút xa lạ, nàng coi trọng quan hồng thời điểm tuyệt không có như vậy cảm giác, đây là một cái nàng nhận thức người. Minh Lan nhìn chằm chằm nam nhạc thái tử, chỉ thấy hắn khỏe miệng xẹt qua một mặt trào phúng cười, nữ nhân thật đúng là lương bạc, người ta cùng chung chăn gối bảy tái, này một đời gả cho tiêu hoãn. Liền đem ta quên đến không còn một mảnh Minh Lan thân mình chấn động Giống như là bị từ trên trời ráng xuống cự thạch cấp tạp chúng giống nhau Thanh triệt trong vắt đáy mắt tràn ngập không dám tin tưởng Không Ngươi không phải hắn Ngươi không phải triệu dực Nàng tuy rằng hận triệu dực Cả đời này đều không muốn cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa Nàng sợ gợi lên những cái đó thoạt nhìn rất tốt đẹp Kỳ thật là mang theo kịch độc nhật tử Chứ bỏ không biết triệu dực chỉ là muốn mượn tay nàng đoạt một dương hầu phủ binh quyền ở ngoài Tốt xấu sớm chiều ở chung 7 năm, nàng sẽ không nhận không ra hắn. Hắn tuyệt đối không phải hắn. Càng sẽ không có người dẫn hắn tới nơi này. Minh Lan chắc chắn ánh mắt, lệnh triệu rực thực khó chịu, bóp nàng cầm tay khẩn bà phần, véo ra thanh vết đỏ từ tới, thật sự không nhận biết ta, cũng là, kiếp trước người chết thời điểm, chính là ta khí phách hăng hái thời điểm, toàn bộ đại chu đều là của ta. 7 năm lao ngục chi khổ, liền ta chính mình đều không nhận biết ta chính mình, trên đời này quen thuộc nhất ta đại khái chỉ có tiêu hoàn. Đích xác kiếp trước Minh Lan chết sự, triệu dực vừa mới đăng cơ trở thành đại chu hoàng đế, quân lâm thiên hạ. Nhưng này một đời, triệu gia vẫn luôn sức đầu mẹ chán, bị chèn ép không thở nổi, đã không có kia phân tính sắn trong lòng, lại như thế nào bảo trì kiếp trước phong độ nhẹ nhàng, khí định thần nhàn. Nhìn triệu gia bị chém đầu thị chúng lại vô pháp cứu bọn họ, cái loại này vô năng cùng vô lực, giống như là dây đằng đem hắn lạc gắt gao, liền hô hấp đều đau. Vì tránh thoát triều đình đuổi giết, hắn khắp nơi tránh né. Giống như chó nhà có tang. Nghĩ đến đây, triệu rực cười lạnh một tiếng. Nhưng còn không phải là chó nhà có tang sao. Hắn cho rằng kia đoạn đào vong nhật tử hẳn là hắn cả đời này nhất đau khổ nhật tử. Là hắn tưởng sai rồi. Đại chu đã không có hắn trô dung thần. Hắn đi theo nhảy vào ngọc huyết, chơ mắt nhìn chính mình từ nhất khí phách hăng hái đại chu đế vương. Cuối cùng bị tiêu hoàng tử trên long ỷ kéo xuống tới, quan tiến nhất âm trầm lánh trầm tử lao trung. Toàn bộ nhà tù chỉ có hắn một người. Không có chạy trốn môn Hắn có thể nhìn đến Thái Dương, cũng có thể nhìn đến ánh trăng, càng có thể trải qua gió táp mưa xa, một ngày chỉ có hai cái bánh bao, tới rồi canh giờ sẽ có người từ đỉnh đầu thượng dội nước lá xuống dưới. Muốn sống không được muốn chết không xong. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, hắn cư nhiên ngao bảy năm mới chết. Nghĩ đến kia tòa tử lao, triệu rực tay liền tích cốc gắt gào, Minh Lan chỉ cảm thấy chính mình hàm dưới phải bị hắn cấp nhiết dập nát. Nàng nỗ lực dãy rùa nói, này không phải thân thể của ta, người buông tay. Chịu rực lạnh băng cười Ngươi không phải thần nữ, có được bất tử chi thân sao, liền ngọn lửa bất đều mang theo tới, chẳng lẽ cũng có thể đã chết. Minh Lan không nói gì, nàng không muốn cùng hắn nhiều lời một câu. Nhưng mà triệu dực lại không tính toán cứ như vậy buông tha nàng, chỉ cười nói, ta nhưng thật ra tò mò, đem đầu của ngươi chặt bỏ tới, ngươi còn có thể hay không trường một cái đầu ra tới. Minh Lan ánh mắt mang theo chắn ghét, trước mắt người này tuy rằng là triệu dực, nhưng là cùng nàng trong trí nhớ người không có một chút tương tự chỗ. Có lẽ nàng căn bản liền không có hiểu biết quá hắn, lại như thế nào biết kiếp trước nàng chưa từng đối mặt lối đi nhỏ mạo trang nghiêm triệu rực là bộ răng gì. Hắn có lẽ từ đầu tới đôi chính là như vậy, chỉ là nàng có mắt không trọng chưa từng có nhìn đến quá thôi. Hắn nhưng thật ra luôn mồm đều bị khuất thực. Sát vô tội nàng thời điểm, như thế nào không có thấy hắn có một chút thủ hạ lưu tình. Đến nỗi sát nàng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Minh lan ánh mắt không sợ, nàng như vậy biểu tình. Triệu Dực nhìn về phía trong tay truy thủ. Hắn biết Minh Lan là thần nữ, có được 60 năm bất tử chi thân, nhưng như vậy bất tử cùng đại gia lý giải bất tử cũng không cùng, nàng là thông qua lần lượt trọng sinh tới né tránh tử vong. Hắn này một đao tử thọc đi xuống, ai cũng không biết Minh Lan ở địa phương nào, có lẽ ở trong cung, có lẽ ở sở phủ, có lẽ ở tỉ thí trên này, lại có lẽ còn ở nơi này. Hắn đợi nhiều thế này thiên, mới chờ đến như vậy một cái cơ hội đem nàng trọng tới, sao lại chịu nàng cái tướng? Minh Lan không có tỉnh thời điểm, triệu dực liền ở cân nhắc như thế nào sát nàng, chính là nghĩ tới nghĩ lui, đều không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Không hổ là ông trời hầu ái người. Thế nhưng lấy nàng một chút chiếp đều không có. Nhưng là, hắn cần thiết muốn sát nàng. Nếu không, hắn vất vả trù tính mượn nam nhạc thái tử tay tiêu diệt đại ly triều, lấy lao vương ra đầu người đi tế điện triệu gia nàng một sớm trọng sinh, hết thể từ đầu lại đến. Hắn không nhớ rõ phát sinh quá sự, nàng lại có thể nhớ rõ ràng. Nàng từ lúc bắt đầu liền lập với bất bại chi địa. Ở sở hữu nghiệp lớn triển khai phía trước, Triệu Dực muốn trước diệt trừ Minh Lan, chỉ là giết chết một cái có thể tùy tiện có thể trọng sinh người, thật sự là quá khó khăn, khó như lên trời. Hắn không phải không nghĩ tới sát không xong liền hủy diệt nàng, nhưng đáng tiếc, hắn cũng hủy không xong Minh Lan. Nay phó thân hình cũng không phải Minh Lan chính mình, hơn nữa thật muốn đối nàng làm cái gì? Nàng đại có thể cắn lươi tự sát, làm hết thể trở lại không có phát sinh qua thời điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Vắt hết góc, Triệu Dực phát hiện biện pháp tốt nhất thế nhưng là kiếp trước sở ly đối đại hắn biện pháp, đem Minh Lan nuốt lại, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn hiện tại có phải hay không hẳn là nhổ nàng đầu lưới, miệng cho nàng cắn lưới tự sát. Cái này ý niệm từ trong đầu hiện lên, Triệu Dực nhìn Minh Lan, trong nháy mắt kia đáy mắt phát ra hàn mang lệnh người sởn tóc gáy, lương như kim chích chương 861 quay rầy hắn dùng sức bẻ ra Minh Lan miệng, vừa vẫn lúc này có hộ vệ tiến vào nói, Thái tử. Đại ly hoàng đế phái sứ thần đi hành cung, muốn điều tra hành cung. Triệu dực lạnh lùng cười, nhẹ buông tay, Minh Lan liền nói, hắn không phải các ngươi thái tử. Hắn không phải. Hô một lần, lại kêu lần thứ hai thời điểm, triệu dực tay một chút, Minh Lan liền hôn mê bất tỉnh. Triệu dực đem trùy thủ vừa thu lại, nói, cho nàng trong miệng tắc thượng mảnh bài, vừa tỉnh lại đây liền đem nàng điểm vự. Ném xuống này một câu, triệu dực nhảy cửa sổ rời đi. Bên này Minh Lan lại hôn mê bất tỉnh. Bên kia triệu rực ra roi thúc ngựa trở về hành cung, liền nhìn đến sở tàm cười ở trên lưng ngựa, tinh xảo khuôn mặt thượng tràn đầy anh khí, còn có không thêm che lấp không kiên nhẫn. Hảo hảo làm hoa đăng hội, cư nhiên bị người chui chỗ trống, đại tẩu làm người ở bọn họ mí mắt hạ bị người cấp bắt cóc đi rồi, nhớ tới, hắn liền có đem người lột ra rút gân tâm. Đại tẩu vẫn luôn đái ở hoàng cung cùng sở Trạch liền môn đều rất ít ra, hướng chi là cùng người kết toán. Đại ly sẽ không có người muốn nàng mệnh càng không có như vậy đại bản lĩnh từ bọn họ mí mắt phía dưới đem người bắt đi. Nhìn Sở Tam, Triệu rực lạnh lùng cười, chèo tường vào hành cung. Sở Tam muốn là không phải có kiên những người, huống chi đụng tới Minh Lan bị người bắt góc, càng là cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, hắn xoay người xuống ngựa, muốn trực tiếp sống hành cung, bị nam nhạc hộ vệ ngăn lại nói: "Quá nhiêu thái tử nghỉ ngơi, người đảm đường không dậy nổi." Sở Tam bạo tính tình, hai trong mắt phun hỏa, "Ta đảm đương không dậy nổi. Các ngươi nam nhạc thái tử như vậy muốn nghĩ ngơi?" như thế nào không còn sớm điểm hồi nam nhạc nghỉ ngơi. Chết ăn vạ đại ly không đi, còn bụng dạ khó lường, cư nhiên còn dám ở hắn miễn cưỡng hoành, đó là hoành sai rồi địa phương." Sở Tam một câu hỏi lại, nam nhạc hộ vệ cũng không thể nói gì hơn, bọn họ ở đại ly đãi thời gian đích sắc lâu rồi chút, bọn họ sớm khuyên quá thái tử hồi nam nhạc, thái tử khăng khăng lưu lại, bọn họ cũng không chiếp, tổng không thể đem thái tử cột lấy rời đi đi. Nhưng bọn hắn thân là hộ vệ, chính là phải bảo vệ thái tử chu toàn, không có thái tử chấp thuận Ai cũng không được tiến hành cùng một bước. Mắt thấy liền phải động thủ, hành cung nội đi tới một hộ vệ nói, thái tử tỉnh, làm cho bọn họ vào đi. Hộ vệ lạnh mặt, đem lộ tránh ra. Sở tam vô vô tay áo, nhấc chân vào hành cung. Trong đại điện, nam nhạc thái tử chính thản nhiên tự đắc uống trà, sở tam lười đến cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng, điều tra hành cung. Nam nhạc thái tử mày căng thẳng, đáy mắt hiện lên một mặt sắc ý, các ngươi đại ly chiều chính là như vậy đãi khách. Hành cung cho hắn trụ kia tạm thời chính là hắn địa bàn, tùy tiện điều tra, đây là tại hoài nghi hắn. Đương nhiên, sở tam sẽ không lưu tiếng người bình nói, tối hôm qua trên đường hoa đang hội sẽ ra chuyện, nói vậy nam nhạc thái tử cũng có điều nghe thấy, hoàng thượng hạ lệnh điều tra kinh đô, cần phải đem thích khách tìm ra, hành cung tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, buồn thiếu ra mang đến tới điều tra, cũng là vì nam nhạc thái tử an toàn suy xét. Nam nhạc thái tử lệnh lùng cười, nói như vậy, buồn thái tử còn hẳn là cảm ơn ngươi, đó là tự nhiên. Nam nhạc thái tử sắc mặt lạnh lùng, hắn hộ vệ giận tím mặt. Chưa thấy qua như vậy sẽ hướng trên mặt thiết bàng, chỉ nói, chúng ta thái tử an nguy, đều có chúng ta hộ vệ bảo hộ. Không cần phải các ngươi đại ly tới nhọc lòng. Sở tam trận trắng mắt, quay đầu lại nhìn nam nhạc đại thần nói, hộ vệ nói, các ngươi cần phải nhớ lao, ở đại ly triều, các ngươi nam nhạc thái tử có cái gì vắng nhất, cũng không phải là chúng ta đại ly triều hộ vệ không chu toàn, hết thể trách nhiệm các ngươi nam nhạc hộ vệ gánh vác. Ném xuống này một câu Sở Tam xoay người liền đi. Chỉ là quay người lại đã bị Nam Nhạc Đại Thần cấp cả lại, cũng không thể làm cho bọn họ cứ như vậy đi rồi. Bọn họ Thái Tử nếu là có chuyện gì, hộ vệ chín tộc đều đảm đương không dậy nổi. Nam Nhạc Đại Thần nhìn Nam Nhạc Thái Tử nói, Thái Tử, Đại Ly cũng là vì Thái Tử chu toàn suy xét, khiến cho bọn họ điều tra đi. Nam Nhạc Thái Tử lạnh lùng cười, nói, ta xem Đại Ly không phải ở vì buồn Thái Tử An Nguy suy xét, Rõ ràng là tại hoài nghi hoa đăng hội thượng nhếu loạn là buồn thái tử dở cho quỷ. Không sai, chính là hoài nghi tiểu tử ngươi không có hảo tâm. Nhưng lời này lại không thể tùy tiện nói, không có bằng chứng tùy tiện hoài nghi nam nhạc thái tử, đây là khơi màu hai nước đấu tranh. Thật vất vả mới đứng bước đại ly cục diện, há có thể dễ dàng ở khơi màu chiến hỏa tới. Đem trong lòng tức giận áp xuống, sở tam cười nói, như thế nào sẽ vô cớ hoài nghi nam nhạc thái tử ngươi, đảo loạn bổn thiếu ra tổ chức hoa đăng hội. Tuyệt đối là lòng lang dạ sói đồ vật, lúc này không biết bao nhiêu người chú hắn vạn tiễn xuyên tâm không chết tử thế được, bổn thiếu ra chờ xem hắn là như thế nào kết cục thê lương. Sở Tam cười tủm tỉm làm cho Nam Nhạc thái tử mặt đem hắn mắng một hồi, Nam Nhạc thái tử còn phải trang dường như không có việc gì bộ dáng, chỉ là lệnh băng con ngươi tiết lộ hắn sắc khí. Liên cùng Sở Tam không thể thừa nhận hắn hoài nghi là Nam Nhạc thái tử kiếp minh lan giống nhau, Nam Nhạc thái tử bị mắng cũng không thể nổi trận lôi đình. Trong đại điện, không khí có chút quỷ dị. Nam nhạc đại thần có chút sở không được đầu góc. Bọn họ có thể chắc chắn bọn họ thái tử ra sẽ không làm ra bắt cóc đại ly một tiểu thư khuê các hành động, liền quyên đủ, thái tử, vẫn là làm hộ vệ nơi nơi kiểm tra hạ, lấy sách an toàn. Nam nhạc thái tử bưng lên trong tay trung trà, nhẹ suyết một ngụm nói, vậy lục xoát đi. Sở tam mày gần như không thể phát hiện những hạ, đại ca nói người khẳng định không tại hành cung, xem ra lời nói không giả. Hắn bắt cóc đại tẩu, sẽ đem người nốt ở địa phương nào đâu. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Lục soát Sở tam thanh âm lênh túc, lộ ra một cổ rét lạnh chi khí. Hộ vệ mọi nơi tản ra, nơi nơi tìm người, chỉ cần là hành cung bất luận cái gì một góc đều không buông tha. Nam nhạc thái tử khí định thần nhàn uống trà, hắn giấu người địa phương, bọn họ có thể tìm được mới là lạ. 15 phút sau, các hộ vệ đều đã trở lại, nói, không nhìn thấy thích khách. Cũng chính là không tìm được minh lan. Sở tam ánh mắt chặt lại ba phần, chắp tay thi lệ nói, quấy d Cáo tử, Nam Nhạc Đại Thần Nhân cơ hội nói, Thái tử, Đại Ly Kinh Đô gần đây dùng chuyển bất an, chúng ta nên trở về Nam Nhạc. Nam Nhạc Thái tử đem chung trà bông, cười nói, là thời điểm cần phải trở về, không biết Nam Nhạc cùng Tây Tần liên minh một chuyện thương nghĩ như thế nào. Nam Nhạc Đại Thần sử suốt, bọn họ căn bản liền không biết Nam Nhạc cùng Tây Tần có liên minh tính toán A. Sở tam mày cũng nhăn chặt, hắn biết Nam Nhạc Thái tử lời này là nói cho hắn nghe, mục đích hẳn là chuyển tới Lao Vương ra lô thai. Không biết hắn muốn hắn truyền tin tức này cuối cùng mục đích là cái gì. Sở tam cáo từ xong xoay người rời đi. Ra hành cung, sở tam liền phân phó hộ vệ nói, xem trọng hành cung, nam nhạc thái tử bất luận đi nơi nào đều cho ta nhìn chầm chầm khẩn. Hộ vệ linh mệnh. Bên này sở tam cưới ngựa hồi cung, bên kia hắn phái hộ vệ thủ hành cung, khán hộ nam nhạc thái tử sự, chuyển tới nam nhạc thái tử trong hai Nam nhạc hộ vệ nói, không ngừng ở chỗ sáng, chỗ tối cũng phải người nhìn chầm chầm thái chầ Bọn họ ái nhìn chầm chầm liền nhìn chầm chầm đi nam nhạc thái tử câu môi cười lạnh. Chỉ là có chút tưởng không rõ, tới tìm hắn thế nhưng không phải tiêu hoàn. Hắn không nên là nhất suốt rồi sao. chương 862 Phóng Hỏa Bên này sở tam mới vừa đi đến ngự thư phòng trước, công công nhìn thấy hắn, liền chạy nhanh tiến ngự thư phòng bẩm báo. triêu ninh quận chúa bước nhanh đi ra, hỏi, không tìm được đại tẩu. Sở tam lắt đầu, người không tại hành cung. Ngưng quận chúa cũng sốt ruột, kia sẽ bị nhốt ở nơi nào đâu. Kinh đô như vậy đại, nếu là tàng cá nhân thật đúng là không nhất định tìm đến. Đừng nóng nội à, đại tàu các nhân tử có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có việc gì sở tam trấn an các nàng nói. Lời nói là như thế này nói, nhưng khó tránh khỏi lo lắng. Vào ngự thư phòng, không nhìn thấy sở ly, sở tam hỏi, đại ca đâu? Đại ca ở ngắm cảnh lâu chiêu ninh quận chúa hờn rồi nói. Không có đại ca như vậy quá mức, đại tàu đều bị người cấp bắt đi, hắn còn có nhàn hạ thoải mái ở ngắm cảnh trên lầu ngắm phong cảnh. Sở Tam đầu tiên là sửng suốt, ngay sau đó không có nhăn chặt, lại chính là trụ chán, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên. Nói, hắn xoay người liền ra ngự thư phòng. Chiêu ninh quận chúa cùng ngưng quận chúa hai mặt nhìn nhau, không hiểu sở Tam đang nói cái gì. Hai người đi theo ra ngự thư phòng, chạy chậm mới đuổi theo sở Tam thượng ngắm cảnh lâu. Hoàng cung ngắm cảnh lâu cao ngất trong mây, có thể quan khán một nửa kinh đô, hắn đứng ở tối cao chỗ, thiếu mục nhìn về nơi xa. Nương quận chúa cùng chiêu ninh quận chúa không biết sở ly đang xem cái gì, nhưng là sở tam biết. Minh Lan thông qua thánh sơn trưởng lao cấp tơ lùa, từ phía trên học xong dùng hỏa, liền tính nàng bị người cấp bắt, nàng trốn không thoát, nhưng là nàng có thể phóng hỏa A. Chỉ cần kinh đô nào một chỗ mạo khói đặc, 89/ phần mười chính là Minh Lan bị giam giữ ở nơi đó. Sở tam đi lên trước, nói, đại ca, không có khả nghi chỗ sao. Sở ly tắt hỏi hắn điều tra hành cung sự, sở tam đem trải qua điều nói, sở ly nói. Hắn sẽ không xuẩn đến đem người nhốt ở hành cung, chờ chúng ta đi tra hắn. Cha cũng tra xét, căn bản không tìm được, cho nên sở tam vô pháp phủ nhận sở ly nói, chỉ nói, kia hắn sẽ đem người nhốt ở địa phương nào, kinh đô lớn như vậy, tìm lên cũng không dễ dàng như vậy. Một cái chúng ta tuyệt đối sẽ không làm người đi tra địa phương. Chỉ cần có người điều tra, liền có bại lộ nguy hiểm, sẽ không đi tra, tự nhiên kê cao gối mà ngủ. Sở tam đầu bay nhanh chuyển, có chỗ nào là bọn họ sẽ không điều tra. Một cái là hoàng cung, bọn họ sẽ không điều tra, nhưng là Nam nhạc thái tử tưởng nhẹ nhàng đem người đưa vào cung tới, cũng không dễ dàng như vậy. Lại một cái sẽ không điều tra địa phương, chính là hắn cùng ngưng quận chúa trụ sở phủ, tòa nhà đại, hạ nhân lại thiếu, Sở Tam đôi mắt trợn to, sẽ không nốt ở ta trụ trong nhà đi. Có khả năng ta phái người đi lục soát. Nếu là thật đem người nốt ở sở trạch, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách đem Nam nhạc thái tử quan tiến trùng heo. Sở làm người ở ngắm cảnh trên lầu nhìn chằm chằm. Hắn cùng sở tam cùng đi sở Trạch tìm người. Lại nói Minh Lan, nàng không biết chính mình lần thứ mấy bị người điểm hôn mê, nàng bách độc bất xâm, khôi phục lực kinh người, bị người điểm vượng sau, không đến một canh giờ, nàng liền tỉnh lại. Chỉ là đôi mắt trận mắt ai, liền lại bị hộ vệ cấp điểm hôn mê. Hộ vệ võ công không kịp chịu dựng, không đến một canh giờ, Minh Lan mí mắt liền bắt đầu động, nhưng là có vết xe đổ, nàng lại không dám tùy ý đem đôi mắt mở. Nàng tay bó dây thừng, không thể động đậy nhưng là không ngại ngại nàng dùng hỏa chỉ thấy nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nick một thốc ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra nhẹ nhàng bắn ra nơi này là một gian hoang phế nhà ở bên trong chất đầy củi lửa khí vị một chút đều không dễ ngửi nàng là tưởng đem ngọn lửa ném tới củi lửa thượng một khi cháy là có thể báo cho sở ly nàng người ở chỗ này lại đây cứu nàng chính là đôi tay bị trói nàng dùng ra ăn mại sức lực ngọn lửa cũng ném không xa rơi trên mặt đất nàng hỏa cùng giống nhau hỏa bất đồng Bảo tồn thời gian lâu, giữa trán huyết hóa thành ngọn lửa, chỉ có nàng huyết có thể diệt. Tối tâm trong phòng, trên mặt đất trống giống nhiều một thốc ngọn lửa, hộ vệ mày nhăn lại, trong phòng này như thế nào sẽ nhiều một thốc ngọn lửa đâu. Không kịp nghĩ lại, sợ cháy, hắn đứng dậy qua đi muốn đem ngọn lửa giống diệt. Nhìn hắn nhức chân, Minh Lan mở to mắt ngăn trở hắn, chỉ là trong miệng tắc mảnh vải, mặc cho nàng như thế nào kêu cũng chỉ có thể phát ra ngông ngông nô thanh. Hộ vệ tay vừa nhắc, liền lại đem nàng điểm hôn mê lúc sau Một chân đạp lên ngọn lửa thượng, dùng sức nghiền nghiền. Chính là chờ hắn chân buông ra thời điểm, tia tốc ngọn lửa như là thuốc cao bôi trên da chó dường như dính ở hắn đế giày, mau không kịp phản ứng, dày liền bốc khói. Hộ vệ trong lòng giật mình, cảm thấy chính mình đại họa lâm đầu, hắn dùng sức dẫm ngọn lửa, chính là như thế nào dẫm đều không có dùng. Tia tốc ngọn lửa giống như là dài quá hồn phách giống nhau, từ đế giày dâng lên tới, đem người cắnướp. Bị hỏa bỏng cháy, hộ vệ nào còn nhớ rõ Nam Nhạc thái tử phân phó. Nhìn chầm chầm hắn xem trọng minh lan, không nỡ đánh thảo kinh xà, hắn đau trên mặt đất lan lột, ngọn lửa cũng bị hắn ném tới rồi tuổi lửa thượng, mấy cái hô hấp công phu, nhưng cái đó không biết chất đống bao lâu tuổi lửa liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Sở Trạch sở tam cùng sở ly dẫn người đem tòa nhà trong ngoài đều lục soát một lần, cái gì cũng không tra được, chính bực bội hết sức, liền nghe được có người ở kêu, cháy. Sở ly tới rồi sân, hướng bốc khói chỗ vừa thấy, sở tam liền nói, kêu giống như là quận chúa phủ. Bọn họ đã quên, quận chúa phủ bọn họ cũng sẽ không điều tra. Chỉ là quận chúa phủ người nhiều, cho nên vẫn chưa nghĩ nhiều, đại ca tìm người ý nghĩ là đúng. Vừa dứt lời, chỉ thấy sở ly thân mình ngại, liền thượng nóc nhà, vượt nóc băng tường đi quận chúa phủ, sở tam theo sát phía sau. Chờ bọn họ đuổi tới quận chúa phủ thời điểm, quận chúa phủ hạ nhân chính hướng trong phòng bắt thủy, hỏa thế mãnh liệt, thế không thể đỡ. Lớn như vậy hỏa, cái gì đều thiêu không có. Sở ly đoạt quá một bên gã sai vật trong tay thùng nước. Hướng trên người một đợt, thùng nước bị hắn ném xuống, còn không có rơi xuống trên mặt đất. Người khác đã từ vào biển lửa chung, mau sở tam đều không kịp bắt lấy hắn. Sở tam nóng bội kêu, chạy nhanh dập tắt lửa. Gã sai vật tắt nói, này hỏa càng phát càng lớn. Sở tam tiếp nhận thùng nước, còn đem thủy hướng cháy trên nóc nhà bác. Lại nói sở ly vọt vào biển lửa sau, những cái đó thiêu đầu gô rơi xuống, ngăn trở hắn đi tới lộ. Minh Lan bị trói ở cây cổ thượng, người vựng, nhưng những cái đó hỏa như là có linh tính Tránh đi nàng giống nhau Trên người nàng quần áo hoàn hảo không tổn hao gì Sở ly đi tới Đem giúp đỡ nàng dây thừng tẩy bỏ Đem nàng chặn ngang ôm lên Chờ hắn từ biển lửa chung ra tới Trên người quần áo và táo hoang khô Tóc đều thiều Sở ta một số nước bắt qua đi Sở ly cả người ướt rầm rề ôm Minh Lan đi phía trước đi Đi ngang qua nhất lương đỉnh thời điểm Thấy có tiểu dường liền đem Minh Lan bông Ở nàng trước ngực một chút Minh Lan liền hò khăn không ngừng Tuy rằng người hôn mê Nhưng là nàng còn cần hô hấp Hò khan gian nhìn thấy Sở Ly, Sở Ly đang muốn hỏi nàng có hay không sự, kết quả Minh Lan trước mở miệng, mang theo khóc thuốc thít cùng lo lắng nói, ta giết người. Thân là thân nữ, nàng nhất không thể làm chính là giết người, nàng không nghĩ tới sát nam nhạc thái tử hộ vệ, là chính hắn dấm lên đi, chính là kia ngọn lửa là nàng phóng. chương 863 Tư Cách Sở Ly ngực buông lỏng, người không có việc gì liền hảo, thấy Minh Lan dọa không nhẹ, hắn nói, người không có việc gì liền hảo, giết liền liền giết, bọn họ vốn là đang chết. Sở tam cùng ngưng quận chúa hai mặt nhìn nhau Đại tổ cùng ngọc khuyết giết người Dẫn tới bọn họ vô pháp dùng thân thể của mình Hiện tại nàng lại giết một hộ vệ Quay đầu lại hồi đại chu Không biết ai xui xẻo Bà ngoại, lần này nhưng ngàn vạn đường đến phiên hắn Ở đại ly làm nữ nhân liền tính Tả hữu cũng không phải người nhận thức hắn Nhưng một khi trở về đại chu Đều là người quen Liền ven đường mua đồ ăn đại nương đều nhận thức hắn Thật sự xe điên Minh Lan nhất không sợ đại khái chính là phát hỏa Nàng bốn dĩ chính là chơi hỏa, kiếp trước chính là bị lửa đốt chết sau đó trọng sinh, này một đời nhiều nhất cùng kiếp trước giống nhau, nàng sợ chính là bởi vì chính mình giết người, cuối cùng sẽ có người hồi không được đại chu Bất luận là nàng, vẫn là sở ly, cũng hoặc là sở tam cùng chiêu ninh quần chúa, thậm chí là còn không biết rơi xuống vương ra cùng vương phi. Ai đều không thể lưu lại. An ủi vài câu sau, sở ly liền đỡ minh lan đi xuống đổi một thân sạch sẽ siêm y đi hề. Mà quần chúa phủ cháy sự thức mau liền truyền tới hành cung. Nam nhạc thái tử mày nhăn lại, ánh mắt tả ra vài phần hàn mang tới. Nhất định là nàng phóng hỏa. Hắn chính mắt gặp qua nàng giữa trán huyết rơi trên mặt đất hóa thành ngọn lửa, đem tuyết sơn đỉnh đóng băng thổi bỏ, chính là nàng đôi tay bị trói, hộ vệ tổng không đến mức nốc đến giúp nàng cắt qua giữa trán đi. Vốn đang tưởng chờ hồi kinh ngày đó, lặng lẽ mang đi nàng, xem ra con đường này là không thể thực hiện được. Ám không được, vậy tới minh. Nam nhạc thái tử ánh mắt vừa chuyển, phân phó nói: Tiêu trần đại nhân cùng mục đại nhân tiến vào, bổn thái tử có việc phân phó. Minh Lan thay đổi một thân siêm ý gì sau, lại ăn một chén cháo tổ hiến, nàng từ tối hôm qua bị người điểm vượng sau, đến bây giờ vẫn luôn không ăn cái gì, đôi trước ngực dán phía sau lưng. Biết nam nhạc thái tử là triệu dực, sở tam mang hắn máu chó đầy đầu, lại nhìn sở ly nói, phía trước ta dẫn người đi điều tra hành cung thời điểm, nam nhạc thái tử phải đi về, còn nói nam nhạc cùng Tây Tần đang thương lượng kết minh sự, không biết là thực sự có chuyện lạ vẫn là ở cố ý của ta. Sở Ly ánh mắt thâm thúy, đáy mắt quang mang đen tối khó lường, hẳn là thật sự. Triêu Ninh quận chúa đáp nói, Tây Tần đại hoàng tử lưu tại chúng ta đại ly, Tây Tần nhị hoàng tử chính là trước mặt mọi người bị Nam Nhạc thái tử đạp một chân, mặt mũi mất hết, như thế nào sẽ cùng Nam Nhạc thái tử kết minh. Sở Tam khép cười một tiếng, Tây Tần đại hoàng tử bị buộc lưu tại đại ly chỉ là tạm thời, Tây Tần nhị hoàng tử rốt cuộc danh không chính luôn không thuận, hắn tưởng thuận lợi lập chữ phòng trường không dễ dàng như vậy, vì quyền lực Bị nam nhạc thái tử đá một chân thủ tính cái gì, húng chi sở hữu kết minh đều chỉ là tạm thời, chỉ là vì đạt thành mục đích, sớm hay muộn sẽ chó căn chó. Nhưng Tây Tần nếu là thật cùng nam nhạc liên minh, việc này liền lại biến khó giải quyết. Bùn tính toán ngày mai rời đi kinh đô đi Thánh sơn, phỏng trừng muốn hoan lại. Sở Ly không nói gì. Minh Lan nhìn hắn nói, ngươi suy nghĩ cái gì. Sở Ly nhìn Minh Lan liếc mắt một cái nói, triệu rực lại như thế nào tới nơi này. Sở Tam liên tục gật đầu. Lúc ấy tuyết sơn đỉnh thượng nhưng không nhìn thấy hắn. Minh Lan lắt đầu, ta không hỏi hắn việc này. Mặc kệ như thế nào tới, hắn đều cùng lại đây, hơn nơi trở thành nam nhạc thái tử. Phía trước nam nhạc thái tử xa hoa dâm dật, nam nhạc ba tánh đối hắn đánh giá cũng không tốt. Ở trên sân huấn luyện, hắn cao siêu vo công lệnh mọi người giật mình, cảm thấy hắn là thâm tàng bất lộ. Nam nhạc hoàng đế bệnh nặng, nhất định cùng triệu dực có thoát không xong căn hệ. Hồi đại chu phía trước, không đem triệu dực giải quyết. Nhất định sẽ trở thành lao vương gia tâm phúc thai họa Nhưng hiện tại khó giải quyết chính là Bọn họ muốn diệt trừ triệu dực Lại không thể thương cập nam nhạc thái tử Cấp nam nhạc Hưng binh chọn sự cơ hội Minh Lan buồn bực Còn nói ông trời hầu ái nàng Rõ ràng càng sủng ái triệu dực Mãn đại chu phái người đuổi giết hắn Hắn lại chạy trốn tới nơi này Còn lắc mình biến hóa thành nam nhạc thái tử Có đông sơn tái khởi hy vọng Tay cầm quyền bính Lại có thể gây sóng gió Ngưng quận chúa nghĩ nghĩ nói Nếu là có biện pháp đem triệu dược từ nam nhạc thái tử trong thân thể trảo ra tới thì tốt rồi. Đến lúc đó còn đâu vừa chết hình phạm trên người, một đao kết quả hắn, xem hắn còn như thế nào nhảy nhót. Sở Tam tấm tắc gật đầu, nhưng quận chúa cảm thấy chính mình tưởng chủ ý cực hảo, kết quả Sở Tam chuyện vừa chuyển, nói, "Chú ý, nhưng thật ra cái cực hảo chủ ý, nhưng là ngươi sẽ sao?" Một chậu nước lạnh tươi xuống dưới, ngưng quận chúa đỏ mặt duỗi tay đi véo Sở Tam, liền biết bắt nàng nước lạnh. Minh Lan đáp nói, "Chúng ta không có cách nào." không biết Thánh Sơn trưởng lão có hay không. Dù sao trước mắt, triệu dực có nam nhạc thái tử thân phận làm tấm mộc, bọn họ ai cũng không thể lấy hắn thế nào. Trong phòng, đang ở thương nghị làm sao bây giờ hảo, bên ngoài tiến vào một hộ vệ nói, nam nhạc sứ thần tiến cung, thế nam nhạc thái tử cầu thú đại ly một cô nương làm thái tử phi. Minh lan giữa chán hung hăng vừa nhỉu. Không phải là hướng về phía nàng tới đi. Sở tam trận trắng mắt nói, hắn thật đúng là âm hồn không tan A. Bọn họ còn không có tìm hắn phiền phải đâu Hắn cư nhiên lại đưa tới cửa tới. Thiến cung nhìn một cái đi. Sở tam nhắc chân hiện hành, sở ly đỡ minh lan theo đôi sau đó. Trong ngự thư phòng, hai vị nam nhạc sứ thần đứng ở nơi đó, thấy sở ly đỡ minh lan đi vào tới, mày gần như không thể phát hiện những hạ. Đại ly Trấn quốc công phủ đích nữ cùng vệ quốc công thế tử quan hệ thế nhưng như vậy thân mật, khó trách đại ly hoàng đế không đồng ý đem cố cô nương tứ hôn hỏa thân Tây Tần. Vệ quốc công thế tử công ở xa tắc, làm hắn người trong lòng hòa thân. Bực này vì thế tự đoạn một tay. Thái tử này nhất triêu ly gian kế, thật sự là đủ tàn nhẫn. Nam nhạc đại thần nói, ở đại ly ở lâu như vậy, cũng nghe nói hoàng thượng đem trấn quốc công phủ cô nương tứ hôn cấp vệ quốc công thế tử sự, sau lại lại hủy bỏ hôn ước, nếu hôn ước đã hủy bỏ, kia gả cho chúng ta thái tử có gì không thể. Sở ly nhàn nhạc nói, hôn ước hủy bỏ có thể lại định, nam nhạc muốn đoạt người khác chi thế không thành. Nam nhạc đại thần cười nói, vệ quốc công thế tử lời này sai rồi. Cô cô nương còn không có gả cho ngươi, một nhà có nữ bách ra cầu, con ta nam nhạc thái tử cầu thú cố cô, cô nương có gì không thể. Hoa đăng hội thượng, thái tử đối cố cô, cô nương vừa gặp đã thương, lần này lại đặc biệt vì đón dâu mà đến, 20 vạn đại quân còn ở biên quan trở nên đón ta nam nhạc thái tử phi. Đi con bà nó 20 vạn đại quân. Vừa mở miệng chính là 20 vạn đại quân. Uy hiếp một lần liền tính, còn lần nữa uy hiếp. Uy hiếp người ai còn sẽ không. Sở tam bạo tính tỉnh, tiến lên một bước nói. Không phải Cố cô, cô Nương không muốn gả cho các ngươi thái tử, mà là các ngươi thái tử chèo cao không thượng." Nam Nhạc Sư thần sắc mặt một thanh, làm cản, "Chúng ta Nam Nhạc thái tử cầu thú các ngươi đại ly một cái nho nhỏ quốc công phủ đích nữ, có gì chèo cao không thượng?" Sở Tam đi đến Nam Nhạc Sư thần bên người, tay đáp ở hắn trên vai cười nói, "Nếu gần chỉ là một cái trấn quốc công phủ đích nữ, đích xác không có gì chèo cao không thượng, nhưng nếu nàng không chỉ là trấn quốc công phủ đích nữ đâu." Nam Nhạc Sư thần giữa trán vừa nhíu, Nàng chính là đại ly công chúa, chúng ta nam nhạc thái tử cũng đủ tư cách cưới nàng. chương 864 Quy Củ Sở Tam cười nói, không khéo, thân phận của nàng so đại ly công chúa còn cao như vậy một chút. Nam nhạc sứ thần những mày, có điểm nghe không hiểu hắn nói, bất quá nghe không hiểu không quan hệ, đem nói rốt cuộc là được, trên đời này, trừ bỏ không thể gả chồng thành nữ, không có ai là chúng ta nam nhạc thái tử cưới không được. Sở Tam cười rộ lên, cười nam nhạc sứ thần tưởng đánh người, một nữ nhân. Tự nhiên như vậy vô hình vô trạng, nên kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Minh Lan nhìn nam nhạc sứ thần nói, không kéo, ta chính là thánh nữ. Nam nhạc sứ thần như là ăn hai chỉ rồi bỏ sắc mặt khó coi, nói, vì qua loa lấy lệ ta nam nhạc, liền khai như vậy vui lùa cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Nói dẫn sao? Minh Lan tay rôi ra, đầu ngón tay liền nhiều một đoàn ngọn lửa. Triệu rực đáng giận nhưng bực, nhưng là cùng nam nhạc sứ thần không nhiều lắm quan hệ, Minh Lan sẽ không giận chó đánh mèo với bọn họ. Nhìn kêu đoàn đột nhiên xuất hiện, lại tùy ý tắt ngọn lửa, nam nhạc sứ thần trong lòng chấn động, ngươi, thật là thánh nữ. Bất luận là biểu tình vẫn là ngữ khí đều ôn hòa rất nhiều, thậm chí mang theo vài phần cung kính. Minh Lan đạm đạm cười, nói, hai vị đại nhân kiến thức rộng rãi, ta rốt cuộc có phải hay không thánh nữ, các ngươi hẳn là có thể phân biệt. Lời này nói diệu tuyệt, nếu không thể phân biệt, vậy không coi là kiến thức rộng rãi, không biết cũng đừng loạn phủ nhận, chạy nhanh trở về đọc sách đi. Hai vị nam nhạc đại thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ tựa hồ ở thư thượng nhìn thấy quá, thánh nữ có thể thao túng ngọn lửa. Nhưng thánh nữ không phải từ sinh ra khởi liền phải ở tại thánh sơn phía trên sau. Khi nào thánh nữ có thể tùy ý hạ thánh sơn? Chẳng lẽ cùng thánh sơn sẽ ra chuyện có quan hệ? Nếu thật là thánh nữ, đó là quả quyết cưới không được. Chỉ là chỉ dựa vào minh lan lòng bàn tay ngọn lửa, hai vị đại thần không thể kết luận nàng chính là thánh nữ, chỉ mong lão vương ra nói, nếu cô cô nương thật là thánh nữ. Thái tử liền tính lại khuynh mộ nàng, chúng ta cũng sẽ khuyên can Thái tử, cáo tử. Hai vị nam nhạc sứ thần rời khỏi ngự thư phòng. Nhìn hai vị nam nhạc đại thần sắc mặt ngưng trọng, sở tam sở không được đầu óc nói, thánh nữ rốt cuộc là làm gì đó. Minh Lan lắc đầu. Bất luận là làm thần nữ vẫn là làm thánh nữ, nàng giống như vẫn luôn đều rất vô chi. Sở ly tắc nhìn Lao Vương ra, hắn hẳn là biết không thiếu. Lao Vương ra thở dài một tiếng. Bên này lao vương ra đem liên quan tới thánh sơn truyền thuyết nói cho sở ly bọn họ biết, bên kia hai vị nam nhạc sứ thần trở về hành cung. Hai người sắc mặt ngưng trọng, nam nhạc thái tử hỏi, đại ly không đáp ứng bổn thái tử cầu thân. Nam nhạc sứ thần tắc nói, thái tử, ngươi lúc trước muốn cưới đại ly chiêu ninh của chúa, không ai ngăn trở ngươi, nhưng ngươi không thể cưới cố cố nương. Không thể. Nam nhạc thái tử nhấm nuốt này hai chữ, khỏe miệng lộ ra một mặt khinh miệt cười, có cái gì không thể. Nam nhạc thần liền nói Nàng là thánh nữ, ai cũng không thể cưới nàng. Nam nhạc thái tử cái chán nhân thành chữ xuyên, nói, ta nếu khăng khăng muốn cưới đâu. Nam nhạc sứ thần sắc mặt biến đổi, nói, thái tử nói cẩn thận. Nam nhạc thái tử ánh mắt lạnh băng, nam nhạc sứ thần cảm thấy thái tử khả năng không biết về thánh nữ sự, rốt cuộc hắn trước kia trầm mê tiểu sắc là mọi người đều biết sự, liền giải thích nói, đại ly, nam nhạc còn có tây tần đều có một cái tổ hấn, đó chính là không được nhập thánh sơn, không được mơ ước thánh nữ. Nghe đồn Thánh Nữ chỉ có đại ở Thánh Sơn, mới có thể thiên hạ Thái Bình. 30 năm trước, Thánh Nữ sẽ ra chuyện, Thánh Sơn trong một đêm khô héo hơn phân nửa, từ ngày đó bắt đầu. Đại ly sụp đổ, bá Thánh chưa từng có quá một ngày Thái Bình nhật tử, đến trước đó không lâu mới bình ổn chiến loạn. Nam nhạc Thái tử lạnh lùng cười, nói, bất quá là sự có vừa khéo thôi. Cái gì Thánh Nữ, hắn căn bản cũng không tin, hắn biết Minh Lan là thần nữ, nàng căn bản liền không phải nơi này người, lại như thế nào sẽ là Thánh Nữ. Các ngươi bị Đại Ly cấp lửa. Nam nhạc thái tử cố chấp thực, tiêu chí tại tất đắc ánh mắt, Nam nhạc đại thần tâm hướng đáy cốc trầm trầm, nói, thánh nữ đầu ngón tay có thể bốp hỏa diễm, là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nam nhạc thái tử ánh mắt đông lạnh. Hắn chưa bao giờ biết Minh Lan lòng bàn tay còn có thể bốp hỏa diễm, nàng không phải chỉ có thể bách độc bất xâm cùng có 60 năm bất tử chi thân sao? Mặt khắc một đại thần tiếp tục nói, năm đó Đại Ly hoàng đế mất tích, nghe nói chính là vào thánh sơn, cùng thánh nữ cùng nhau xẻ ra chuyện. Này đây Tây Tần cùng Nam Nhạc Tường An không có việc gì, Đại Ly nội loạn không ngừng, sau lại Thánh Sơn trưởng lao đáp thượng hai điều mạng người đem Đại Ly Hoàng đế cứu trở về, nhưng là Thánh Nữ không biết có hay không cùng nhau tìm trở về, Thánh Sơn khô héo 30 năm, là mọi người đều biết sự, tuy rằng là nghe đồn, nhưng thả rằng tin này có không thể. Tin này vô, Thánh Nữ không được gả chồng là tổ hấn, Thái tử khăng khăng như thế, Nam Nhạc thần dân sẽ không đáp ứng, chính là Đại Ly cùng Tây Tần cũng sẽ không đồng ý. Một cái đời đời đều truyền xuống tới tổ hấn, tất cả mọi người muốn tuân thủ, nếu không chính là quên nguồn quên gốc. Bọn họ đi theo thái tử tới đại ly, tuy rằng ủng hộ thái tử, lại cũng không thể nhìn thái tử vào nhầm lạc lối, làm nam nhạc cùng đại ly giống nhau tao ngộ. Nam nhạc thái tử nhìn hai vị nam nhạc đại thần nói, các ngươi nói thánh nữ không thể gà chồng Đây là quy củ Nam nhạc thái tử cười một tiếng, lúc trước tức giận một tiêu mà tán. Không gà chồng hào a Hán muốn gì cũng không tính toán cưới nàng. Cưới nàng chỉ là giam cầm nàng thủ đoạn mà thôi, rõ ràng là tiêu hoàng thế tử phi, ngày ngày có thể nhìn thấy, lại không thể đụng vào, này đối nam nhân tới nói, không có so cái này càng tàn nhẫn. Còn có sở tam cùng ngưng quần chúa, chỉ cần ngăn trở bọn họ hồi đại chu hán đời này chỉ có thể lấy ngưng quận chúa thân mình sống sót, này so tiêu hoàn vĩnh viễn không thể cưới minh lan càng tàn nhẫn. Này đối bọn họ, là tốt nhất trả thù. Thấy thái tử cười, không có phẫn nộ, nam nhạc đại thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ liền biết thái tử háo sắc không phải giả, hắn nhìn chúng chỉ là cố cô nương tư sắc, căn bản là chưa nói tới cái gì thâm tình, càng miễn bản phi nàng không cưới, nhân cơ hội nói, thái tử, chúng ta ở đại ly đái đủ lâu rồi, thật sự nên trở về nam nhạc. Nam nhạc thái tử như suy tư gì một lát, đồng nhiên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, ý cười thanh đạm, chưa đạt đáy mắt, nếu thánh nữ đái ở thánh sơn là quy củ kia bổn thái tử liền tự mình hộ tống thánh nữ hồi thánh sơn. Nam nhạc đại thần khó hiểu Vì cái gì bọn họ thái tử muốn nhìn chằm chằm thánh nữ không bỏ, thánh nữ đại ở nơi nào? Đó là thánh sơn các trưởng lão hẳn là nhọc lòng sự, không cần bọn họ quản. Hiện tại hoàng thượng bệnh tình như thế nào, ai cũng không biết, thái tử lại có nhàn tâm quản này đó việc vặt, liền không lo lắng hắn rời đi nam nhạc, hoàng hậu sẽ ở sau lưng lộng động tắt nhỏ. Trong đó một vị nam nhạc đại thần nói, thái tử là hoài nghi cô cô nương đều không phải là là cái gì thánh nữ. Đích xác, hắn có này hoài nghi. Đại ly biết thánh nữ không thể gả chồng. Cho nên có khả năng lấy thần nữ thân phận lừa gạt bọn họ, lừa dối hắn từ bỏ cầu thân ý niệm, sau đó hồi Nam Nhạc, đến lúc đó Đại Ly cùng Tây Tần liên thủ, Nam Nhạc nếu không thể tranh thủ đến Tây Tần, tình cảnh thật sự thực không ổn. Bên này sở Ly đang muốn làm Nam Nhạc thái tử cùng bọn họ cùng nhau thượng Thánh Sơn. Thánh Sơn mà chỗ Đại Ly, Nam Nhạc còn có Tây Tần chỗ giao giới, thuộc về việc không ai quản lý mảnh đất, tới rồi Thánh Sơn dưới chân, đi phía trước đi 10 dặm chính là Nam Nhạc. chương 865 bóng ma Thánh Sơn trưởng lão có biện pháp đem triệu dực từ nam nhạc thái tử trong thân thể bắt được tới tốt nhất, nếu nắm không ra, vậy ở nam nhạc cảnh nội đem hắn trừ bỏ. Tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại, nguy hiểm cho thương sinh. Chỉ là hiện tại nam nhạc thái tử là triệu dực, sở ly kiếp trước ngược đái hắn 7 năm, triệu dực hận hắn tận xương nếu đơn giản đưa ra muốn hắn cùng nhau thượng Thánh Sơn, chỉ biết rút dây động rừng, hoàn toàn ngược lại. Bên này, sở ly còn không có tưởng dùng tốt biện pháp gì không triệu dực cùng bọn họ cùng đi Thánh Sơn. Bên kia Nam nhạc sư thần lại tiến cung tìm hoàng thượng. Nam nhạc sư thần hoài nghi Minh Lan có phải hay không thật sự thánh nữ, lịch đại thánh nữ đều là vừa sinh ra liền ôm hồi thánh sơn nuôi nấng, đều không ngoại lệ. Lần này thánh nữ, trên người đã không có tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa phàm tục hơi thở, thật sự rất khói nhìn ra tới nàng chính là thánh nữ. Vốn dĩ biết Minh Lan là thánh nữ thân phận ít ỏi không có mấy, Nam nhạc sư thần công nhiên nói ra, mọi người ồ lên. Đối bình thường ba cánh tới nói, thánh nữ cao cao tại thượng, Là sống ở trong truyền thuyết nhân vật, đại bộ phận người thậm chí hoài nghi trên đời này có phải hay không thật sự có thánh nữ tồn tại. Ai có thể nghĩ đến thật sự có thánh nữ, hơn nữa liền ở Kinh Đô, bọn họ đại ly trong Hoàng Cung, thậm chí bọn họ còn chính mắt gặp qua, có chút người thậm chí còn may mắn cùng thánh nữ nói chuyện qua. Trấn Quốc công phủ đích nữ cư nhiên là thánh nữ. Thật sự là không dám gọi người tin tưởng. Lao Vương ra một thân đẹp đẽ quý giá Long bào ngồi ở trên Long ỷ sắc mặt lạnh lùng, nói Cố cô, cô nương có phải hay không thánh nữ, không phải gặp qua sao? Đâu ra nghi ngờ?" Nam nhạc sứ thần nói, đầu ngón tay nhóm lửa, thoạt nhìn đích xác gọi người khiếp sợ, nhưng người bình thường không phải nhất định liền làm không được. Ta Nam nhạc tin tưởng nếu cô cô nương thật là thánh nữ, Thánh Sơn các trưởng lão sẽ đem nàng nhận được Thánh Sơn thượng trụ, này quy củ mọi người đều biết, hẳn là không có ngoại lệ. Hơn nữa nghe đồn thánh nữ chỉ có đai ở Thánh Sơn, thiên hạ mới có thể thái bình. Ta Nam nhạc hy vọng đại ly triều không cần đem thánh nữ chiếm làm của riêng, vẫn là nhanh chóng đưa đến Thánh Sơn. Bọn họ biết Thánh Nữ có thể cho người chữa bệnh, năm đó Hoàng thượng chính là tin tưởng Thánh Nữ có thể cứu tiên Hoàng, mang theo Lăng Vương Điện Hạ đi Thánh Sơn, sau đó Lăng Vương Điện Hạ sẽ ra chuyện, không quá 2 năm, Hoàng thượng liền mất tích. Này một mất tích, chính là 30 năm. Đại Ly cũng rối loạn 30 năm. Nghĩ đến những cái đó chiến loạn nhật tử, Đại Ly văn võ bá quan lòng còn sợ hãi, này 30 năm quá thật sự là dày vò, bọn họ đều sợ. Mặc kệ Thánh Nữ có thể cho Đại Ly chiều mang đến cái gì. Đại ly chỉ cần không có gì đặc biệt như vậy đủ rồi. Đại ly đủ loại quan lại thỉnh hoàng thượng đưa thánh nữ đi thánh sơn. Đầu một cái đứng ra chính là Trấn quốc công phủ nhị lao ra, tính thượng là đại nghĩa di thân. Một khi thánh nữ đi thánh sơn, hẳn là liền không có cơ hội lại trở về đi. Đã không có thánh nữ che chở một cái nho nhỏ tiêu tiểu thiếu ra, còn không phải trong tay bọn họ còn dối, mặc kệ nó. Điểm này bàn tính nhỏ, không thể gạt được lao vương ra đôi mắt, hắn có chút không mừng. Đủ loại quan lại nhóm thấy hoàng thượng không nói lời nào, quy xuống tới đình hoàng thượng đưa thánh nữ trở về núi, Lào vương ra vẻ mặt không cao hứng, ứng, nói: "Đều đứng lên đi, nam nhạc sứ thần hồi nam nhạc, đi qua thánh sơn dưới chân, muốn đưa thánh nữ đoạn đường, chấm không có không đáp ứng đạo lý." Xem như ở nam nhạc sứ thần bức bách hạ đáp ứng rồi. Nam nhạc sứ thần đắc ý rào giạt. Nam nhạc phải rời khỏi trong cung theo lý muốn chuẩn bị tiễn đưa yến, nhưng là vì trả thù nam nhạc xen vào việc người khác, bức bách thánh nữ hồi thánh sơn một chuyện. Sở Tam kiến nghị sáng mai liền xuất phát đi Thánh Sơn, đến lúc đó trong cung Lưu Nam Nhạc an tiến đưa yến, liền không có thời gian cùng bọn họ cùng nhau. Nam Nhạc vì nhân nhượng, hoặc là nói là vì càng tốt nhìn chằm chằm Thánh Nữ hồi Thánh Sơn, chủ động từ bỏ tiễn đưa yến, rốt cuộc lần trước đại ly liền thỉnh bọn họ ăn qua, chỉ là thái tử thân thể không khỏe, không có tham gia thôi, không cần lại tổ chức một hồi. Nơi trốn nghịch sở Tam bọn họ, Nam Nhạc cảm thấy chính mình chiếm thượng phong, đắc chí. Kia sợi thiếu tấu tôi cười, Sở Tam thực vô ngữ, cảm thấy lòng bàn tay ngứa lợi hại, chưa thấy qua bị chơi còn như vậy cao hứng, hắn sắp nhịn không được thu phí, diễn thực vất vả A Ngay này bái biệt Lao Vương ra sau, sở Ly bọn họ liền rời đi hoàng cùng trước khi đi, còn nhìn thấy Lao Vương ra lập lệ lệ quang khoẻ mắt. Cố thổ nan Ly. Sở Ly bọn họ đối đãi đại chu quyến luyến, hơn xa quá lớn Ly. Hơn nữa sở Tam cùng ngưng quận chúa âm dương điên đảo, sở Ly cùng Minh Lan dùng đều không phải thân thể của mình. Sự tình quan hai điều vô tội tánh mạng, không thể không đệ bụng. Kỳ thật, lão Vương gia làm sao không nghĩ hồi Đại Chu. Đại Ly Hoàng đế. Này bốn chữ quá trầm trọng, như là thiên kim gánh nặng đẻ ở hắn trong lòng. Ở Đại Chu, hắn là bừa bãi Ly Láo Vương gia, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, chỉ cần nhìn chầm chầm Hoàng thượng làm một cái thánh minh quân chủ là đủ rồi, không cần mọi chuyện tự tay làm lấy. Đã làm Hoàng đế, mới biết được làm Hoàng đế không có tưởng tượng như vậy hảo. La. Đưa hoàng đế nắm giữ ngàn vạn người sinh tử, nhưng làm hoàng đế không thể vô tội giết người. Thiên hạ to lớn, hay là vương thổ. Nhưng thiên hạ như vậy đại, làm hoàng đế liền hoàng cung đều khó được đi ra ngoài, lại mở mang danh giới, cũng nhìn không thấy, muốn đi đi một chút nhìn xem, còn phải gánh một cái không tư chiều chính, hao tài tốn của hồn quân chi danh. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Những cái đó nhìn như trung lương đại thần, gia nghị chính điện, ra hoàng cung, gia kinh. Ai lại biết bọn họ là thế nào một bộ gương mặt, là hai bàn tay trắng, vẫn là tham tài liếm xác, cũng hoặc là giáp tâm hại người, muốn đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới. Làm hoàng đế, thật không bằng làm một cái vương gia tới thống khoái bờ bãi. Chỉ là hắn là đại ly hoàng đế, cũng bởi vì hắn nhất thời chi lầm, dẫn tới dân chúng lầm than, hắn ở đại chu thống khoái làm vài thập niên vương gia, cũng nên tận chức tận trách, còn bá cánh một cái an cư lạc nghiệp thái bình thịnh thế. Ly biệt luôn là thương cảm, nhưng có một số người Đại khái không có như vậy thể hội, tỉ như Sở Tam. Hắn nói, có thể tới một hồi, là có thể tới nhị hồi, tới số lần nhiều, Lão Vương ra nên ghét bỏ chúng ta phiền. Khuôn mặt u sầu lập tức liền tản ra, Lão Vương ra cười nói, hy vọng các ngươi lần sau tới thời điểm, có thể nhìn đến các ngươi nguyên lai like bộ ráng. Đó là cần thiết. Sở Tam cười nói, con. Minh Lan nhìn đông nhìn tây, nói, lang dịch, như thế nào không có tới. Nay tiểu thí hại. Một khai Trương liền đem chính mình thúc tổ phụ thân phận treo ở bên miệng nói chuyện ra vẻ ông cụ non có như vậy điểm thiếu tấu nhưng rốt cuộc ở chung hồi lâu hiện giờ phân biệt thật là có chút không tha hắn không nói đưa đoạn đường liền mặt đều không lộ lao Vương ra hỏi bên người công công người khác đâu công công vội trả lời tiểu thiếu ra sợ dẫn hắn đi Thánh Sơn nói cái gì cũng không chịu ra đại điện còn nói ai muốn đi tìm hắn hắn liền cùng ai không để yên lao Vương ra lá đầu bất đắc ddí cười đại khái là sợ đi Thánh Sơn Cổ bằng ma. Minh Lan biết lăng dịch chính là từ Thánh Sơn bị quân tiến ngọc khuyết, ở bên trong đóng vài thập niên, hắn không nghĩ đi Thánh Sơn, mọi người đều lý giải. Lưu Luyến chia tay lúc sau, liền ra cung, lão vương ra không tiện đưa bọn họ ra kinh, liền đưa đến cửa cung. Bọn họ đi ở phía trước, nam nhạc đoàn người lạc hậu một bước, không xa không gần đi theo, ném không xong bọn họ, bọn họ cũng không đuổi theo, cách thước chừng một dặm lộ. Chương 866 trường mối. Vừa qua khỏi Thập Lý Đỉnh, Minh Lan có chút khác cho chính mình châm trà, mới vừa uống một ngụm, một cái mềm mại thanh âm truyền đến, cho ta một ly, ta khát đã chết. Thanh âm truyền vào nhĩ, Minh Lan đều còn không có phản ứng lại đây, chân bụng đã bị đẩy một chút, nói, làm ta ra tới, nghẹn chết tiểu ra ta. Lãng dịch từ ngồi ghế hạ chui ra tới, xem Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa trận mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào trốn nơi đó? Hỏi xong, lại cảm thấy không thích hợp, ngươi không phải có bóng ma, không đi thánh sân sao? Lang dịch thưởng nàng một cái xem thường. Cho chính mình châm trà, rót một ly sau, mới nói, ta không nói như vậy, hoàng thượng có thể lơi lỏng, ta có thể trộm đi theo già kinh sao. Con tuổi nhỏ đi học sẽ chơi thủ đoạn Minh Lan cười khẽ. Lăng dịch tà nàng liếc mắt một cái, ai còn tuổi nhỏ, ta cũng chưa nói ngươi. Minh Lan yên lặng đem những lời này cấp thu trở về, tiểu thí Hải bối phận cao, không thể chơi vào. Chiêu ninh quận chúa che miệng cười, nói, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ngươi còn dám đi thánh sân đâu. uống xong rồi trà Lang dịch lại ăn điểm tâm, nói, bị gian cắn, cũng chỉ sợ 10 năm, ta đều. Đã bao nhiêu năm, còn sợ cái gì? Nói nữa, này thân mình lại không phải ta, ta phải đổi về tới A, như vậy ta muốn sự, chỉ có thánh sơn trưởng lão khả năng có biện pháp, ta không đi, chẳng phải là sai thất cơ hội tốt. Nói nữa, trong cung đầu như vậy nhàm chán, Hoàng Huynh không được ta ra cùng, ta còn không được sống sở sở ngẹn chết. Nói nữa, kỳ thật làm ngọc khuyết cũng không có gì không tốt. ra không thể ăn Cái này không thể chịu đựng khuyết điểm ở ngoài, mặt khác đều thực hảo. Không ai có thể khi dễ hắn, hắn còn có thể khi dễ người khác, thật tốt ta. Mấy ngày này, hắn đem ngự thiện phòng mỹ thực đều ăn một lần, người mượt mà hai vòng, phía trước gầy ốm khuôn mặt đều có song cằm, lại như vậy ăn xong đi, sớm hay muộn biến thành cầu. Trong lòng như vậy tưởng, chính là trong tay điểm tâm nhưng không đình, sợ lao vương ra không được hắn đi theo thánh sơn, hắn buổi sáng tuyệt thực kháng nghị, một chút đồ vật cũng chưa ăn. một mâm điểm tâm không một lát liền thấy đế. Chiêu ninh quận chúa sốc lên màn xe nhìn sở ly, nói, đại ca, việc này muốn hay không nói cho tổ phụ. lão vương gia cũng chưa nói có để lang dịch đi, hắn căn bản liền không để qua, lang dịch liền nói thẳng không đi, hơn nữa thái độ thực kiên quyết. Này đây không ai biết lão vương gia là nghĩ như thế nào. Sở ly nhìn lang dịch, lang dịch tắt nói, dù sao ta không quay về, chiêu ninh một cái nữ nhi ra đều có thể đi theo thánh sơn, ta một cái bà ngoại các lao gia vì cái gì không thể đi theo. Ta sẽ không cùng lần trước dường như loạn chạm vào cái gì ngọt khuyết, ta cấp hoàng huynh để lại tin, lúc này hắn hẳn là biết ta và các ngươi cùng đi thanh sơn. Hắn thái độ kiên quyết, kiên quyết đến dùng liền nhau vài cái lao tự, tới nói cho đại gia hắn là lao vương gia thân đệ đệ, bối phận cao đâu. Nhiều người như vậy, liền số hắn bối phận tối cao, một đám tiểu bối muốn nghe trưởng bối nói. Không sai, chính là nghe lời hắn. Chính là nhìn hắn kia non nớt dung mạo sở ly trực tiếp đem hắn làm lơ. Lang dịch khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao Nói, ta cũng muốn cưới ngựa. Đây là một cái không có tuổi ưu thế trường bối. Chiêu ninh quận chúa một tay đem hắn tún hồi bên trong xe ngựa. Nói, ngươi muốn thật muốn đi theo Thánh Sơn, liền thành thật đại ở trong xe ngựa. Sở ly không nói đưa hắn hồi kinh, hẳn là chính là ngầm đồng ý hắn đi theo Thánh Sơn. Lăng dịch không mau đem chính mình và táo trở về tún. Nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Chiêu ninh quận chúa che miệng cười, ngươi không phải trưởng bối sao. Đều là lao nhân ra, như thế nào có thể làm ngươi cưới ngựa đâu? Lang dịch. Có như vậy trong nháy mắt, lang dịch từ nghèo. Hán. Vẫn là thực tuổi trẻ a Luôn là đem lão nhân ra treo ở bên miệng, hiện tại triêu ninh quận chúa lấy lời này qua loa lấy lệ hắn Lang dịch chống đỡ không được, khoanh tay trước ngực buồn ở bên trong xe ngựa sinh khí. Minh Lan buồn cười, tìm đề tài nói, cho chúng ta nói nói Thánh Sơn đi, chúng ta nhiều người như vậy, đã có thể chỉ có người đi qua Thánh Sơn. Nay tiểu thí hài ăn mềm không ăn cứng, cho hắn một bậc thang, hắn liền ánh mặt trời sáng lạ. Chư ngài bất kể nói, Thánh Sơn có thể nói nhân gian tiên cảnh, so hoàng cung sinh đẹp nhiều, đặc biệt là thánh nữ trụ địa phương, yên lặng tuyệt đẹp, ném hoàng cung vài con phố, trong viện có một tảng lớn hoa sen. Lăng Dịch hình dung, Minh Lan cùng Chiêu Ninh quận chúa trong đầu phát họa ra Thánh Sơn hổ sen bộ dáng tới. Cùng kia bức họa thượng họa giống nhau như lúc, chỉ là Lăng Dịch kế tiếp nhảy ra tới một câu, trực tiếp làm Chiêu Ninh quận chúa phun trà, hảo xảo bất xảo phun Lăng Dịch vẻ mặt. Lang dịch nói bọn họ thượng thánh Sơn ngày đó buổi tối Hắn nghịch ngợm gây sự, chạy ngược chạy xuôi, hoàng huynh vì tìm hắn, vào thánh nữ sân, vừa vận đụng tới thánh nữ ở hồ sen nội tắm rửa. Nước trà tí tách từ lang dịch phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt thượng nhỏ dọt xuống dưới, chiêu ninh quận chúa ho khan không ngừng, Minh lan ngẹn cười, lấy khăn cấp lang dịch lau mặt. Lang dịch tạc, một phen xốp lên màn xe chui đi ra ngoài nói, ta không cần cùng các nàng ngồi một chiếc xe ngựa, ta muốn cưới ngựa. Sở ta mẹ cười, nói, tới tới tới, tới ta mang ngươi ngựa Người cùng ta nói nói lao vương ra là thấy thế nào người cô nương tắm rửa. Sở ly ra mặt trừ hạ, đó là hắn tổ phụ cùng tổ mẫu. Lăng dịch hai mắt vừa lật, còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là dùng đôi mắt xem. Lúc này đáp, đương nhiên không tật xấu, tổng không thể dùng cái mũi xem đi. Bên trong xe ngựa, chiêu ninh quận chúa ho khăn song, chán thượng tất cả đều là hát tuyến, thành chồng đi xuống rớt, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng nhà mình tổ phụ tuổi trẻ thời điểm bộ ráng giống như vĩ nạn hình tượng đều sụp xuống hơn phân nửa. Mà nào đó bị nghị luận Lao Vương ra, lúc này đang ở trong ngự thư phòng đánh hát xì. Đoán được là bị người nhắc mãi, Lao Vương ra vẻ mặt từ ái tươi cười, bên ngoài công công chạy vào, nói, Hoàng thượng, không hảo, tiêu tiểu thiếu ra để thư lại đi ra ngoài. Lao Vương ra giữa trán bừa nhíu, giữa mày nếp nhăn thâm vài phần, đem tin mở ra vừa thấy, liền biết lăng dịch trộm đi theo Thánh Sơn. Lao Vương ra lắc đầu bất đắc dĩ, tùy hắn đi thôi Đi theo sở ly đi, hắn không có gì không yên tâm. Phía trước còn có chiêu ninh bồi hắn, lúc này chiêu ninh cũng đi thánh sơn, hắn cũng thật thành người cô đơn. Vê đút, vê đút, vê đút. Con. Lao vương ra đem tin thu hảo, tiếp tục phê duyệt tấu trương. Lại nói sở tam tung ra cảnh ô liệu, nhưng là lang dịch không tiếp. Tuy rằng hắn biết ngưng quận chúa trong thân thể ở một cái ăn chơi chắc táng không kềm chế được linh hồn. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi thân, làm hắn đường đường lang vương làm một nữ nhân trong lòng ngực. Hắn còn không bằng trực tiếp đài ở trong xe ngựa bị người phun nước trà đâu. Hào hoan niệm làm ngọc khuyết nhặt tử. Veo một chút liền mấy ra ngoại, xem ai không vừa mắt, đem một bên cây tối hoa cỏ toàn cắt, xem các ngươi đi như thế nào. Lăng Dịch nghiêng đầu ngồi xổm càng xét thượng, nhìn trời phiên muộn. Sở Tam thấy hắn không dao động, tiếp tục thông đồng hắn, kết quả Lăng Dịch một câu đem hắn khí tằng bao. Trên người của ngươi hương hương, ta không thích Lăng Dịch hử cái mũi nói. Sở Tam mặt đều tái rồi, người chính mình cánh tay nói. Nơi nào thơm? Nơi nào thơm? Nói còn chưa dứt lời, bên kia ngưng quận chúa một cái tắt vỗ vào sở tam cái hót thượng. chương 867 doi ngựa. Trước công chúng, nơi này nghe nơi đó ngửi, làm nàng mặt hướng nơi nào gác. Hương còn không hài lòng, chẳng lẽ xú hắn liền cao hứng? Sở tam bút cái hót, chỉ cảm thấy đầu vượng lợi hại. Nữ nhân này đánh người thời điểm có thể hay không hơi chút có chút đúng mực, đó là hắn tay. Sức lực rất lớn, có được không? Lười đến cùng nàng chấp nhặt sở tam vươn cánh tay nói. Ngươi nghe nghe, có hay không nam tử hán hương vị? Ngưng quần chúa mặt đỏ lên, nói, cái gì nam tử hán hương vị, còn không phải là hán xú vị sao? Một đám nam tử, sở tam khỏe miệng vừa kéo, dơ tay đỡ chán, bên kia lăng dịch xem náo nhiệt không chê sự đại, nói, các ngươi hai đừng cười, xe ngựa sắp hiên. Này hai người là chỉ ở bên trong xe ngựa cười bụng đau chiêu ninh quận chúa cùng Minh Lan. Sở tam lôi kéo khỏe miệng, hỏi lăng dịch nói, chúng ta vẫn là tâm sự lao vương ra đi. Dọc theo đường đi cưới ngựa, thật sự là không thú vị, nghe một chút bát quái cũng hảo à, hơn nữa là như vậy kính bạo bát quái. Lăng dịch trong mắt vừa chuyển, nói, ngươi đem ngựa nhường cho ta, ta liền nói cho ngươi. Sở tam tắc nói, ta đây kỵ cái gì? Lăng dịch tay vừa nhắc, chỉ vào ngưng quận chúa nói, ngươi cùng nàng cộng kỵ một con ngựa. Không làm. Kiên quyết không làm. Ngưng quận chúa thân mình nhỏ sinh, chính hắn thân cao má đại. Cộng thường một con ngựa, ngồi ở mặt sau, trong lòng an ủi, nhìn không thấy lộ. Ngồi ở phía trước xem thấy lộ trong lòng nghệ quất hắn này không phải tự tìm tội chịu sao sở Tam nhìn sở ly nói đại ca này đi Thánh Sơn hung hiểm khó liệu vẫn là đem hắn đưa về cung đi Lang dịch trừng mắt hắn người uy hiếp ta hắn nếu không nói lạo Vương ra trước kia sự hắn liền đưa hắn hồi cùng khinh người quá đáng lang dịch cũng là quật tính tình trước kia nhốt ở Ngọc Khuyết ra không được cùng sở ly đấu túi bụi đủ thấy đốn hắn muộn thanh không nói lời nào Minh lann sốc lên màn xe nhìn cười nói Tới rồi đằng trước chạm dịch, cho ngươi chọn một con dịu ngoan một chút con ngựa. Nay còn kém không nhiều lắm lăng dịch lui một bước nói. Chạm dịch liền ở cách đó không xa, nhìn đến thiết giá vệ, chạm dịch quản sự vẻ mặt Tân cần, e sợ cho chiêu đãi không chu toàn. Minh Lan bọn họ ngồi xuống uống trà, lăng dịch hứng thú bừng bừng đi chọn mã, mở miệng liền hỏi, có thiên lý mã sao? Chạm dịch quản sự lắc đầu, không có. Nhà ai hài tử A, người còn không có mã cao, liền tưởng cưới ngựa, hắn bỏ đi lên sao? Trạm dịch mã không ít, lang dịch tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không biết kia một con ngựa tốt nhất, lại không bằng lòng tìm người hỗ trợ, đôi tay phụ ở phía sau bối chỗ, ông cụ non, dơ tay quét ngang, nào thất tốt nhất, liền cho ta kia một con. Trạm dịch quản sự cười nói, chúng ta trạm dịch mã đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo mã, kia một con đều hảo. Lang dịch trận trắng mắt, lấy hắn đương 3 tuổi tiểu hài tướng đốc, các ngươi này đó đều là ngàn dặm mới tìm được một mã, vậy các ngươi như thế nào hướng thiên lý mã trên mặt thiết vàng? Trạm dịch quản sự giọng nói một nghẹn, lươi sán hoa sen đụng tới lăng dịch cũng từ nghèo, lăng dịch sở tam bọn họ liếc mắt một cái, nói, nhìn thấy không có, nhưng cái đó đều là ta văn bối. Trạm dịch quản sự sứng suốt, đại khái là không nghĩ tới trước mắt tiểu thí hài bối phận như vậy cao, lập tức thu vui đùa chi tâm, nghiêm túc giáo lăng dịch như thế nào phân biệt ngựa. Thức mau, lăng dịch liền chọn một con hảo mã, sở tam lại đây nhìn thoáng qua nói, cho hắn chọn một con ôn thuần, như vậy liệt mã xảy ra chuyện các ngươi chạm dịch đảm đường không dậy nổi. Dụ Ngoan, cũng là, như vậy điểm đại hải tử hơi chút tính tình liệt một chút đều dễ dàng xảy ra chuyện. Chính là lại như thế nào dịu Ngoan, chạy lên chỉ sợ cũng lạc không được dây cương a. Sợ xảy ra chuyện, cũng đừng làm hắn cưới ngựa a. Trạm dịch quản sự Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, cuối cùng nhịn đau nói, đem kia con ngựa dắt ra tới. Trạm dịch gã sai vật chạy nhanh đem ngựa dắt ra tới, nhìn kia một con phỉ đô đô mã, dịch vặn mi nói, này cũng quá béo điểm đi. Này con ngựa nhất dịu ngoan trạm dịch quản sự vẻ mặt không tha. Lăng dịch có thể từ trên mặt hắn nhìn ra tới này con ngựa không tồi, liền nói, vậy này con ngựa đi. Chọn hà mã, lăng dịch liền rời đi chuồng ngựa, nghỉ ngơi 15 phút, liền tiếp tục lên đường. Chỉ là bọn hắn bên này ra cửa, bên kia nam nhạc sứ thần đi tới, nam nhạc thái tử cười ở trên lưng ngựa, sắc mặt kêu căng, ánh mắt lạnh băng. Ánh mắt kia xem lăng dịch thực không mừng, rất giống ai thiếu hắn 180 vạn lượng không còn dường như. Lăng dịch quay đầu chiều hắn làm cái mặt quỷ. Một màn này, với lúc xem ở minh lan trong mắt, nàng mày gần như không thể phát hiện những hạ, hướng một bên đi rồi một chút, đem lăng dịch cùng nam nhạc thái tử tầm mắt các đứa. Chiều rực vì cái gì có thể tới nơi này, 89 chín phần mười cùng Bắc lương quốc sư có quan hệ. Người khác không biết, bác lương quốc sư lại là biết ngọc khuyết quan chính là lăng dịch. Lúc trước, chiều ra chỉ có hắn chạy thoát, còn không phải là bởi vì nàng làm lăng dịch đem triệu ra mật đạo cấp lấp kín. Thiếu chút nữa không đem Triệu ra trên dưới sống sờ sờ đói chết ở mật đạo, thu này, Triệu Dực nhất định sẽ báo. Chỉ là nàng Bạch độc bất xâm, có được 60 năm bất tử chi thân, hơn nữa Triệu Dực cũng không biết nàng có thể trọng sinh thời gian đã thực đoản thực đoản, cho nên mới không có sát nàng. Nhưng là lang dịch nhưng không có trọng sinh bản lĩnh, khó bảo toàn Triệu Dực sẽ không lấy hắn khai đao. So sánh với Minh Lan lo lắng sốt ruột, cẩn thận, lang dịch ngược lại cũng không có việc gì người giống nhau, một lòng một dạ tất cả tại kia con ngựa thượng. Hắn còn không có cưới qua ngựa đâu. Thiết giáp vệ đỡ hắn ngồi trên lưng ngựa, hắn giơ tay nói, "Cho ta roi ngựa." Thiết giáp vệ lắc đầu, "Không có roi." Lại dịu ngoan mã, nhiều trù mấy roi cũng chạy thật mau, không đến đem hắn từ trên lưng ngựa ném xuống tới. Không ai cho hắn roi, lang dịch nô nô cái miệng nhỏ cũng liền từ bỏ, hưởng thụ cưới ngựa vui sướng. Đương nhiên, như vậy vui sướng cũng không có duy trì bao lâu, cưới ngựa sốc này, lần đầu cưới ngựa thành nhân đều chịu không nổi, huống chi là từ nhỏ nuông chiều từ bé hắn. Khiêng 30 phút, liền cảm thấy cả người như là tan giá giống nhau đau khó chịu. Nhưng muốn khởi mã chính là hắn, hơn nữa chỉ có tam giá xe ngựa, một chiếc là trang đồ vật, một chiếc là nha hoàng ngồi, nhất rộng mở kia một chiếc là Minh Lan cùng Chiêu Ninh của Chúa. Lúc trước chết sống đều không muốn cùng Minh Lan các nàng tệ xe ngựa, hiện tại kéo không dưới mặt toàn trong xe ngựa đi, các nàng khẳng định sẽ cười chết hắn. Qua nửa canh giờ, lộ một khó đi, hắn liền nhe răng trận mắt, sở ly thấy nói, đi trong xe ngựa đi Ta không đi. Lăng dịch mạnh miệng nói. Sở tam nhìn hắn nói, còn tuổi nhỏ, tính tình thật đúng là quật, chờ lát nữa đuổi cùng ngông ma rất một tầng ra, nhưng đừng khóc cái mũi. Lăng dịch nghe răng nói, người mới ma chảy ra đâu. Sở tam bị dỗi cũng không tức giận, cười ha hả nói, có cốt khí. Bọn họ chuyến này không phải du sơn ngoạn thủy, mà là muốn chạy đến Thánh Sơn, mới vừa rồi đi chậm, là bởi vì ăn cơm trưa, không nên chạy quá nhanh, lúc này tốc độ muốn mau đứng lên. Chậm rãi đi. Lăng dịch đều kiên trì không được, này một chạy lên, đó là nước mắt lưng trong A. Đau quá. Hắn không bao giờ tưởng cưới ngựa. Chạy 30 phút, đại gia nghỉ chân thời điểm, sở ly làm thiết giáp vệ đem lăng dịch ôm đến trong xe ngựa đi. Lăng dịch vì tiểu mặt mũi phản kháng hạ, thiết giáp vệ không dám tới ngạnh, đành phải chạm một bên. Lăng dịch. chương 868 Mà Phô. Hắn chính là trang trang bộ dáng, đừng thật sự không ôm hắn xuống dưới A. Không ánh mắt thám vệ. Lăng dịch trừng mắt nhìn thiết giáp vệ liếc mắt một cái, thiết giáp vệ cho rằng lăng dịch là ở cảnh cáo hắn không được lại ôm hắn, rứt khoát đi xa. Lăng dịch, mau cho ta trở về. Sở tam ném cái túi nước lại đây, lắc đầu nói, chết sĩ diện khổ thân. Lăng dịch khát nước lợi hại, tiếp túi nước thầm thì uống lên, nói, đỡ ta xuống ngựa. Bên cạnh thiết giáp vệ đem hắn đỡ xuống dưới, thân mình vừa động, liền đau hắn đảo chữ hút. Phần bên trong đùi đều mà chảy ra. Lăng dịch lớn như vậy. Còn trước nay không chịu quá lớn như vậy tội lỗi, đau hắn nước mắt thằng biểu, cái gì trưởng bối phong phạm đều vứt ở sau đầu. Chiêu ninh quận chúa cùng mình lan xuống xe ngựa, thiết giáp vệ giúp lăng dịch thượng dược. Lúc sau lại ngồi xe ngựa, không lại nghe được lăng dịch kiên trì muốn cưới ngựa, hơn nữa hắn mệt ở bên trong xe ngựa ngủ rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, phía chân trời ráng đỏ bò lên tới, xa xa nhìn lại, đại địa đều đỏ rực một mảnh, xanh biếp sơn xuyên ở hoàng hôn chiếu dọi xuống, phản phất thành phiến lá phong lâm. Không người không bị trước mắt cảnh đẹp sở chấn động. Xe ngựa lao nhanh hướng phía trước, phản phất ở truy đuổi tin tức ngày. Phía chân trời dáng đỏ thối lui, màn đêm chậm rãi bỏ lên tới. Thiên tướng hắt chưa hắt hết sức, bọn họ cuối cùng chạy tới gần nhất trạm dịch. Trạm dịch rất lớn, đèn bước sáng trưng, nhìn đến bọn họ tới, ân cần tiếp đón, thiết giáp về nói, muốn mời gian phòng. Khách điếm quản sự lắc đầu nói, chỉ còn tam gian thượng phòng. Sở tam mày nhăn lại, nói, lớn như vậy một gian trạm dịch. Cũng chỉ thừa tam gian thượng phòng. Quản sự gật đầu nói, xác thật chỉ còn lại có tam gian, các ngươi tới phía trước, có người định rồi bốn gian thượng phòng. Nói chuyện công phu, nam nhạc đoàn người liền vào chạm dịch, chạm dịch gã sai vặt trên mặt treo chiêu bài thức tươi cười, nói, vài vị trên lầu thỉnh. Quản sự liền nói, kia bốn gian thượng phòng chính là bọn họ định. Sở tam quay đầu lại nhìn thiết giáp vệ liếc mắt một cái. Thiết giáp vệ nhóm yên lặng đem đầu thấp hèn, làm việc bất lợi a Nhân ra nam nhạc sứ thần hộ vệ sớm liền đem chạm dịch định hảo, càng sấn bọn họ vô năng. Tam gian thượng phòng. Nhiều như vậy chủ tử, căn bản không đủ chủ A. Lang dịch kêu lên, ta muốn đơn độc một gian phòng. Sở tam xem xét hắn liếc mắt một cái, phân phó quản sự nói, cho hắn đơn độc tới một gian trùng ngựa. Lang dịch mặt tím, ngươi lại khi dễ ta, ta liền nói cho Hoàng Huynh. Làm hắn chịu ngươi mông nở hoa. Sở tam cười một tiếng, hướng hắn mông phía sau xem, nói, nở hoa mông hảo điểm không có. Lang dịch mặt từ màu tím biến đỏ bừng, lại không để ý tới sở tam khác quan tâm, đặng đặng đặng dấm lên bậc thang lâu, hắn phải dùng hành động bá chiếm một gian phòng. Sở tam nhìn hắn, cười nói, ta cùng A ngưng còn có lang dịch một gian phòng, đại ca đại tẩu mở gian, chiêu ninh cùng tây tần đại hoàng tử mở gian, miễn cưỡng đủ rồi.